Vương Sùng cũng nhịn không được nữa lông mày Thỉnh thịt nảy dựng hắn hóa hồng mà đi, tránh thoát đạo này đại thiên ma đao sắp bén, lúc này mới trở tay nhất kiếm, theo nghiêng phía sau đem chi đánh tan. Nếu không đem chi đánh tan, đạo này đại thiên ma đao tâm tùy ý chuyển, sẽ như giỏi trong xương giống nhau truy kích, gắt gao dây dưa, không chết không thôi. Quỳ hoa hỏa thượng lúc này đã độn đi về tới, đem bị hư không núi cao trấn áp triệu kiếm long cứu ra, quắc, sư điệp nhỏ. Người lúc này vừa đúc thành kim đan, không thể động thủ. Hay là trước rút đi." Vương Sùng vội vàng hét lớn một tiếng nói, "Không thể rút đi. Cái này bất quá một đạo Thiên Ma đại thủ ấn, lương xấu ngọc bản thân tất nhiên trốn ở phụ cận, Triệu Kiếm Long vừa đi, tất nhiên dẫn tới nàng này ngang nhiên ra tay." Quý Hoa Hỏa thượng hơi sững sở, lập tức hiểu rõ ra, vội vàng kéo tới Triệu Kiếm Long, quắp cùng một chỗ động thủ, chớ có cấp độc phụ tiêu diệt từng bộ phận. Triệu Kiếm Long phấn khởi tinh thần, vừa muốn gia nhập chiến đấu, Thiên Ma đại thủ rút một đạo pháp ấn, hư ảnh núi cao lại lần nữa hiện ra lại bắt hắn cho chấn đẻ xuống rồi. Thậm chí đã liền quỳ hoa hòa thượng trên đỉnh đầu, đã xuất hiện một tòa núi cao hư ảnh, này đạo hư ảnh vừa ra, tiểu đã tập trung vào vị này lập tháp hòa thượng khí cơ, làm cho vị này độc lòng tự nhị đương ra mệt mỏi, không thể không toàn lực thoát khỏi, trọng yếu chỉ hoãn không ra tay đi hỗ trợ vương sùng. Vương sủng hai phần linh chỉ kiếm lượn quanh thân, cũng không khỏi đến thầm thầm bội phục, vị này thái thượng ma tông đệ nhất truyền nhân, ngay cả mặt mũi cũng không có suất, chỉ bằng tiên ma đại thủ ấn, tiểu đem mình cùng quỳ hoa hòa thượng Triệu kiếm long đùa bỡn tại cô trên lòng bàn tay. Vương Sùng thầm nghĩ, trừ phi là ta đem nguyên thần thứ hai gọi, bằng vào bản thân, thật là có chút ít khó đấu. Chủ yếu nhất là, nàng này không biết ẩn thân ở đâu, không chỗ công kích, chỉ có thể bị nàng kiềm chế. Tu phải nghĩ biện pháp bước ra nàng chân thân. Vương Sùng tâm niệm làm cho, dung thân biên hóa, hóa thành một ngọn núi lửa, hung hăng liền hướng thiên ma đại thủ thấn đập xuống. Thiên ma đại thủ thấn cũng bất yếu thế, bàn tay trắng non tung bay, liền phách mười kích Xanh xanh đem vương sùng biến hóa núi lửa đánh lui. Vương sùng thế công hơi áp chế, liền lại phục dung thân biến hóa, hóa thành một tòa băng sơn, hung hăng đập xuống. Thiên Ma đại thủ hấn như cũ không sợ hãi chút nào, chỉ là phất tay đón đánh, chỉ là lúc này đây lại bất đồng. vương sùng biến hóa băng hàn tuyết sơn, trời sinh có chứa một cô vô cùng hàn ý, có thể. Nhất dáng tươi cười chân khí. Thiên Ma đại thủ ấn tiếp một cái, tiêu thoảng qua ảm đạm, nhưng không kịp biến hóa thủ đoạn, bị vương đã tập trung vào hư không hung hăng lại lần nữa nện xuống. Nếu là Vương Sùng đi lên hay dùng phương pháp này, Lương xấu Ngọc cảm ứng được không ổn, chỉ sợ muốn thay đổi mặt khác bản lĩnh, nhưng bởi vì đã có vết xe đổ, coi là biến hóa băng sơn, cùng biến hóa núi lửa có thể có cái gì khác biệt. Giống như đã rơi vào trong hũ, bị tiểu tặc ma tính toán. Vương Sùng hóa thân băng sương tuyết sơn, hung hăng rơi đập hơn 10 cái, thiên ma đại thủ lớn dần dần đàng đạm, nhưng ngay tại hắn ra sức nếu rơi một cái, yêu cảm ứng được trên bầu trời, có một cỗ thiên địa sụp đổ ma uy. Vương Sùng bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha cho một kích cuối cùng, hóa hồng mà đi, tránh qua, tránh né mặt khác một cái thiên ma đại thủ ấn. Một đôi thon thon tay ngọc, ngón tay ngọc dài nhọn, trong suốt như ngọc, nếu là sinh ra ở trên người cô gái, bằng vào này một đôi tay, tiệu xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ phút này, này song bàn tay như ngọc trắng vượt qua vũ trụ, hóa thành hơn 10 trượng phạm vi, cũng chỉ có làm cho người ta mang đến vô cùng hương y. Vương Sùng thở dài, thâm nghĩ, Có thể luyện thành thật nhiều đầu tiên thiên đại cầm nã ngược lại cũng đã gặp, chỉ là thật không có như vậy hung. Phi kiếm cũng chém giết không, còn có thể sử dụng đủ loại pháp thuật. Lương xấu Ngọc là thật đúng đem một thân pháp thuật thần thông, tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới, chỉ bằng một đôi thiên ma đại thủ ấn, khiến cho Vương Sùng không thể không sử dụng giá hạng nặng bản lĩnh. Đổi qua những người khác, tiểu tặc ma sớm liền nghĩ đến phá địch chi phương hướng, tuyệt không người có thể bằng tiên thiên đại cầm nã bản lĩnh, có thể cùng hắn hợp lại đến nỗi tư tình trạng. Ta cũng không tin, tay nàng đoạn có thể cao mình đến tận đây, ngay cả ta cũng không có thể. Diễn Thiên Châu, mau nghĩ biện pháp. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hử. Vương Sùng Mắng, đến lúc nào rồi rồi, người hoàn hử. mau nghĩ biện pháp, để cho ta chế ngự lương xấu ngọc. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, dâm tặc. Vương Sùng Mắng, ta ở đâu dâm tặc rồi hả? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, bằng không thì người muốn chế ngự nàng làm gì vậy? Tất nhiên là đang suy nghĩ gì không sạch sẽ chuyện này. Vương Sùng trong đầu thật đúng là xuất hiện một ít cũng không lương thiện hình ảnh, chỉ là hắn chưa thấy qua lương xấu ngọc, nhiều trong tấm hình tiểu mỹ nhân, không phải yêu nguyệt, chính là Tề Băng Vân, ngẫu nhiên còn có Hàn Yên cùng Chu Hồng tụ chỗ chợ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ. Vương Sùng thật sự lấy cái này phá Châu Tử không biết làm thế nào, chỉ có thể mặc kệ này phá Châu Tử rồi, tinh thần phấn chấn cùng một đôi thiên ma đại thủ, ác đấu lăn lăn lộn lộn. Tại khoảng cách tiểu đạo quan ở ngoài ngàn dặm, có một tòa núi hoang, hai nữ tử đang tại đánh cờ, một cái bờ vai như được gọi thành, eo đúng hẹn trắng thuần, một cái rồi lại mắt hạnh má đảo, mỹ mạo tuyệt luân. Một người trong đó chính là Long Cắt Cát, tay nàng cầm cờ trắng, nhìn chằm chằm vào bàn cờ, tận lực suy tư, bàn cờ trên bạch tử đã bị vây khốn, tình huống thập phần nguy cấp. Long Cắt Cắt tận lực suy tư không biết bao lâu, mới linh quang vừa hiện, nghĩ ra được một chiêu diệu thủ, cười mỉm buông xuống bạch tử, quả nhiên bàn cờ trên cục diện rất là đổi. Này một lấy có khởi tử hồi sinh ảo diệu, thay đổi cản khôn chi lực. Chính là bàn cờ trên trăm niên khó gặp thần một trong thủ. Long cắt cắt hạ này nhất tử, bậc trong chốc lát, mới cũng không xác định kêu lên. Sư tỉ, lương sư tỉ. Ngươi có phải hay không lại ngủ rồi? Bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn trắng thuần nữ tử, thẳng đến bị long cắt cắt đẩy hai người. Lúc này mới mở ra mông lung tinh mâu, tiện tay nhất tử, không cần nghĩ ngợi, liền đem long cắt cắt lại phục sát nhập vào tuyệt cảnh. Hạ này nhất tử Lương sư tỷ thủ thổi phồng cái má, thật sâu suy nghĩ trong chốc lát, đồng nhiên cả kinh kêu lên, thối nát, ta đã quên rồi. Long cắt cắt bị lại càng hoảng sợ, hỏi vội, sư tỷ ngươi đã quên cái gì? Lương sư tỉ có chút bồi rồi nói, thiên ma thủ vẫn còn lấy người đấu pháp, bậc ta xem một chút, có phải hay không đã đem mọi người đánh chết? Chương 614, một người thành trận. Long cắt cắt kinh ngạc đến ngây người mà hỏi, sư tỷ ngươi khi nào đi theo người đấu pháp rồi hả? Lương sư tỷ vui dạo dược nói, ta cấp 18 thiên ma thủ thiết lập một ít phụ lục, chúng nó sẽ tại gặp được địch nhân thời điểm, tự nhiên mà vậy sinh ra biến hóa. Ngươi không phải cũng cùng chúng nó đấu thắng. Mỗi lần ta đều là đem thiên ma thủ quang ra, thiêm thiếp một lát, ngươi tự thua. Long cắt cắt lập tức không nói gì, nàng cho tới bây giờ đã tự phụ, bản thân thiên phú tài năng, dung mạo bản lĩnh đều là thế gian tuyệt đỉnh. Mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã tựa như đem bầu trời làm cho co quan minh, thu hết thủ tại trên người mình Làm cho từng cái nhìn thấy người của nàng, ánh mắt đã kìm lòng không được đã tập trung vào nàng, rút cuộc chuyện không rời được. Ngàn vạn hào quang, sẽ cùng một thân. Lúc trước đã liền cửu huyền cùng khoe khen qua, ta đây cái đồ nhi. Trên trời dưới đất, không tiếp tục bực này đã đẽ. Nhưng trong người sư tỷ lương xấu ngọc trước mặt, lòng cắt cắt mỗi lần đã cảm giác mình là một cái đồn ốc, mỗi lần đều bị này người sư tỷ khiến cho không phản bắt được, thậm chí sinh xuất hồn thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Nàng cho tới bây giờ cũng không thể lý giải, này người sư tỷ cuối cùng là vật gì biến thành. Đồng dạng là học nghệ, nàng vất vả khổ cực tu luyện, ngày ngày bế quan, lương xấu ngọc ngáp có thể vượt qua nàng phía trên. Bao gồm nhiều loại hôn tạng nghệ, nàng mặc kệ hạ bao nhiêu khổ công, lương xấu ngọc đều là học vừa nhanh lại hảo, lại nhẹ nhõm tự nhiên. Nàng rất sớm sẽ hiểu, bản thân căn bản cũng không phải là lương xấu ngọc cần phải chăm chỉ đối thủ. Vừa rồi đánh cờ, nàng đã là vắt hết bóc. Long cắt cắt lại thêm tự phụ cuộc cờ của mình lực lượng tuyệt đối tại danh thủ quốc gia phía trên thậm chí nàng dùng tên giả thẩm tra theo thiên hạ kỳ thủ thập chiến cửu Thắng chiến tích Huy hoàng, nhưng lương xấu Ngọc Chính là như vậy ngủ cảm giác ngắp liền đem nàng cấp khô là ra thậm chí lương xấu Ngọc còn có thể phân tâm đối phó đại địch cho dù vị sư tỷ này vừa mới tỉnh ngủ Hoàng không biết mình địch nhân sống hay chết lương xấu Ngọc Vươn tay một phách, trước mắt xuất hiện một đạo kính quang thuật kính Quang tri trong nội bộ phụ lục nhưng không có cảnh sát Long cắt cắt cũng đã từng hỏi qua vị sư tỷ này, vì sao kính quang thuật không biểu hiện cảnh sát, lương xấu ngọc rồi lại đáp, chỉ có phụ lục có thể phản ánh cái thế giới này chân thật nhất một mặt, cảnh sát không quan trọng gì, trọng yếu không đáng nhìn qua. Lương xấu ngọc liếc mắt nhìn tràn đầy phụ lục chạy xôi kính quang, kinh ngạc nói, tên địch nhân này thật là lợi hại. Long cắt cắt kinh hãi, hỏi, quả nhiên rất lợi hại sao? Sư tỷ cuối cùng muốn đối phó ai? Lương xấu ngọc trên mặt đẹp, tất cả đều là rất nghiêm túc thần sát, nhẹ đầu Hắn đã bức ta vận dụng thứ ba đầu thiên ma thủ, ta đánh ngươi thời điểm, vận dụng đến thứ ba đầu thiên ma thủ, ngươi đã sớm đứng chụp một cái. Long cắt cắt vẻ mặt đen kịt, máng, có thể hay không không dùng tan nêu ví dụ. Nàng lại có chút ít không thể tưởng tượng, tiêu lên, có thể so với ta còn mạnh hơn. Chớ không phải là hạ tình. Long cắt cắt lo nghĩ, gấp vội vàng lắc đầu nói ra, cũng không phải hạ tình. Ngươi 18 thiên ma thủ đều xuất hiện, đều chưa hẳn có thể đả, khẳng định không phải hắn. Chẳng lẽ là bạch liên hoa đồng tử, hay hoặc là đạo cực tông lục kiến khôn? Nghe nói người này cùng năm đó điên quần đạo nhân động minh giống như, có một người thành trận buồn sự, thuần túy bằng sức một mình, có thể sử dụng đạo cực tông đại thiên huyện thế cảnh, quả nhiên lợi hại. Lương xấu ngọc lắt đầu, nói ra, cũng không phải. Lại nói tiếp người này, người cũng nên nhận thức, là đại lục này huyền tông quý quan ương. Long cắt cắt chấn động, têu lên, hắn không phải mới đại diễn sao? Như thế nào có thể ngăn cản sư tỷ ông trời của người ma thủ Hướng chi? Đó là thôn Hải Huyền Tông, ngươi nói cái gì đại lục này? Lương Sấu Ngọc che miệng mà cười, xin lối đáp, nói đã quen, nói đã quen. Điều này cũng đây là được rồi, ta lúc đầu tổng niệm thành thổ nãi Huyền Tông, sư phụ vốn nắn rất lâu. Thổ nãi Huyền Tông? Ngươi cũng không sợ diễn khánh giết trên ngươi. Lương Sấu Ngọc nghiêm trăng nói, diễn khánh chân quân tới hỏi tội, ta khiến cho sư phụ đem ngươi giao ra tới chống đỡ tội. Ngươi cũng biết, sư phụ lao nhân ra người cho tới bây giờ đã lệ Tâm. Long cắt cắt trợn mắt há hốc mộm, nàng cũng coi như thiên tri tiểu nữ, không biết bao nhiêu ma môn tài tuấn đã quỷ gối váy quả lửu xuống, ngàn vạn nhân trung ảo nghệ độc tôn, đương kim ma môn ngoại trừ. Ngoại trừ hạng tình cùng lương xấu ngọc hai cái này yêu quái, lại không một người theo kịp nàng. Như thường ngày long cắt cắt, hoặc là khéo cười tươi đẹp làm sao, hoặc là sơ xác tiêu điều lánh diễm, phong thái trắng thuần là ma môn đạo gia biết, coi như là đạo môn đệ tử trẻ tuổi trong, cũng có nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp này người sư tỷ, giống như gặp con mèo nhỏ chán nhỏ con chuột, mỗi lần đều bị đùa bỡn thế thảm. Long Cắt Cắt chợt nhớ tới mình vừa bái nhập Cửu Huyền mà Quân môn hạ, đều muốn kiếm được đại sư tỷ vị trí, cấp lương xấu Ngọc hạ vài thứ cái bấy, kết quả về sau, nàng bị lương xấu Ngọc đùa bỡn sửng suốt đã mất đi đoạn thời gian đó trí nhớ, chỉ nhớ rõ mỗi lần gặp được lương xấu Ngọc đều điên cùng la, sư tỷ không nên. Sư tỷ không nên. Sư tỷ không nên. Lương Sấu Ngọc đương nhiên cả kinh nói, cái này gọi là Quý Quan đương gia hỏa thật là lợi hại, rõ ràng bức ra ta thứ tư đầu thiên ma tay. Long Cắt Cắt đương nhiên có chút vô lực, nàng cũng biết thôn Hải Huyền Tông Quý Quan đương, chẳng những tên tuổi vằng vợi, thuộc hạ cũng hoàn toàn chính xác cứng rắn đâm, đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên tên tuổi, thực đến tên thuộc về. Nhưng dù là lợi hại như vậy nhân vật, cũng ở đây bị bản thân sư tỷ đổ bỡn, giống như một cái hoạt bát tiểu thử. Vương Sùng còn không biết, Lương xấu Ngọc rõ ràng tại khoa trương bản thân. Hắn đã dùng ra thứ tư khẩu linh trì kiếm, trong nội tâm đã đem lương xấu ngọc trách mắng các loại hoa văn tới. Này người đàn bà tranh chua, ở đâu luyện nhiều như vậy tiên tiên đại thủ ấn. Nàng luyện nhiều như vậy, này thứ đồ hư, cuối cùng muốn làm gì? Lao tử cũng không quá đáng tiểu ngũ khẩu linh trì kiếm, nàng cuối cùng còn có bao nhiêu cánh tay. Nàng cho là mình là bách độc phu nhân sao? Ồ, lúc trước kiển nhị ca thu chính là cái kia nữ yêu quái gì, là ngũ độc đi. Được rồi, cái loại này mặt mũi gia Ta tiện tay tiểu đập chết rồi. Vương Sùng trong đầu bừa bãi lộn xộn số đấy, nhưng mà hắn thuộc hạ cũng là thực cứng rắn đâm, và một tay nhập đạo 20 24 thức, phối hợp tứ khẩu linh chỉ kiếm, vậy mà cùng Lương xấu Ngọc 4 cái thiên ma đại thủ lớn ác đấu cùng thiên xuống đất, sắp xếp lay động phong vân. Quý Hoa Hỏa Thượng đã dẫn theo Triệu Kiếm Long rất xa thối lui, bọn hắn thúc cháu lương bị trấn áp nhiều lần lắm, biết mình quá yếu, trọng yếu thêm không vào chiến đoàn, chỉ có thể rất xa cấp tiểu tặc ma phất cờ họ reo. kiếm thuật nội tình Lã Huyền Diệp tự tay mài rũa đi ra, nền tảng vững chắc vô cùng. Hắn chưa bao giờ gặp đại địch, hoàn không cảm thấy như thế nào, nhưng lần này gặp được lương xấu ngọc loại này lợi hại đối thủ, bắt đầu kiếm thuật biến hóa, còn có chút ít chưa đủ mượt mà, thoáng không lưu loát, nhưng ác đầu mấy trăm chiêu sau đó, thật nhiều kiếm chiêu đã không cần nghĩ ngợi, tự nhiên sinh biến. Nhập đạo 20 tư thức, mặc dù là chính là nhập môn cấp kiếm thuật, nhưng ẩn chứa quá sâu kiếm thuật chí lý, lúc này Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ vật kiếm, hắn suốt đời sở học kiếm thuật Từng dọn từng dọn, đều bị cưỡng ép sáp nhập vào này 24 thức kiếm thuật. Kịch đấu bên trong, vương sùng đống nhiên gào to một tiếng, kiếm quang nhốt chặt một cái thiên ma thủ, sử dụng ra xoắn lật hai bí quyết, xanh xanh cắn nát này đầu thiên ma đại thủ ấn. Ngay tại vương sùng hùng tâm vạn trượng, kiếm thuật có chỗ đột phá, chiến ý cũng phục ngầm cao. Hai cái thiên ma thủ xuyên phá hư không mà đến. Lương xấu ngọc cũng đang tại long cắt các mặt, kêu một tiếng, tiểu tặc này thật là lợi hại. Ta muốn, ta muốn. Long cắt cắt nhìn qua tựa hồ ở đâu kẹt, hai mắt tỏa ánh sáng sư tỉ, đột nhiên tiểu thay vương sùng lo lắng. chương 615, nóng lạnh hao hết 30 năm, hôn nguyên trong lò có kiếm thành. Tiểu thanh hư động thiên bên trong, huyền diệp cùng bốn cái sư đệ, cùng với Âu dương đổ, bạch thắng đám người cùng một chỗ thuốc dục lò lửa. Huyền diệp cười một tiếng dài, quắc, nóng lạnh hao hết 30 năm, hôn nguyên trong lò có kiếm thành. Hôm nay mở điền long tỏa, xem có mấy nhận xương tuyết minh. Vị này nga mi nam tông trưởng giáo chân nhân, hét lớn một tiếng, khai lò. Hôn nguyên lô một mở, lập tức có liệt hỏa bay lên, hơn 20 mươi lưới kiếm quang tại trong lò hưu. Hưu. Kiếm tê Trong đó một cái bông nhiên nổ, vỡ thành vô cùng tàn thiết, trôi qua một lát, lại phục một cái trưởng kiếm vỡ vụn. Huyền diệp mặt không đổi sắc, thẳng đến trong lò kiếm phôi vỡ vụn thất khẩu, không tiếp tục động tính, lúc này mới lấy tay đem còn giữ lại 17 khẩu trưởng kiếm từng cái lấy ra. hắn nhìn kỹ một lần Đối với vài thứ sư đệ cũng yêu mến nhất đồ đệ, cùng với vương sùng nói ra, ta nghe nói đại sư huynh cũng luyện một lò thanh diễm kiếm, chỉ bất qua hắn mấy trăm năm khổ công, ra lò thì có tam chuyển trở lên phi kiếm. Ta chỗ này chỉ là mấy chục năm khổ công, chỉ có thể luyện được một lò kiếm phôi, các người muốn riêng phần mình dụng công tế luyện phi kiếm, để mấy trăm năm về sau, có thể có chút tỷ lệ. Hắn lấy tứ lươi phi kiếm, đưa cho bốn cái đồng môn sư đệ, Âu Dương đổ có vô ảnh kiếm, huyền diệp liền không có phân hắn một cái Lại lấy tam khẩu thu lại, đem còn dư lại thập lưỡi kiếm phôi cùng một chỗ giao cho Vương sủng nói ra, cái này là của ngươi. Vương Sùng cũng bất chối tử, hắn đem này thập khẩu thái bạch linh quang kiếm kiếm phôi thu, âm thầm ý định, ngày sau ném vào lăng hư hồ lô, làm cho những cái kia đan đỉnh môn người tốt sinh hạ khổ công tế luyện, bực này thủy ma công phu, hắn là không có công phu làm. Huyền Diệp thu hôn nguyên lô, bốn cái sư đệ tiểu riêng phần mình đứng dậy, đã cảm ơn sư mình, trở về bế quan luyện kiếm rồi mi Nam Tông nói đến đáng thương, mấy chục năm trước hoàn chỉ có một cái Thái Bạch Linh Quang Kiếm, thầy cho vài thứ người nào đi ra cửa người nào dùng, về sau được Vô Ảnh Kiếm, cũng chỉ bất quá Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ hai thầy cho có tất cả một cây kiếm dùng. Huyền Diệp đem Vô Ảnh Kiếm cho Đồ đệ, bản thân dùng trở về Thái Bạch Linh Quang Kiếm. Hôm nay này một lò phi kiếm ra, Ngami Nam Tông mới tính hỏa hoãn, khả cũng đều là kiếm phôi, không, có mấy chục năm khổ công, không, có khả năng luyện hình luyện củng cố, muốn mấy trăm năm về sau Những thứ này phi kiếm mới có thể dần dần có thể đến trọng dụng. Trăm năm ở trong, giống như Bạch Vân năm đó huyền quang cùng phân quang hai phần kiếm giống như, chỉ có thể khi dễ bình thường thế hệ, gặp được hơi chút lợi hại địch nhân, phi kiếm khả năng tiêu hao tổn. Pháp bảo không cần dùng bản thân đi đối địch, cho nên hao tổn rất ít, phi kiếm là muốn bay ra ngoài chạm người đấy, gặp được nhân vật lợi hại, phi kiếm bản chất lại không cao, rất dễ dàng đã bị phá hủy. Có thể tế luyện mấy trăm năm trở lên, vừa không có hao tổn phi kiếm, ít càng thêm ít. Lúc này mới chân quý vô cùng. Huyền Diệp nhìn thoáng qua cái này sư điệt nhỏ tiểu phích lịch bạch thắng, nói ra, ngươi trở về bổ tông cũng có vài chục niên, trong lúc xuất lực quá nhiều, công lao không nhỏ. Vương Sùng gấp giúp túi người hành lễ, đáp, còn đây là có lẽ sự tình. Huyền Diệp nhàn nhạt nói ra, cho nên ta muốn đem Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết tương thụ, kiếm này bí quyết vì bản môn lão tổ sang chế, bổn tông đầu có huyền cơ, Bạch Vân cùng Huyền Đức đến chuyện, bổn môn cũng chỉ có Ta và ngươi Âu Dương đổ Sư huynh đến thụ, ngươi được kiếm này bí quyết, không thể chuyển cùng bất luận kẻ nào, trừ phi có thể được ta cho phép." Vương Sùng đồng bệnh hạ bái, nói ra, đệ tử tỉnh ngộ. Huyền Diệp lúc này mới đem cái này một đường nga mi trí cao kiếm quyết, dốc túi tương thụ. Hắn sớm vài năm cựu dồn ép Vương Sùng đem nhập môn lục lộ kiếm quyết tu thành, thậm chí cũng làm cho tiểu tặc ma tại Thái Thanh kiếm quyết trên giới khổ công, thay hắn để xuống kiên cố căn cơ. Hôm nay Vương Sùng được cái này kiếm quyết, chỉ cần bế quan mấy chục năm có thể sơ bộ nhập môn, phối hợp vô ảnh kiếm, có thể tung hoành thiên hạ rồi. Huyền Diệp truyền thụ kiếm quyết, đã nói nói, ta và ngươi Âu Dương sư huynh đều là đã ngoài ngàn năm đạo hạnh, đám chìm bổn môn kiếm thuật vô số hàng năm, cho nên được kiếm quyết, không bao lâu có thể vận dụng. Nhưng người rồi lại cần bế quan hơn 10 năm mới có thể tiểu có sở thành. Người ngay tại tiểu thanh hư động thiên, một mặt luyện tập luyện kiếm pháp, một mặt tế luyện mới được phi kiếm, đợi đến thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết tiểu thành là được tùy ý tiêu giao. Huyền Diệp cũng là lo lắng, Vương Sùng kiếm thuật còn chưa thành thục, đi ra cửa gặp được nguy hiểm gì, cho nên lệnh cưỡng chế hắn tại Tiểu Thanh hư động thiên tu thành kiếm pháp, mới đến đi ra cửa phóng đảng. Vương Sùng tự nhiên cũng không có gì không muốn, lập tức đáp ứng vị này trưởng giáo sư bá. Lúc này Tư Đồ Huy đã trở về núi, Vương Sùng chỉ điểm hắn và Tố cầm một phen, nghĩ đến mặc dù là hoang dại đồ đệ, nhưng cũng bất hảo thái thiên vị, liền đem hai phần kiếm phôi ban thưởng, để cho bọn họ dụng tâm tế luyện. Tư đồ huy dùng ngọc bích trâm, cài tóc, nhiều năm, đã sớm đối với cái này mẫu pháo kiếm khí, có chút phiền não, chỉ là đến một lần sư trưởng ban tặng, thứ hai phi kiếm vốn là hiếm có, hắn cũng không được thay đổi. Hôm nay được một cái thái bạch kiếm phôi, vui mừng đều muốn rơi lệ rồi. Tố cầm cũng không phải quan tâm một lươi phi kiếm, nàng tốt xấu là hải hội đạo thánh nữ nhi, nhưng được kiếm này, vẫn là là hơi vui mừng, dù sao tại Nga Mi Nam Tông so với trong nhà, càng làm cho nàng cảm thấy tự do tự tại. Cô nàng này tại trước mặt phụ thân, tùy ý ngang ngược, tại vương sùng trước mặt, rồi lại học ngoan. Nhất là kiếm thuật của nàng, đại đa số là huyền diệp cùng Âu Dương đổ chỉ điểm, đối với hai vị này nghiêm túc sư trưởng, càng là lòng, có kính sợ, không dám tùy tiện làm việc. Hai người khấu tạ qua ân sư, vương sùng tiểu tỏ vẻ bản thân muốn bế quan mấy chục năm, để cho bọn họ những ngày qua, tự hành khổ tu. Tư đồ huy cùng tố cầm cũng đã quen rồi, bản thân lão sư như thế tàng dưỡng, ngoại trừ cung kính hạ sư Du vi tiến nhanh, cũng không được cái gì nói nhảm. Vương Sùng dặn dò hai cái đồ đệ, Tiểu Che Động phủ làm ra chuẩn bị bế quan bộ dáng, chỉ bất quá, hắn sử dụng pháp thuật phong cấm động phủ, ngoại trừ để lại một đóa kim liên bên ngoài, một bước tiểu bước ra hư không, qua sông vạn giảm, tranh thủ thời gian đi cứu bản thân rồi. Vương Sùng ngũ khẩu linh trì kiếm đều xuất hiện, vẫn bị giết mồ hôi đầm địa, lúc này hắn đối mặt đã là cựu đầu thiên ma đại thủ hắn rồi. Ngay tại hắn đẩy cõi lòng ngắc nghiệm, chuẩn bị lấy ra nguyên dương kiếm Vô ảnh kiếm, buông tay đại sát một mạch, quản con mẹ nó hậu qua lúc, trong lòng đỗng nhiên buông lỏng, rốt cuộc trở đến đại cứu tinh. Chỉ nghe xa xa từng tiếng thét lên, qua muôn ngàn thử thách xuất thâm sơn, lôi đỉnh nùng thân cũng bình thường. Ng năm rượu cầm cố lúc phách hóa, nhất kiếm ngang trời tinh đấu hàn. Kiếm quang cùng một chỗ, xích hồng kinh thiên. Một cái thiên ma đại thủ lớn ngang trời đánh ra, lại bị này đạo kiếm quang một xoắn mà vỡ. Thứ hai đầu thiên ma đại thủ lớn nên đón không rút một đạo pháp ấn đụng đẩy sinh trưởng đại thiên ma đao, lại bị này đạo kiếm quang liên đại thiên ma đao mang thiên ma thủ cùng nhau chém vỡ, cũng không hai lời. Thứ ba đầu thiên ma đại thủ ấn, thi triển vô lượng thần thông, diễn biến tầng tầng ảo cảnh, nhưng vẫn cựu ngăn cản không nổi, này vô cùng kỳ diệu nhất kiếm. Này khẩu xích như lửa luyện kiếm quang, một hơi chém liên tục cựu đầu thiên ma đại thủ ấn, lại thêm trạm phá hư không, đem mai phục ở hư không tắm cái thiên ma đại thủ ấn bị ép đi ra. Vĩnh Linh kiếm quang dừng dục, hừng khí thế, Nguyên thần thứ hai áo trắng bồng bền, phong thần tuân lãng, thản nhiên hiện thân, đang muốn một lần hành động lại chém chết này 8 cái thiên ma đại thủ ấn, lại nghe được một cái hồn hển thanh âm mắng, lấy lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. 8 cái thiên ma đại thủ ấn hoặc đập hoặc đạn, kết thành một tòa trận thế, trực tiếp tiệu trốn chạy rồi. chương 616, thiên ma Huy biến. Vương Sùng là thật muốn nhân cơ hội chém lương xấu ngọc, cho dù diện thiên châu một mực nói thầm, có lẽ thu cái đồ đệ, thực sự thần kỳ không có ngăn cản hán. Nhưng mà Lương xấu Ngọc đi quá là nhanh, biết mình không địch lại Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng, liền cái mặt cũng không có biểu lộ đã đi. Long cắt cắt rất xa thông qua kính quan thuật, ngược lại là liếc mắt nhìn Bạch Thắng, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng năm đó hoàn cùng Bạch Thắng có thể đấu một cái có qua có lại, nhưng bây giờ Bạch Thắng chẳng những đã sớm tấn thành Dương Chân, hơn nữa kiếm thuật lợi hại, mờ mờ ảo ảo đã là Dương Chân cảnh cao thủ đứng đầu. Muốn nói Kim Đan cảnh có Thiên Hạ Ngũ Cường, Huyền Đức, Hạ Tình, Lương Sấu Ngọc, Bạch Liên Hoa đồng tử. Đạo cực tông lục kiến khôn, dương chân cảnh thì có thập đại chân nhân. Khỏi cân nói, tiểu kiếm tiên Âu dương đồ cùng tiểu phích lịch bạch thắng đã vị trí trong đó, hơn nữa là trẻ tuổi nhất hai cái. Long cắt cắt mới tấn thành kim Đan không bao lâu, năm 600 niên ở trong, nàng cũng không có trông chờ lần nữa đột phá, đặt chân dương chân, coi như là mấy trăm năm khổ tù, thành tựu chân nhân, nàng cũng không dám trông chờ bản thân có thể đấu qua nào vì tín lâu năm chân nhân. Hai cái này yêu nghiệt. Long cắt cắt liếc mắt nhìn bạch thắng. Lại Phục nhìn thoáng qua sư tỷ của mình, chỉ cảm thấy trên đời sau cùng thiên vị không phải sư phụ, là lao thiên gia. Nguyên thần thứ hai hoàn cười hì hì cùng bản thân, tới vài câu, vi huynh tới đã muộn, hồi lâu không thấy các loại tiết mục, sau đó tiểu Lấy cớ nói có chuyện quan trọng bên người, đầu cùng Quý Hoa hòa thượng, Triệu Kiếm Long hơi đánh cho, tiểu Tiêu xái đi theo, cũng có thần long thấy đầu không thấy đuôi huyền rượu. Quý Hoa hòa thượng cùng Triệu Kiếm Long, nghe qua tiểu phích lịch bạch tháng đại danh, lúc này vừa thấy, chỉ có danh bất hư truyền chuyện không nửa phần may mắn. Vương Sùng Thu Linh chỉ kiếm, cùng Quý Hoa Hòa thượng, Triệu Kiếm Long cùng một chỗ rơi trên mặt đất, về tới tiểu đạo quan, đáy lòng rồi lại càng phát ra đều muốn tranh thủ thời gian đúc thành kim đan rồi. Tuy rằng hắn luyện hóa hai loại ngũ hành linh vật, có hư đan cảnh cảnh giới, nhưng thủy chung không phải kim đăng cảnh, nếu là hắn chân chính bước vào kim đăng cảnh, kiếm thuật có thể nhất thời đuổi theo năm đó tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ. Đồng dạng là kim đăng cảnh, Âu Dương Đồ gặp gỡ lương xấu ngọc như vậy lấy thiên ma đại thủ đánh nhau chỉ biết nhất kiếm một cái đem đối phương thiên ma đại thủ ấn đốn đều chém vỡ, số lượng nhiều ít, trọng yếu không thành, kia vấn đề, chỉ ở nhiều ra mấy kiếm, thiếu xuất mấy kiếm mà thôi." Vương Sùng thủy chung kém một đường. Nhưng chỉ có này một đường chính là cách biệt một trời một vực, hắn hữu trạng bất vỡ lương xấu ngọc thiên ma đại thủ ấn, theo đối phương thiên ma đại thủ ấn số lượng chồng lên, muốn mệt mỏi. Bạch Liên Hoa đồng tử đạo hạnh pháp lực, sẽ không thua cấp bây giờ Vương Sùng bao nhiêu, đủ loại biến hóa thần thông, càng là huyền diệu vô cùng. Nhưng mà nàng không có phi kiếm, trong suốt cự phủ một kích toàn lực ý lực, kém hơn linh chỉ kiếm, đối mặt lương xấu ngọc thiên ma đại thủ ấn, thì càng yếu nhược trên một bước. Kiếm tiên đấu pháp, không phải là ngươi là một, ta là hai, so đấu chiến lực trị số, mà là công pháp có huyền liền diệu, bản lĩnh có tương khắc chiến thuật có cao thấp, cũng không phải là người này thua cùng người đó, người đó lại thua cùng người khác, người này tiểu nhất định thắng dễ dàng người khác. Quý hoa hòa thượng tâm tình nhẹ nhõm cười hì hì nói. May mắn mà có đạo hưu rút rao tương trợ, cũng may mà bạch thắng đạo hưu đến đây, nếu không cửa này khó qua. Triệu kiếm long cũng gọi là một tiếng sư thúc, nói ra, kiếm long có thể vượt qua lần này kiếp nạn, nhiều lại quý sư thúc, ngày sau có chuyện cần tương trợ, tuyệt không chối tử. Vương Sùng Khiêm tốn vài câu, nói ra, kiếm long người hôm nay bản mệnh pháp thuật tiêu hết, không bằng trước tiên ở đạo quán này ở, trước tiên đem mấy môn độn thuật luyện cái tiểu thành, gặp được địch nhân cũng ít nhiều có một gặp địch tương biến, bất sẽ như thế luôn cuống tay chân. Độc Long tự nhất mạch thơm Dương Thiên Phủ kiếm, có huyền thiên cấm pháp luợn nhập, đáng được xưng trên bao quát và có, căn bản cũng cũng không cần tập luyện mặt khác thủ đoạn. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm, chính là một khi như Triệu Kiếm Long như vậy, đem bản mệnh pháp thuật đã luyện vào kim đan, không còn bản mệnh pháp thuật, tiêu hết thể bản lĩnh mất hết, thời điểm đối địch, ngược lại không bằng bình thường môn phái đệ tử. Vương Sùng coi như là không có bản mệnh pháp thuật, hắn còn có kiếm thuật, còn có ngũ hành thần biến, còn có hồng hóa chi thuật, Triệu Kiếm Long lại không còn lại bản lĩnh. Chỉ là loại tình huống này, cũng là hắn Hữu chỉ cần vượt qua suy yếu thời kỳ, triệu kiếm long thực lực có thể vượt qua bình thường trên kim đan, ít nhất so với huyền hạc đạo nhân chi lưu mạnh hơn 8-9 gấp bội, khoảng cách cực quang phu nhân cũng đều không phải xa. Triệu kiếm long cũng có cái này lo lắng, lập tức tự một tiếng đáp ứng xuống, cười nói, vậy nhiều tại hai vị sư thúc bên người nhớ bao che mấy ngày. Quý hoa đạo nhân cũng cười nói, ta cũng muốn nhiều uống vài chén, quý đạo Hữu rượu ngon. Lương xấu ngọc thi triển thiên ma huyên biến. Dẫn theo Long Cắt Cắt một hơi trốn ra và dặm, lúc này mới cùng một tòa núi hoang đặt chân. Nàng phông má bọn mắng vài câu lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ, lúc này mới thoáng ngôi dợ, vẻ mặt phẫn nộ chuyển thành cười nhẹ nhàng, thỏ tay vô vô Long Cắt Cắt bả vai, nói ra, thiên ma đại thủ ấn quả nhiên chỉ có thể khi dễ yếu gà, ta chuẩn bị cũng học đạo cực tông lục kiến khôn, luyện một luyện trận pháp, cũng tới cái một người thành trợ, sư mọi người có muốn hay không cùng một chỗ bế quan. Long Cắt Cắt nhịn không được mắng. Ta lại không phải là các ngươi loại này biến thái, lấy sức một mình bảy trận, ở đâu có như vậy dễ dàng, nói luyện tiểu đã luyện thành. Ta mới không cần hoang phế cái kia bậc công phu, có như vậy công phu, ta còn không bằng đi luyện cực lạc ma quang. Lương xấu ngọc vỗ vỗ long cắt cắt vai, một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng, nói ra, chúng ta thái thượng ma tông đệ nhất ma quang chính là ly hận ma quang, tu cái gì cực lạc ma quang. Loại đồ vật này mới là lãng phí thời gian, long cắt cắt sư muội, ngươi nhưng chớ có tự ngộ. Long cắt cắt có chút hồn hề nói, ly hận ma quang ngoại trừ chúng ta sư phụ cùng thái thượng trưởng lao thiên hận ma quân, thái thượng ma tông tiểu người có thể luyện thành, ngươi có bản lĩnh liền đi luyện đi. Chớ có lôi kéo ta đi, cực lạc ma quang ta còn có chút nắm chắc, ly hận ma quang trở ta chứng nhận tiểu thái ớt bất tử chi thân, lại đi tu luyện cũng không muộn. Lương xấu ngọc tựa hồ cảm thấy, cái này sư mội trẻ con không thể giáo, thở dài, nói ra, sư tỷ mỗi lần dạy ngươi mấy thứ gì đó, ngươi cũng không chịu nghe, như thế như vậy Sao sinh là hảo? Được rồi, ta cũng không để ý tới, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Long cắt cắt khí nhung chân, bắn lên độn quang liền đi, không bao giờ nữa muốn để ý tới cái này sư tỷ rồi. Lương xấu ngọc bậc Long cắt cắt đi theo, lúc này mới cười tủng tìm nói, sư mội ngươi cũng đã biết, sư tỷ vẫn luôn không có lộ diện, vì vậy coi như là ở trước mặt nhìn thấy cái gì tiểu phích lịch, quý quân ương, chỉ cần không cần buồn môn đạo pháp, bọn hắn cũng không nhận ra được. Ta thiên ma huyện biến chi thuật đại thành ưu giảm mạo cái đạo môn nữ tiên, đi tìm những người kia vui đùa một chút, ta muốn hảo hảo mở tâm. Cuối cùng giả mạo môn phái nào nữ tiên đây? Phái Nga Mi cùng thôn Hải Huyền Tông khẳng định không được, bọn hắn tóm lại sẽ không nhận sai đồng môn. Thái Ức Tông bị tiểu phích lịch nháo cái nghiêng trời lệch đất, lại cùng Nga Mi có đấu kiếm ước hẹn, chỉ sợ song phương cũng là tư quan thuộc. Tiêu Diêu phủ nữ đệ tử không nhiều lắm, đạo cực Tông pháp thuật ta cũng sẽ không, tiểu Trọn Võ đang nhất mạch. Ta luyện thành đạo môn pháp thuật cũng không nhiều. Vừa đúng tại Thiên Long Phục Ma kiếm trận trên giới một ít khổ sở công, vọ đang bắt Mỹ danh tiếng có chút quá lớn, ta biên một cái không ai biết rõ đấy lai lịch ta. Trường 617, vọ đang lương dung. Phái vọ đang lấy ngũ hóa huy Đức Trân Quân cùng Diệu Linh chân Quân là truyền thừa, huy Đức trưởng giáo có cựu đại đệ tử, mỗi giảm một người, liền tăng một người, vĩnh viễn bảo chỉ cái này mấy. Diệu Linh chân Quân thu đồ đệ khả liền nhiều hơn, chừng có vài chục, mỗi chết một người, giống như diễn Khánh chân Quân giống như... Chúng đệ tử ngay ngắn hướng tăng lên bài danh, hôm nay môn hạ chư đệ tử lấy ngũ nhạc đạo nhân vi tôn. Lương xấu ngọc càng nghĩ, ngay tại Diệu linh chân quân môn hạ tròng, chọn lấy một cái sớm sẽ không biết tung tích môn nhân, quyền coi như bản thân sư phụ, quỷ khuất cho mình đầu hàng đồng lửa. Triệu kiếm long tại tiểu đạo quan, tiềm tu mấy ngày, vừa đem một môn độn thuật luyện thành, quỷ hoa hòa thượng đống nhiên nhận đến vương tô nhị phi kiếm truyền thư, chỉ có thể rời đi trước, đem sư điệt nhỏ gửi gắm cho vương sùng Vương Sùng ngược lại cũng không kém nhiều chiếu cố một cái, hắn còn có ba lao đổi như đây. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ tư chất bình thường, nghiên kỷ cực lớn, mặc dù có đạo nhập thiên cương nội tình, một lần nữa tu hành đan đỉnh pháp, cũng không có gì ưu thế, chúng nhập thiên cương sau đó, tiệu chỉ chạy xuống. Ngược lại là tôn thanh nhã, tiến cảnh phi phạm, tuy rằng xa xa không bằng hề nam, hề nguyên, nhưng ít ra cũng có hề lạc tư chất rồi. Vương Sùng nhất thời đã cảm thấy, hề lạc tư chất quá kém. Nếu không có có hai cái ca ca, bản thân trọng yếu sẽ không nhận lấy cái này tiểu vật kèm theo. Nhưng mà tại thu ba lão đồ đệ sau đó, lúc này mới cảm thấy, hề lạc tư chất, vẫn là tính vào không tệ. Vương sùng ngày thường cũng không lớn quản mấy người bọn hắn, chính hắn cũng có chút lúc nào cũng tu luyện. Một ngày này, tiểu tặc ma vừa mới làm mỗi ngày luyện công, đem cái kia một hạt thanh liên hạt giống luyện hóa một phen, chật nghe đến bên ngoài có một nhu nhu thanh âm kêu lên, vợ đang lương dung cầu kiến Nga mi thôn hải lưỡng phái đạo hưu. Vương Sùng lập tức ngây người, hắn tối tăm bên trong, tổng cảm giác cái tên này hảo sinh quen thuộc. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, không nên đoán mỏ rồi, chính là lương xấu ngọc. Vương Sùng cả kinh nói, đây cũng là vì sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta làm sao biết? Vương Sùng lần đầu có cùng Diễn Thiên Châu hai mặt nhìn nhau cảm giác, cho dù này phá châu tử ở đâu có cái gì ra mặt. Hắn đi ra đạo quán, đã thấy một cái dáng người gầy teo nho nhỏ, có phần có vài phần điểm đạm đáng yêu nữ hài tử Có chút é lệ, còn có chút tâm thần bất định bộ dáng, nhìn không được hỏi, nàng cũng không tránh khỏi thái gặp giả vờ. Lương xấu ngọc cũng không biết, bản thân báo cái tên, Diễn Thiên Châu đã biết rõ thân phận nàng lai lịch, hoàn cùng vương sùng bị để lộ bản thân nội tình. Nàng là muốn phá đầu cũng sẽ không nghĩ thông suốt, lương dung cái tên này là cái hở. Lương xấu ngọc hoàn cảm giác mình cũng không cái gì đáng chú ý chỗ, nhìn thấy vương sùng tiểu đồng bền văn phúc, nói ra, ta là võ đang phi vũ đạo nhân muôn hạ nghe được có lượng phái đạo h Đặc biệt tới xin giúp đỡ. Vương Sùng thật đúng là lần đầu nhìn thấy Lương Sấu Ngọc. Nữ tử này đại danh, hắn ngược lại là sớm có nghe thấy, tuyệt không nghĩ tới là như vậy e lệ một nữ tử. Hắn nhàn nhạt đáp, nơi đây chỉ có thôn Hải Huỳnh Tông Quý Quang Lương, cũng không có Nga mi người. Lương Sấu Ngọc trên mặt giống như thẹn thùng hoàn thích, trù trừ do dự, Vương Sùng là thật không biết nàng suy nghĩ chút ý chuyện gì, nếu là biết rõ, tiểu tặc này ma năng đem cái mũi khí thế lệnh ra, tại chỗ tiểu sẽ động thủ. Lương xấu ngọc muốn chính là, tiểu phích lịch không coi ở đây, chỉ có quý quan ứng, ta phải không lán đen ra tay, trước hết giết tiểu tử này. Nàng xoa xoa đôi bàn tay, cơm ép đẻ xuống cái này mê người ý niệm trong đầu, dù sao quý quan ứng cũng không được khá lắm giết, trước đó lần thứ nhất chính là ác đấu hồi lâu, vẫn không có thể giết. Lương xấu ngọc rất hoài nghi, vương sùng có bí pháp gì, có thể triệu hoán tiểu phích lịch bạch thắng, nếu không trước đó lần thứ nhất, vị kia hung manh chiêu lấy. Hoặc là nói tiếng xấu chiêu lấy Nga Mi Nam Tông hùng nhân, cũng không có khả năng tới như vậy kịp thời. Nếu là mình không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lại đối thủ, đợi đến tiểu phích lịch đến rút, lần này sáng tạo cơ hội, khả năng tiểu hồn phí. Được rồi, trước tạm tha cho hắn một mạng, ngày sau lại lấy. Lương xấu ngọc có chút đáng thương nói, tiểu mội xuống núi hành đạo, tại phụ cận nghe được có một đầu ác dao gây song gió, hỏng mất rất nhiều người vô tội nhà ruột tốt, đã nghĩ muốn ra tay trừ đi này đấu yêu vật chỉ có thể hận đạo pháp không tinh, mấy lần đánh nhau cũng không thể đem chi chém giết. Nghe được phụ cận có thôn Hải Huyền Tông Quý đạo Hữu cùng Nga Mi Nam Tông Bạch Thắng đạo Hữu, lúc này mới mạo muội đến đây, muốn mời hai vị xem tại đạo môn một nhà phân thượng, rút giao tương trợ, là Lê dân Bách tính trừ cái này áp giao. Vương Sùng lắc đầu, nói ra, ta muốn thủ hộ mấy vị đạo hữu bê quan. Sợ là không có biện pháp phân thân. Lương Sấu Ngọc rất là kinh ngạc, thầm nói, chẳng lẽ Triệu Kiếm Long Hoàn ở chỗ này? Hắn thế nhưng là ra mắt ta, không bằng vừa đối mặt, trước tiên đem hắn đã giết. Đầu như thế nào giấu giếm được Quý Quan Lương? Lương xấu Ngọc trong đầu phát hỏa mấy cái kế hoạch, thậm chí còn đem còn giữ lại 8 cái Thiên Ma Thủ Âm thầm thúc dục, chỉ là do dự một chút, lại buông tha cho ý nghĩ này. Ta dung mạo cũng làm che lấp, Triệu Kiếm Long chưa hẳn chứng kiến đi ra, trước tạm đừng vội giết người. Nữ hài tử mọi nhà, tổng đánh đánh giết giết không tốt. Triệu Kiếm Long nếu là biết rõ, Lương xấu Ngọc cho mình đánh giá là nữ hài tử mọi nhà, tổng đánh đánh giết giết không tốt. Chỉ sợ có thể khí thế ngất đi, hắn nhiều lần đã thiếu chút nữa bị lương xấu ngọc giết, nếu như là không tốt, tội gì đuổi giết hắn. Lương xấu ngọc cùng Vương Sùng, lẫn nhau nói vài câu không có ứng dương mà nói, hai người đấy lòng đã có một loại, có muốn hay không nhân lúc còn nóng giết đối phương xung động. Diễn Thiên Châu ngược lại là hoạt dược nhanh, trái một đạo cảm giác mát, phải một đạo cảm giác mát, đưa không ngừng, thật giống như ban chán nản bánh ngọt đấy, tại đi đầy đường kêu là bán bánh ngọt bán bánh ngọt đấy. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm mát không nên vọng động Diễn Thiên Châu tống suất đạo thứ hai cảm giác mát, đẹp như vậy dung mạo xinh đẹp, giết chẳng phải đáng tiếc. Diễn Thiên Châu tống suất đạo thứ ba cảm giác mát, đem hổ dực xong móc câu cho nàng, ngươi không thể không dùng sao. Diễn Thiên Châu tống suất đạo thứ tư cảm giác mát, ngươi thử xem hỏi, nếu không muốn bái ngươi làm thấy. Vương Sùng nhịn không được mắng, đưa hổ dực xong móc câu cũng thì thôi, ngươi này phá châu tử trước sau như một phá sản Nhờ người ta bái sư là cái gì mê sảng Nàng hiện tại chính thức sư phụ là cửu huyền, giả báo sư môn là võ đang. Dựa vào cái gì bái sư tà thôn hải huyền tông? Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hoặc là ngươi hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không với ngươi kết thân, sai rồi. Kết bái, thu cái là muội muội Vương sùng mắng, càng phát ra không ra gì, ta lại như vậy đói sắc người sao. Gặp người sinh mỹ mạo, tự cầu kết thân, têu muội muội Ta xem nàng lớn lên cũng liền giống như, xa không bằng ta yêu nguyệt tỷ tỷ. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đó là nàng dùng thiên ma huyên biến che đậy dung mạo. Này phá châu tử lập tức một đạo cảm giác mát, thì có một trường vui buồn lẫn lộn lốn đồng tiền đẹp tại vương sùng cái hót trong hư nhuật phù phim hiện, đem cái tiểu tặc ma bị hù thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tiểu cho là mình bị lương xấu ngọc lấy thiên ma đại pháp xâm lấn thức hải. Hắn nhịn không được mắng, ngươi chớ có như vậy ta thiếu chút nữa cho là mình trong pháp thuật. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát trước tiên đem xưng hô thay đổi muội muội hoặc là kêu biểu tỷ Ta tới dạy ngươi, ngươi đã nói, vị cô nương này, ta thấy ngươi coi như ta nhiều năm thất lạc biểu tỉ. Không biết phương danh cái gì, xuân xanh bao nhiêu, nhà ở nơi nào. chương 618, tay run Vương Sùng bị diện thiên châu làm cho cực kỳ kêu nhiễu, nhìn về phía lương xấu ngọc ánh mắt, cũng rất bất thiện lương. Lương xấu ngọc cũng là đang nghe đến bạch thắng không coi ở đây, triệu kiếm long lại chưa có chạy, vẫn nhớ kỹ, có hay không muốn bắt hạ hai người kia Về phần bắt lại chơi như thế nào làm cho, cái kia cũng không trọng yếu. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, tiến vào đạo quán, Vương Sùng cười ha hả mà hỏi, "Đạo Hưu nếu là có thể chờ đợi mấy ngày, đợi ta hảo hữu xuất quan, là được cùng ngươi cùng đi trừ hại." Lương xấu Ngọc vẻ mặt trách trời thương dân, có chút bi thiết nói, "Cũng chỉ hảo như thế, liền có thể thương những cái kia vô cớ bị thai họa dân chúng." Vương Sùng mấy ngày nay chiêu đãi đã quen quý hoa hòa thượng, Triệu Kiếm Long đám người, tiên làm ra tới vài hũ rượu ngon, Lại phục thét ra lệnh lăng hư động thiên bên trong, chuyên môn hầu hạ môn đồ của hắn, sửa trị một bàn món ngon, hắn tay háo vung lên, trong phòng liền nhiều hơn mỹ tiểu mỹ thực, cười nói, đạo hưu trước tạm dùng chút ít rượu và thức ăn. Lương xấu ngọc lòng nghi ngờ trọng, thầm nghĩ, tiểu tặc này chớ không phải là muốn chập trọng lật ra ta. Nàng lại nghĩ ngợi nói, hẳn là quá đa nghi rồi, hắn lại không biết thân phận ta. Có thể coi là không biết thân phận ta, cũng khó tránh khỏi thấy sắc này lòng tham. Đã nghe nói thôn hải huyền tông quý quan ưng không phải người tốt, yêu nhất sắc đẹp, đã liền trong môn lớn hơn hắn mấy trăm tuổi sư tỷ đều muốn ra tay. Ta mới vừa rồi còn là che lấp chưa đủ, dung mạo còn có 3 bốn thành, sớm biết như vậy sẽ thấy xấu một ít. Lương xấu ngọc trong đầu nghĩ ngợi lung tung vô số, vương sùng lại không đến nhiều như vậy ý tưởng, hắn hoàn thật không có hạ độc cái loại này ý niệm trong đầu. Dù sao tùy tiện triệu hoán, nguyên thần thứ hai liền đã tới, quang minh chính đại tiểu có thể giết đối thủ. Không cần chơi bực này khó coi tiểu Hoa Chiêu. Vương Sùng trong lòng rất nhiều ý niệm trong đầu đổi tới đổi lui, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn hiếu kỳ, vì sao Diễn Thiên Châu đều khiến hắn thu vài thứ đồ đệ. Vương Sùng vốn coi là, này Phá Châu tử có cái gì bất nhã yêu thích, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải là trẻ tuổi tướng mạo đẹp, nó tiểu thói quen yêu thu đồ đệ, ví dụ như Đại Nguyệt Nhi cũng coi như mỹ mạo, này Phá Châu tử sẽ không có nửa phần thiên vị, yêu thế ven đường gà chó. Duy nhất làm cho Phá Châu tử có chút vội vàng, chính là Chu Hồng Tụ cùng Tiêu Quan Âm, về phần yêu nguyện, rõ ràng cho thấy mặt khác nguyên nhân. Lương Sấu Ngọc cũng được, Chu Hồng Tụ cũng được, đều là cửu huyên đệ tử. cửu huyên ma quân chính là cái này giới xưa nhất người, ma quân bên trong, cũng là ổn thỏa thứ nhất, tuy rằng không biết cùng sư phụ ta diễn khánh chân quân so với, cuối cùng ai lợi hại hơn một ít, nhưng là không phải là hảo treo trọc thế hệ, vì cái gì diễn thiên châu đều tưởng muốn treo trọc cửu huyên môn hạ. Chẳng lẽ lại này phá châu tử cùng cửu huyên có cựu án? Vương Sùng càng nghĩ, cũng không hiểu nổi dùng diễn thiên châu mạch suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể không thèm nghĩ nữa rồi, tâm hắn đầu có một ý niệm trong đầu, ta đây sao nghiêm chỉnh người, làm sao có thể đủ biết rõ, này cái đồ biến thái hạt châu, đến tổn cùng là quá mức cái ý tưởng. Vương Sùng đang muốn muốn cái phương pháp, đem lương xấu ngọc lửa gặt đi. Triệu kiếm long tiểu nhanh nhận thông suốt đi đến. Hắn ngửi đến mùi thơm, nhìn không được ngón trỏ đại động không chút khách khí ngồi xuống, kêu lên, quý sư thúc bày thực rượu, sao không gọi ta. Triệu kiếm long ngồi xuống mới chú ý tới lương xấu ngọc, nhìn đến liếc, đống nhiên có chút quen mắt, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại thật sự không biết. Triệu kiếm long tốt xấu cũng coi là chính phái đệ tử, cũng biết một ít lê nghi, cũng không tốt hỏi cái này vị nữ tu lai lịch, chỉ là đáy lòng hồng nghi. Vương sùng ngược lại là không có quá mức ý tưởng, giới thiệu nói, vị này chính là võ đang lưng dung, vị này chính là độc long tự triệu kiếm long. Lương dung rất là chán ghét triệu kiếm long, chứng kiến người này tọa tại bên cạnh mình. Liền có vài phần nhẫn lại không được, cắn cắn bờ môi, nói ra, lệnh đệ tử đã xuất quan, chúng ta là không phải có thể đi chém giết cái kia ác giao rồi hả? Vương Sùng từ chối cho ý kiến đáp, bế quan không phải cái này. Triệu kiếm long biết rõ vương Sùng còn có ba lão đồ đệ, tự cười nói, ta mặc dù đang nơi đây tiềm tu, nhưng bế quan chính là mặt khác mấy vị. Lương xấu ngọc nhịn lại chịu đựng, đây là chịu đựng không được, quyết định trực tiếp trở mặt, trong tay rút một cái pháp quyết, thầm nghĩ, thiên long phục ma kiếm trận được sừng. Vạn ma nhập trợ, vạn ma đều trảm. Ta không bằng thử xem trận pháp này uy lực. Năm đó phái Võ đang rời đến Đông Đại Lục, trên đường bị Cửu huyền Ma quân án cướp, đoạt một bộ phận đạo pháp đi, đã giấu ở Thái Thượng Ma Tông trong bão khố. Nàng ngẫu nhiên đọc qua tông môn tàng thư, phát hiện này bộ kiếm trận, thầm nghĩ, vạn ma nhập trợ, vạn ma đều trảm. Khẩu khí thật lớn. Ta đến ngược lại là muốn kiến thức một phen, trận này pháp cuối cùng có bao nhiêu uy lực. Lúc này mới nhặt được này, bộ võ đang trấn phái bí pháp tu luyện. Chỉ là tòa đại trận này muốn lấy phái võ đang cửu môn kiếm pháp làm căn cơ. Phân có 9 cái kim đan cảnh trở lên trưởng lão mới có thể thúc dục. Cựu Yên tuy rằng đoạt kiếm trận pháp môn, nhưng không có đem phái võ đang cửu bộ kiếm quyết đã giành được, chỉ được tay túi bộ, lương xấu ngọc tiểu bổ sung ngũ bộ ma môn kiếm quyết, uy lực ngược lại cũng không thua nguyên bản. Lương xấu ngọc bên này vừa mới chuẩn bị đã định, chuẩn bị ra tay để lật ra tiểu tặc ma cùng Triệu Kiếm Long, chợt nghe đến bên ngoài độn quang tiếng xé gió, hơn 10 đạo hô quát tiếng truyền vào trong phòng tiêu to Bạch Vân quan trúng chân nhân lúc này yêu phụ nhanh chút đem bản quán Linh dược còn lại lương xấu Ngọc thủ run lên tiểu đạo kiếm Quang tiểu chạy bên ngoài bay ra ngoài đáng thương Bạch Vân quan chư vị đạo nhân bọn hắn khó khăn thẩm tra theo đến tôn thanh Nhã tại đây tỏa tiểu đạo quan sống nhờ bên người còn có yến B nhân cùng Thượng Văn lễ hai cái đồng đóa vội vã tới đòi lại Linh dược rồi lại bởi vì một câu yêu phụ nhằm trúng lương xấu Ngọc theo bản năng phản ứng lương xấu Ngọc âm thầm kêu khổ sao tiểu đã quên này yêu phụ không phải mang ta Mấy năm gần đây, thường xuyên bị chửi cái gì độc phụ, yêu phụ, ma nữ, người đàn bà tranh chua, hung bà nương, nghe được có người như vậy chửi loạn, tay này tiểu run lên. Lương xấu ngọc trong tay cửu lưỡi phi kiếm, là cửu huyên ma quân học âm định hiu, đi tìm thuần dương đại thánh mượn đấy, thôi vận pháp quyết là đứng đắn phái võ đang đấy, vốn là chuẩn bị lấy ra để lật vương sùng cùng triệu kiếm long đấy. Hai người này, tuy rằng không cho lương xấu ngọc để vào mắt, nhưng cũng biết không phải là dễ dàng thế hệ, cho nên nàng cũng không lưu thủ. Đợi đến ra tay sau đó, lương xấu ngọc mới vẻ mặt ngốc trệ, rung giọng mà hỏi, ta là hay không nghĩ sai rồi người. Vương sùng vội vàng hóa hồng ra gian phòng, chỉ thấy đầy trời thì băm, lại không thể gặp bạch vân con người. Tâm hắn đầu hơi có băn khoăn, hỏi, vừa rồi một kiếm kia, là hướng về phía ta tới A. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hình như là. Vương sùng mắng, cái gì tốt như là. nay người đàn bà tranh chua tiểu là muốn giết ta cùng triệu kiếm long, chỉ là bất trùng hợp. Này vài thứ Bạch Vân Quan cao nhân làm kẻ chết hay. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, cao cái gì người? Bạch Vân Quan là Càn Khôn đạo nhánh bên, nghiêm chỉnh Ma Môn, sau cùng thói quen yêu luyện cựu tử mẹ huyết hà sa, chết thì đã chết, không đáng lúc cái gì. Vương Sùng Bốn định thay Bạch Vân Quan người tiêu hoàn, nghe được lại là Ma Môn nhánh bên, hoàn thói quen yêu luyện hại người tà pháp, chưa kể tới này gốc rồi, chỉ là nổi giận nói, cái kia tặc bà nương nhưng là phải giết ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát. Các người như vậy không có duyên phận. Vương Sùng nổi giận mắng, thử. chương 619, có đạo lục dương khôi thủ trọng, nhất kiếm chảm tiêu vạn cổ sầu. Triệu kiếm long thầy võ đang lương dung tiên tử, không phải tay run, lầm giết người, vội vàng an ủi, tiên tử vật sợ, có lẽ mấy cái còn chưa có chết. Lương Sấu Ngọc thầm nghĩ, bọn hắn vững vàng chết rồi, người cũng đi chết đi. Lương Sấu Ngọc năm ngón tay một lấy, cửu huyên ma quân mượn tự thuần dương đại thánh cựu khẩu vạn hoa thẹn thùng, tiểu nhất thời xuống dưới Nay cựu lưỡi phi kiếm chính là lấy thiên hạ cự loại đỉnh cấp luyện kiếm bảo vật liệu hợp luyện chế tạo, trời sinh có kỳ dị màu văn, kiếm quang cũng màu sắc đa dạng, biến hóa bất định, ra tay sau đó, cầu vùng tấm lụa, dị sắc sắc sỡ, cho nên tại danh là vạn hoa thẹn thùng. Có thơ khen gọi là kiếm như xuân sắc vạn hoa thẹn thùng, cầm tại thon dài mỹ nhân thủ. Có đạo lục dương khôi thủ trọng, nhất kiếm chẳng tiêu vạn cổ sầu. Triệu kiếm long ở đâu rất cao minh họa sinh thiết cận. May được hắn mấy ngày nay vừa đem một môn độn thuật luyện thành, Vội vàng tung độn quang chém nẻ, chỉ là độn quang mới phá vỡ nóc nhà, kiếm quang ngay tại dưới chân rồi. Vị này Độc Long tự tam đại sau cùng đệ tử xuất sắc, vong hồn đại mạo, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc ngay mắt, một đạo hồng quang xoay tròn, ôm lấy Triệu Kiếm Long, đồng thời Ngũ Khẩu Linh Chỉ kiếm pháp phối hạ xuống, cùng lương xấu ngọc vạn hoa thẹn thùng hung hăng liều mạng một cái. Vương Sùng tuy rằng cứu Triệu Kiếm Long, nhưng Ngũ Khẩu Linh Chỉ kiếm tuy nhiên cũng cấp vang tung tóe trở về không khỏi trong lòng kinh hãi, thầm nói, này yêu nữ không riêng gì thiên ma đại thủ lớn lợi hại, kiếm thuật rõ ràng cũng như thế đến. Lương xấu Ngọc gia thủ, lập tức trong lòng thoải mái, thầm than thở, giả bộ cái gì chính đạo tiên tử, nên là ma môn diễn xuất, giết này vài thứ hôn trướng là đúng rồi. Thiên Long phục ma kiếm trận kết thành quang tràng, đột nhiên tụu bảnh chứng lên. Vương sùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, sớm một bước trước tiên đem trong đạo quan tu luyện tôn thanh nhã, yến bác nhân, thượng văn lệ đã thu vào lăng hư hồ lô. Nếu là tay hắn chân chậm một bước, ba người này tử mất mạng. Triệu kiếm long mắt nhìn lấy nghiêm trình tòa đạo quán, tại bành chướng quang tràng bên trong, biến thành một mịt, ngơ ngác kêu lên, vị này võ đang lương tiên tử như thế nào đống nhiên nổi điên. Vương sùng tức giận đến mắng, váng đầu. Cái gì võ đang lương tiên tử, cái này là thái thượng ma tông lương xấu ngọc, nghiêm trình xả ma nữ. Triệu kiếm long kinh hại không hiểu, kêu lên, nàng làm sao sẽ võ đang thiên long phục ma kiếm trận. Vương sùng thầm nghĩ Ta còn hội ma môn ngũ thức ma quyển đây. Ta còn gặp Nga mi theo nhập môn đến thượng thừa đến tuyệt đỉnh các lộ kiếm pháp đây. Ta còn gặp các ngươi độc lòng tự bí pháp đây. Gặp mấy nhà bản lĩnh có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Ta có nói quá sao. Vương Sùng cũng không được không ứng phó triệu kiếm Long đem người này hướng lăng hư trong hồ lô quăng ra, bản thân khấu chỉ bắn ra, lăng hư hồ lô tiểu bay lên, biến thành một đoàn màu vàng kiếm sơn, hung hăng nện rơi xuống suy sụp. Đạo cực tông điên quồng đạo nhân động minh cùng lục kiến khôn có thể một người thành trận, lương xấu ngọc cũng có thể một người thành trận, chẳng lẽ hắn vương sùng tiểu cũng không này thủ đoạn. Vương sùng lúc trước cùng động minh đã giao thủ, biết rõ người này đại thiên huyện thế cảnh tuy rằng lợi hại, rồi lại cũng không phải là không có phá pháp. khống chế đại trận cần phải khổng lồ nguyên khí, vô thượng thần thức, mới có thể thỏa mãn trận pháp đầu vận chuyển. Hắn cũng không tin lương xấu ngọc thiên long phục ma kiếm trận, sẽ không có cái hở, nếu là thật sự không có bằng cái này trợ Nàng đều có thể đi chọn đâu dương đồ rồi Đương nhiên, tiểu tặc ma cũng chính là thổi một chút kiêu ngạo Linh kiếm sơn đại trận cũng không phải một mình hắn vận chuyển Lăng hư trong động phủ còn có ít nhất mấy trăm tên đan đỉnh môn đệ tử chịu trách nhiệm vận chuyển đại trận đây 5 màu thập sắc quang tràng cùng màu vàng kiếm sơn liều mạng một cái Lương xấu ngọc thiếu chút nữa tiểu phun ra huyết Vương sùng đấu pháp kinh nghiệm phong phú Đoán không sai, nàng có thể vận chuyển phái võ đang kiếm trận không giả Nhưng tối đa cũng chính là 2 -3 kích lực lượng. Trọng điếu không thể tùy tâm sở dục vận chuyển. Nếu là gặp được Bạch Vân Quan chúng đạo nhân, Triệu Kiếm Long loại này trọng yếu vô lực ngăn cản thế hệ, đương nhiên dễ như trở bàn tay, đánh đầu thằng đó. Nhưng gặp Gỡ Vương Sùng loại này có tàn nhẫn thủ người, vừa rồi liều mạng linh chỉ kiếm, khiến cho nàng ăn không tiêu, hướng chi lại cùng linh kiếm sơn đại trận đối chiến. Lương xấu Ngọc biết do cũng ẩn không thể gạt được đi, Thu Thiên Long phục ma kiếm trận, lấy cửa quan sư kiếm pháp ngự không, cười mỉm nói, "Ngực ta chung có vô số lệ khí." Cần phải giết người mới có thể tiêu tăng giải. Không biết quý đạo hữu khả nguyện giúp ta tiêu trừ trong lồng ngực lệ khí. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi có thể đi giúp nàng xoa xoa. Vương sùng mắng, vậy có thể tiêu trừ lệ khí sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, không thể. Vương sùng không có ngờ tới. Này Phá Châu tử rõ ràng còn nghiêm chỉnh lại, mắng, đã biết không có thể, xuất cái này chú ý tôi bắp làm chi? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, thử xem lại không lỗ lã. Vương Sùng lúc này đã cùng Lương Sấu Ngọc giao thủ, hai người cùng thi triển kỹ năng, kiếm thuật tung bay, đấu hùng hực khí thế, tiểu tặc ma là đã không có lệ khí, tới mắng này phá châu tự rồi. Vương Sùng cùng Lương Sấu Ngọc chém giết hơn 10 điều, hắn đã sớm đem Lăng Hư Hổ Lô thu vào, kiếm trận uy lực cực lớn, nhưng có một cái không tiện lợi, chính là biến hóa quá mức phức tạp, có cử thái sơn chi thạch, vung vậy lệnh rồi ở môi so với, như vậy đấu kiếm ngược lại cũng không cần dùng đến. Linh chỉ kiếm cùng vạn hoa thẹn thùng, phẩm chất không tồi vãng lai. Hai người kiếm thuật cũng kém gần giống nhau. Vương Sùng kiếm pháp liên biến, Lương xấu Ngọc cũng liên tục thay đổi ba môn kiếm thuật, hai người chém giết kiếm quang pháp phối, vạn lý vân ra. Lấy nguyên lai tiểu đạo quan làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong hết thể sự vật, bao gồm bầu trời lưu vân, dưới mặt đất núi đá thổ mục, toàn bộ làm kiếm quang kích động, toàn bộ vỡ nát. Vương Sùng thậm chí có một loại cảm giác, bản thân dường như lại trở về tiểu thanh hư động thiên, tại huyền diệp điểm hạ đối chiến. Này ma nữ kiếm thuật, thật đúng xuất thần nhập hóa. Bình sinh chứng kiến thế hệ, gần với huyền diệp cùng Âu Dương Đồ. Lương Sấu Ngọc cũng mơ hồ sinh ra khâm phục, thầm nghĩ, tiểu tặc này bản lĩnh hảo sinh tuyệt diệu. Ta coi như là thiên ma 18 thủ đều xuất hiện, chỉ sợ cũng làm hắn không chết, tối đa làm cho người này chật vật một ít. Linh chỉ kiếm tia sáng trắng như thác nước, vạn hoa thẹn thùng phim màu lụa mây. Hai người ác đấu trăm ngàn chiêu sau đó, mơ hồ có chút lẫn nhau khâm phục, Lương Sấu Ngọc là cuộc đời ngoại trừ hạng tình bên ngoài, chưa bao giờ gặp được như vậy có thể nói đối thủ nhân vật. Vương Sùng phải không sự tình nói thầm, thầm nghĩ, Phá Châu Tử nói cũng đúng. Như vậy đánh đá nữ tử, không nên sử dụng kiếm thuật tàn nhẫn đấu, có lẽ dùng sắc đẹp thủ thắng. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi tiên ngâm thơ một bài, tán dương đối phương mỹ mạo, lấy hảo cảm hơn tới. Vương Sùng trong lúc cấp bách mắng một câu, như vậy thô giáp bản lĩnh, tế đến có tác dụng. Gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta xem ngươi quen dùng những thủ đoạn này đối Phó Yêu Nguyệt, như thế nào vô dụng? Vương Sùng trong lòng mắng, yêu nguyệt tỷ tỷ đó là cùng ta quan hệ hảo, mới có thể như vậy treo trọc. Phá châu tử chính xác sẽ không treo chọc làng lơ. Vương Sùng tập trung tư tưởng suy nghĩ vật kiếm, liên tục hóa giải lương xấu ngọc 17 chiêu kiếm pháp, đồng nhiên hơi hơi có chút quen mắt, thầm nghĩ, đây không phải thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm sao. Diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chớ có trang khẩn. Có thủ đoạn gì nhanh chút xử đi ra, ngươi cũng không phải tiểu phích lịch, đâu kiếm thắng không được. chương 620 Xem sư phụ! Vương Sùng ác hướng gan bên cạnh sinh, đang muốn đem tiểu phích lịch bạch thắng kêu đi ra, chật nghe đến lương xấu ngọc kêu lên, xem sư phụ! Vương Sùng thầm nghĩ, ngươi muốn nói xem bảo bối, xem kiếm, ta có thể hiểu được, xem sư phụ là cái gì đồ chơi! Lương xấu ngọc rút một đạo phát quyết, phía sau lưng đông nhiên vọt lên một đạo kỳ quang, sáng dõi bên trong, một cái gầy gò lao giả, một thân hát bảo, eo cuốn kim mang, sừng sững hiền thân! Vương Sùng quát to một tiếng, thật không biết xấu hổ! Hắn liên hóa hồng chi thuật cũng không có dám dùng, trực tiếp thúc dục thiên tà kim liên, ngang trời chuyển chuyển qua vạn giảm bên ngoài. Lương xấu ngọc thấy vương xùng đi theo, lúc này mới cười mỉm nói, sư phụ ta cựu huyên, hạng gì tôn quý, nơi nào sẽ bị hô tới quát lui lúc pháp bảo sử dụng. Đây bất quá là thiên ma huyện biến thành một cái hư ảnh thôi. Tiểu tắc này cũng quá mức không có can đảm tử, cái này dọa rời đi. Vương sùng vượt qua vũ trụ, lập tức tiểu cảm thấy được không đúng, thầm nghĩ. Chính là thái ớt cảnh đều có thể phong tỏa hư không, để cho ta không cách nào xuyên thẳng qua, đạo quân tri lưu coi như là hóa thân, cũng không có dung đến ta đào thoát đích đạo lý. Tiểu tặc ma đoán được trên mình lúc, rồi lại cũng không dám trở về, vạn nhất lương xấu ngọc thực đem tế chính là thực sư phụ, cái đồ chơi này không tốt ngăn cản. Vương Sùng chính tại âm thầm suy nghĩ, diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, người là muốn lấy đến linh vật, thúc đẩy sinh trưởng đạo trùng, như vậy đánh tới đánh lui, như thế nào có kết quả? Vương sùng mắng Thế nhưng là cái kia người đàn bà tranh chua động thủ trước. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, người còn có cái biện pháp, tranh thủ thời gian đi tìm Chu Hồng Tụ, dựng trước chị vợ lộ tuyến, có lẽ còn có cứu. Vương Sùng ngốc nói, điều này cũng quá vô sỉ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hử. Vương Sùng cố kiểm nén lại ngược lại hử trở về xung động, giải thích, ta cũng không biết Chu Hồng Tụ hiện ở nơi nào, coi như là muốn đi cái này vô sỉ sự tình, cũng không được biện pháp. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta biết rõ Chu Hồng Tụ ở nơi nào. Vương Sùng mắng, người này phá châu tử tính toán ta. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hóa thành một bức bản đồ, đánh dấu rõ ràng rành mạch, chỉ tên Chu Hồng Tụ đang tại Thập Vạn Đại Sơn, một châu vua danh Sơn Phong Tiềm Tu. Vương Sùng nghe được nơi này quen thai, hỏi, chớ không phải là Nguyên Dương Kiếm muốn đi thoát khỏi chỗ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, chính là núi này. Vương Sùng trợt nhớ tới một chuyện hỏi Ta muốn làm cho Bạch Thắng trở về Nga Mi Bản sơn một chuyến, ngươi cảm thấy như thế nào? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, không khỏi có chút vẻ mặt. Vương Sùng cười lạnh nói, Bạch Thắng thế nhưng là Nga Mi nam tông người, lục nhã bổ tông, chẳng lẽ không phải là đương nhiên. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi hay là trước đi tìm Chu Hồng tụ đi. Vương Sùng thật sự không muốn đi, nhưng vì đem đạo trùng bồi dưỡng, đúc thành Tiên Tiên Ngụ khí Kim Đan, cũng là thực không làm sao được. Diễn Tiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát. Cho ngươi ngoan ngoan bài sư, ngươi không nên không nghe, nếu như ngươi là nghe được ta một câu, hiện tại triệu kiếm long đã bị lương xấu ngọc giết, ngươi cũng bị nắng, coi như đồ chơi thu. Vương Sùng cả giận nói, ở, ngươi nguyên lai like là như vậy tính toán sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, như thế nào không tốt? Ngươi thân là đồ chơi, đơn giản có thể đắc thủ hành thổ linh vật. Thậm chí phía dưới khắc thượng ngược lại nữ nhân vật chính, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Vương Sùng sắc mặt cổ quái, đột nhiên hỏi diễn Thiên Châu ngươi hoàn là sử nam a. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. hừ, hừ. Nại Phá Châu tử thẹn quá hóa giận, nhất thời hừ đến Vương Sùng cái hốt đã thấy sương hoa, lúc này mới dừng lại. Vương Sùng tự nghĩ đã luyện tiểu ngũ hành thần biến, rõ ràng vẫn là là ngăn cản không được này Phá Châu tử một cái hừ chữ. Một người một châu, lại phục ngơ ngác rằng co. Thật lâu. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, đây là đi nhanh lên chỉ vợ lộ đi. Vương Sùng lúc này cũng không có quá mức tiết tháo rồi, hắn một thân tiết tháo, đều bị này phá trâu tử cấp hư hết, chỉ có thể đáp, ta liền đi một chuyến thập vạn đại sơn. Vương Sùng thoáng phân biệt một cái địa lý, lại phục lấy tiên thiên huyền chỉ diễn mệnh thuật suy tính một phen, lúc này mới đẩy chuyển đột quang, hắn bay ra mấy ngàng dạm, lúc này mới rất xa thấy được một tòa dây núi chạy dài ra, vô số ngọn núi bầy đứng. Những thứ này ngọn núi đã rất cao, đỉnh núi đều là chồng chất gọn, tựa như một đống bánh bao trắng, ngọn núi đoạn ở giữa Ngược lại hơi thấy sành tươi, chân núi mãng hoang rừng cây, kéo dài vô tận. Cái này này địa phương, đã không là nhân loại khả đến, không phải tiên chân, chính là yêu quái, mới có thể chuyển nhà nơi đây. Vương Sùng trước kia cũng không có đã tới nơi này, nơi này là đã đông đại lục lục châu sau cùng đông, ai cũng không biết, vượt qua thập vạn đại sơn, vậy là cái gì cảnh trí. Vương Sùng máy móc, đã bay vào tùy ý dây núi, chừng 3 năm ánh nắng cảnh, mới thấy một chu cảnh sắc cùng diễn thiên châu làm cho bày ra có chút tiếp cận. Vương Sùng thầm nghĩ, Chu Hồng Tụ không có ở đây Thái Thượng Ma Tông bế quan, rồi lại không nên đến bên này bế quan, cũng không biết là vì cái gì. Vương Sùng kiếm quang lượn chuyển một cái, lại phục chuyển một cái, cũng không tìm được cái gì giấu vết để lại. Diễn Thiên Châu lúc này thật giống như chết rồi giống như, cũng không bất luận cái gì nhắc nhở, Vương Sùng cũng không được biện pháp, chỉ có thể dùng ngốc biện pháp tìm tòi. Vương Sùng tìm thấy được ngày thứ năm thượng đống nhiên có một chỗ khe núi trung bay ra một đạo xích hồng kiếm quang, kiếm quang như lửa, sáng lạn hào quang. Hắn nhận biết là Bính Linh kiếm, này bộ phi kiếm tổng cộng ngũ khẩu, một cái tại Hàn Nhiên chỗ, một cái ngay tại Chu Hồng tụ trong tay. Vương Sùng khống chế kiếm quang, vừa mới bay qua đi, chỉ thấy này đạo kiếm quang xa xa chuyển một cái, tựa hồ sinh ra cảm ứng, thẳng đến hắn đánh tới. Vương Sùng giúp đem Linh Chỉ kiếm bay ra, hắn vô tình ý đánh nhau, nhưng này khẩu Bính Linh kiếm cũng không yếu thế. Hai lưỡi phi kiếm trên không chung kích thứ, lẫn nhau truy đuổi, qua gần nửa canh giờ, Bính Linh kiếm mới bị người thu trở về, nhanh nhẹn bay thấp. Vương Sùng vội vàng cùng tới, quả nhiên thấy một cái thiếu nữ xinh đẹp, cười mỉm đứng ở tuyết phong trên đang nhìn mình, không phải Chu Hồng Tụ là ai người. Vương Sùng đáy lòng đà đột nhiên, thầm thăng thở, nên đi nói cái gì đó. Chu Hồng Tụ lại không đến những thứ này dư thừa ý tưởng, cười mỉm nói, ngươi có thể tìm tới ta bế quang dùng, cũng coi như có chút buồn sự, là sư phụ ngươi dạy ngươi tới đây tìm ta. Vương Sùng đầu góc trong lúc nhất thời có chút thắt, diễn thiên châu tống xuất một đạo cảm giấm mát Nàng vẫn luôn nghĩ đến ngươi là thiên hận ma quân âm thầm bồi dưỡng đệ tử, ngươi tranh thủ thời gian ứng với một tiếng, không thể nói. Vương Sùng thầm nghĩ, này phá châu tử thực hội làm cho mê hoặc, bất quá ngược lại là cũng tốt. Hắn tiểu nói một tiếng, không thể nói. Chu Hồng Tụ quát, xuống đây đi. Ta pha trả cùng ngươi ăn. Vương Sùng theo lời theo như hạ thấp kiếm quang, Chu Hồng Tụ có chút ít tò mò hỏi, ngươi như thế nào không phải bính linh kiếm, rồi lại làm một đạo màu bạc kiếm quang. Nói đến nói dối. Tiểu tặc ma tịnh sưng vũ nội vô sóng, hắn không cần nghĩ ngợi nói, ta kết giao một cái hảo hữu, hắn cùng với ta thay đổi phi kiếm. Chu Hồng tu hỏi, cái gì tốt đệ tử? Vương Sùng Đác, Nga Mi Nam Tông Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng. Chu Hồng Tụ lắp đầu, nói ra, ta bế quan nhiều năm, cũng không hỏi chuyện bên ngoài nhỏ, chưa nghe nói qua người này, hẳn là cái nhân tài mới xuất hiện đi. Vương Sùng vô đuổi, kêu lên, không sai. chương 621, Thiên Hạ Tốt Nhất Sư Phụ Chi Tam. Chu Hồng Tụ trên thân đạo khí thế ngang nhiên, nửa điểm cũng nhìn không ra tới là người trong ma môn. Chỉ là còn có chút tán chạy đan khí, chưa từng kiềm chế, hiển nhiên là vừa đúc thành kim đan không lâu, đã là ma môn tông sư cấp nhân vật. Vương Sùng không khỏi rất là hâm mộ, têu lên, đã nhiều năm như vậy, người rõ ràng cũng đúc thành kim đan rồi. Chu Hồng Tụ cười nhẹ nhàng đáp, mấy chục năm khổ công, cũng coi như có chút hồi báo. Ngược lại là người hôm nay ma huyễn biến chi thuật, càng phát ra tinh thuần rồi. Rõ ràng có thể đem tu vi áp chế tại hư đăng cảnh, đây cũng là muốn làm cái quỷ gì. Vương Sùng phẳng qua do dự, hỏi trước Diễn Thiên Châu một câu, ai trả lời thế nào? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, thiên hận ma quân Dương ra là Dương đạo nhân con thứ hai, học suất bảy tám nhà, sau cùng tình thiên ma huyện biến tri thuật. Vương Sùng có chút giật mình trọng trả lời một câu, nghe coi như thiên hạ tốt nhất sư phụ. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, Dương ra tính tình bất thường, ly kinh phản bội đạo lại phục làm người hiếm thấy mới không phải là cái gì hảo sư phụ. Làm cách khác, đệ tử của hắn đều là hắc lễ tri lưu Diễn Thiên Châu đưa ra vài đạo cảm giác mát, giải thích chân tướng, vương sùng suy nghĩ một lát, đem tất cả chi tiết, từng cái so sánh, giờ mới hiểu được, vì sao Chu Hồng Tụ hội phán sai thân phận của mình, thì như thế nào hội như vậy thái độ. Sau lưng của hắn ma môn đại lao nếu là những người khác, Chu Hồng Tụ cũng chỉ hội cảnh giác, cũng chỉ có cùng cửu đền đồng xuất một môn thiên hận ma quân. Chu Hồng tụ mới sẽ cảm thấy là trưởng bối an bài, không, có quá mức phản kháng. Về phần hắn thi triển Ma đạo lưỡng đạo công pháp, dương ra tinh thông Thiên Ma huyền biến, nếu là đệ tử của hắn, thật đúng là có thể đem trong Thiên Hạ Ma đạo hai nhà công pháp toàn bộ thuốc thực. Lương Sấu Ngọc cũng tinh thông cái này thuật, liên võ đang trấn phái kiếm trận đều có thể vận dụng tùy tâm, bởi vậy có thể thấy được cái này Thiên Ma bí pháp chi bí hiểm. Thiên Ma huyến biến cùng Ngũ Thức Ma quyển bất đồng. Ngũ Thức Ma quyển là tẩy luyện công lực, trọng đầu tu luyện Chỉ là quá trình này đi qua gấp trăm ngàn lần ra tốc, thậm chí một lần là xong, cho nên một thân công lực đều là hàng thật giá thật. Thiên ma huyên biến nhưng là lấy thiên ma tâm pháp, thúc dục các loại đạo pháp, những thứ này đạo pháp là thiên ma bí pháp biến đi ra đấy, chỉ là thiên ma bí thuật, huyên thâm khó dò, chỉ cần không thể nhìn phá, cũng chỉ có thể đối mặt tầng tầng lớp lớp, bị biến đi ra đủ loại đạo pháp. Vương sùng một thân đạo pháp căn cơ, tại thiên ma ngũ thức, cùng thiên ma huyên biến tại có chút cấp độ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vương Sùng được diện thiên châu chỉ điểm, tiểu cười nói, loại này hảo diệu chưa đủ là ngoại nhân đạo đấy. Chu Hồng Tụ lập tức lộ ra không nhanh, cả giận nói, ta cũng là ngoại nhân. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, nương tử, Hồng Tụ nhỏ chỉ có thể là nương tử. Này một câu trêu chọc xuất kỳ bất ý, Chu Hồng Tụ có chút giận dữ, cũng không phải là chuyện vừa rồi rồi, tiện tay tiểu một đoàn nho nhỏ lôi hỏa phát tới. Vương Sùng ống tay háo một qu Vả đi này đoàn lôi hỏa, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, "Tiêu Liên, ngươi đạo lực, tựa hồ cũng không kém lòng cắt cắt rồi." Chu Hồng tụ có chút kinh ngạc, "Tiêu lên, ngươi gần nhất hoàn ra mắt ta Long sư muội." Vương sùng cười khổ một tiếng, nói ra, há lại chỉ có từng đó. "Ta mới vừa rồi là bị đại sư tỷ ngươi đánh chạy, lúc này mới tới tìm ngươi tô khổ." Chu Hồng tụ càng là kinh ngạc, "Tiêu lên, ngươi rõ ràng có thể tại ta đại sư tỷ trước mặt thoát được tính mạng, này bổn sự, cũng coi là có thể a." Vương Sùng thầm nghĩ, ta buồn sự há lại chỉ có từng đó có thể, quả thực vô cùng có thể. Hắn xảo rượu giải thích, làm sao biết Chu Hồng tụ chỗ ẩn thân, cái này cũng diễn thiên châu chỉ điểm. Chu Hồng tụ quả nhiên không có để ý, hắn làm sao biết mình ở bên này ẩn thân. Không nhiều lắm nhất thời, tự có mấy cái ma nữ tới đây, cấp Vương Sùng châm trà. Những thứ này ma nữ thân thể xinh đẹp, cử chỉ cho người, dung chuyển tâm hồn, nhưng Vương Sùng cũng không dám nhìn nhiều, nâng chén uống một hớp, chợt chật lưỡi, cảm thấy vị giống như. Vương chén trà nhỏ lại hỏi, hồng tụ nhỏ vì sao không có ở đây vạn ma đường bế quan. Chu hồng tụ cười lạnh nói, vạn ma đường không biết bao nhiêu người, hi vọng ta tu hành đi công tác, tẩu hỏa nhập ma đây. Sư phụ vừa vặn lại thần du thiên ngoại đi, ta nào dám tại vạn ma đường bế quan. Vương sùng trong lòng một khổ, thiếu chút nữa tiểu thổ huyết, thầm nghĩ, sớm biết như vậy cửu huyền thần du thiên ngoại, ta sợ cái chim này lương xấu ngọc. Hai người chuyện phiếm trong chốc lát, chu hồng tụ đem đừng đến chuyện sau đó nhỏ, nói một lần. Chỉ là nàng ngoại trừ tìm cách lấy được Bính Linh kiếm, chính là tại Thập Vạn Đại Sơn bế quan, cũng không có gì kinh tâm động phách sự tình. Vương Sùng ngược lại là có nhiều phong quang tiểu diễm. Ví dụ như Thu Yêu Nguyệt chọn qua Tiểu Vân Nhi, cùng Hàn Yên câu kết làm bạn. Rồi lại như thế nào dám nói, cựu duyên nhưng vẫn là sẽ trở lại. Chu Hồng tụ dưới sự giận dữ, chạy tới cùng Cựu Điền cao trạng, hắn bên này có thể đã hư thức ăn. Chu Hồng tụ kim đan vừa thành, Vương Sùng tiểu chạy tới Vân An, trong lòng cũng là vui mừng cho nên rất nhanh còn gọi là môn hạ mà nữ đi chuẩn bị thực rượu, chiêu đãi bản thân vị hôn phu tế. Vương Xung ăn được mấy khẩu, cảm thấy rượu này đồ ăn thập phần giống như, khả cũng không dám khoe khoang, bản thân lăng hư động thiên bên trong có vô số hảo nhân vật, bằng không thì Chu Hồng Tụ đuổi theo hỏi tới, không phải dễ ứng phó. Chu Hồng Tụ cùng Vương Xung uống vài lần, gương mặt hồng phát phát, đống nhiên cười nói, năm đó gặp người, vẫn còn con nít một thân đạo hạnh mấy ngày liền cương đều không có, không nghĩ tới rõ ràng cũng sắp kim đăng rồi Đối đại ngươi kim đàn, liền đi thấy ta kiểu huyền ân sư như thế nào. Vương Sùng trong lòng tình Thịch nảy dựng thầm thầm than thở, ta còn là 300 năm sau lại kim Đan A. Hắn cũng không dám đi gặp kiểu huyền. Chỉ là lời này, thực không dám nói ra khỏi miệng. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, hồng tụ nhỏ nhưng là muốn gả ta. Chu hồng tụ phun hắn một cái, đôi mắt sáng mê ly nói, ta là đấu không lại đại sư tỷ rồi, chính là lòng cắt cắt cái kia người đàn bà tranh chua, ta cũng đấu có chút cố hết sức nếu là có người giúp ta. Vương Sùng thật đúng là khó được nhìn thấy, vị này ma môn nữ tu như thế mềm yếu, Chu Hồng Tụ tuy rằng ngày thường cũng là ma nữ diễn xuất, nhưng tính tình thật không là quá mạnh mẽ, so với long cắt cắt tính cách và biến, lòng dạ độc ác, lương xấu ngọc một cách tinh quái, thiên ma mị hoặc, nàng ngược lại là thêm gần đạo môn nữ tu, chẳng hề giống như hai cái đồng môn. Vương Sùng thò tay ôm Chu Hồng Tụ, ôn nhu nói, lương xấu ngọc ta còn đấu không lại, nhưng long cắt cắt cái kia người đàn bà tranh chua, ta rồi lại cũng không sợ Lần sau thay ngươi xuất nhất khẩu ác khí. Chu hồng tụ ăn cười nói, ngươi mới là hư đăng cảnh, ta Long sư mội thế nhưng là kim đan mấy thập niên, đã qua một thai họa Coi như là mấy trăm năm lão kim đan, cũng chưa chắc đã đấu qua được nàng. Vương sùng thầm nghĩ, lao tử cũng có thể treo lên đánh mấy trăm năm lão kim đan, ví dụ như huyền hạc chi lưu. Chỉ là lúc này, hắn thà rằng không nói lời nào, nét miệng mỉm cười, đem chu hồng tụ ôm càng chặt một ít. Loại này thời điểm, bầu không khí mập mờ Như thế nào muốn lắm mộm? Nên lúc này im ắng thắng có tiếng, nửa đêm canh ba im lặng lúc. Vương Sùng đang suy nghĩ, nên làm những gì? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, hỏi một chút nàng như thế nào thông đồng lương xấu ngọc. Vương Sùng thiếu chút nữa muốn đập phá này phá châu tử, máng, đây là hỏi loại sự tình này nhỏ thời điểm sao? Người đặc biệt sao chăn sống, ta còn không có sống đủ đây? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, cũng là. chương 622, Quần Ngọc Sơn Đầu Phong Quang Vương Sùng tại Thập Vạn Đại Sơn thường Chu Hồng Tụ mấy ngày, Chu Hồng Tụ cũng không nói muốn rời núi, Vương Sùng tự nhiên cũng không để cập tới, dù sao hắn gần nhất cũng không được chuyện gì, ngoại trừ nghĩ đến lương xấu ngọc trên thân thổ hệ linh vật, con đường duy nhất vẫn còn Chu Hồng Tụ trên thân, hoàn muốn đi đâu. Dù sao Chu Hồng Tụ chọn này rời núi thung lũng, phong cảnh cũng có phần tú lệ, nàng lại mở hơn 10 cái động phòng, chỗ ở cũng rộng rãi. Ở chỗ này mỗi ngày bế quan tu hành, còn có mỹ nhân làm bạn, nói cái gì không tốt. Một ngày này, Vương Sùng đang tại cùng Chu Hồng Tụ xem cảnh tuyết, theo phi hoàng động nhìn ra xa xuống dưới, thật đúng có quần ngọc sơn đầu hiện cảm giác. Rất xa thấy có hai cái hát tuyến, ở phía xa trên đỉnh núi lấu chuyển, hai đạo độn quang đã thật chậm, một canh giờ hơn trăm giảm bộ dáng Vương Sùng cũng liền hồi lâu chưa thấy qua chậm như vậy độn quang rồi, không khỏi cười nói, bên này là người hàng xóm. Chu Hồng Tụ lười biếng tựa ở Vương Sùng đầu vai, nói ra, có một bang môn tán tù, vì tránh nẻ tiểu gia. Bỏ chạy vào thập vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, tại mấy trăm rằm ngoại tìm một cái động phủ, đây là hắn môn hạ hai cái đồng tử. Ta bình thường đã phong bế động phủ, bọn hắn cũng không biết ta ở bên cạnh cư trú Vương Sùng mỉm cười, thầm nghĩ, cũng không biết hắn gây ra cái gì kiểu ra. Tiểu tặc ma mặc dù hiếu kỳ, khả cũng chính là lẻ lên niệm mà qua, cũng không có hỏi thăm cứu cánh hứng thú. Dù sao bất quá là một cái bảng môn tán tu, cho dù có cái gì chuyện xưa, cũng cũng cùng hắn không có liên quan. Vương Sùng nhìn cái kia lưỡng đạo hát tuyến cố hết sức cùng bầu trời kính phong tranh đấu, đã bay bất quá một nén nhang công phu, tiểu không thể không rơi xuống đi nghỉ ngơi, trôi qua một lát lại phục bay lên không, lên lên xuống xuống, hảo sinh vất vả. Tiểu không khỏi hỏi một câu, bọn hắn đang làm gì đó. Chu hồng tụ đáp, có lẽ là hái thuốc đi. Vương Sùng thầm nghĩ, như vậy rét căm căm trên ngọn núi, còn có cái gì linh dược sản xuất sao? Hắn đối với linh dược gì gì đó, cũng không phải có hứng thú. Dù sao hắn lăng hư trong hồ lâu có lớn nhỏ ba bốn mươi khối linh điển, đại người hơn trăm mẫu, tiểu người hai tăm mẫu, gieo trồng không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, chân quý linh dược. Vương Sùng lời nói xoay chuyển, cười nói, hồng tụ nhi tại đây mở hờ ư vậy vùng đất lạnh giá bế quan, thời gian cũng có phần khăn khổ, ta thấy uống trà cũng không bằng năm đó. Vừa đúng ta chỗ này có chút linh trà, chính là là bằng hữu tặng cho, người để cho thủ hạ ma nữ nâu nấu, thừa dịp cảnh tuyết phẩm trải như thế nào. Vương Sùng đem Long Đài Kim Lân lấy một ít hồ lô, đầy đủ hai tam cân, tiện tay đưa cho bên người tùy thị ma nữ. Chu Hồng Tụ tuy rằng xuất hành, đều có tùy thị ma nữ, tất cả chi phí cũng thực xa hoa, nhưng cũng không phải ổn định tại hưởng lạc, mà là từ nhỏ giống như cái này sinh hoạt, dưỡng thành thói quen mà thôi. Vì vậy ly khai vạn ma đường hơi lâu, bên người chi phí dĩ nhiên là kém chút ít, nàng cũng không sao cả để trong lòng, chấp nhận lấy cũng đã vượt qua. Vương Sùng lấy ra Long Đài Kim Lân, nàng liếc mắt nhìn không khỏi cười nói, lại là nam đại lục làm cho sinh ra linh trà, thứ này nuôi chồng không đổi, vạn ma đường cũng ít có sản xuất. Vương Sùng cười nói, chỉ là cần một ít long thuộc linh thú, ở đâu có quá mức không đổi. Chu hồng tụ An ăn, ăn cười cười, nói ra, chính là kia chút ít long thuộc linh thú, thường xuyên bị trong môn tục nhân cầm lấy đi làm đồ ăn, vì vậy trà này tiểu thường xuyên dưỡng chết rồi. Vương Sùng ho khan một tiếng, trên mặt có chút ít hồng, thầm nghĩ, thái thượng ma tông xa xỉ phồn hoa, Quả nhiên không phải là ta đây bậc mèo kiết hủ lậu có thể so sánh. Cái kêu bắt đầu tiểu long, ta đương coi như quý giá, đổi lại nhân ra, liền cứ là giết tán thịt. Ma nữ đám lâu nấu, nấu trà mới, Chu Hồng tụ nhìn tiểu long lố lượng, một cái quét toàn bộ, cũng không có đặc biệt tán thưởng ý tứ, hiển nhiên như vậy linh trà, hoàn gặp không được nàng tán dương. Vương sùng bằng những thứ này lăng hư động thiên sản xuất hảo nhân vật, tại độc long tự cùng lý tượng đám người trước mặt, kiếm thật lớn thể diện, nhưng ở Chu Hồng tụ trước mặt, Rồi lại dùng sai rồi lực lượng, không khỏi có chút ngựa ngùng Chu hồng tụ cùng vương sùng bên này chính uống trà, chỉ thấy đến xa hơn chỗ, chừng có mấy ở ngoài ngàn dặm, hiểu rõ đạo quang hoa siết động, còn có một đoàn mây đen lăn lăn lột lộn không biết hai tại đấu pháp. Cái kia hai cái đồng tử nhãn lực không tốt, hoàn không nhìn thấy như vậy tình cảnh, như cũ đang cố gắng hái thuốc, nhưng có một đạo độn quang bay ra ngoài, hướng vương sùng cùng chu hồng tụ bên này liếc mắt nhìn, liền vội vàng bắt được hai cái đồng tử, độn hồi ẩn thân chỗ. Hiển nhiên vị này bảng môn tán tù cũng thấy nơi xa đấu pháp, sợ thai bay và gió, cho nên đoạt hai cái đồng tử, trở về động phủ lần thân. Vương Sùng cười nói, nơi đây ngược lại là náo nhiệt. Chu Hồng tụ khép cười một tiếng, nói ra, ở đâu là náo nhiệt, chính là tại đông đại lục người ở phồn thịnh tri địa, cũng dài có tiên chân lui tới, yêu ma đấu pháp, chỉ là tất cả mọi người nhìn không tới, không chú ý thôi. Nàng rôi ra thon dài ngón tay ngọc một chút, nói ra, cái kia hai nhà đều là đại phái nhánh bên cũng coi như có chút chân truyền, đã coi trọng một cái ngọn núi, muốn phải ở chỗ này khai tông lập phái, Cố đã làm môn hộ tranh chấp. Vương Sùng cười nói, nơi đây ngọn núi toàn bộ nhiều, tội gì vì một tòa tranh đấu. Khác chọn một sơn không phải là rồi. Chu Hồng tụ cười nói, nơi tòa đỉnh núi có một đạo linh mạch, chúng ta tu hành cũng không cần phải, nhưng đối với bọn họ mà nói, nếu có đạo này linh mạch, có thể tiết kiệm 7, 8 phần công phu. Vốn muốn 1340 niên mới có thể tu thành thiên cương, đã có linh mạch Năm sáu trục niên cũng liền có thể đã thành. Vương Sùng Cả Kinh nói, còn có người muốn hơn 100 niên mới có thể tu thành thiên cương. Chẳng phải là đã sớm chết giả. Chu Hồng Tụ Phốc cười nhạo nói, người nếu trên đời đều là ta và người sao. Chính là ba bốn niên tu thành thiên cương cũng không có thèm, ăn chút ít riêng thọ kéo dài linh đan là được. Cũng chính là những thứ này ba bốn lưu lạc môn phái, đã từng thấy loại người này, chúng ta Thái Thượng Ma Tông không thể tại 50 năm bước vào thiên cương đệ tử, không cần chết giả cũng có chút bị sư môn cấp giết chết, sư phụ đồng môn đều ghét bỏ bọn hắn mất mặt. Vương Sùng lo nghĩ, gật đầu nói, cũng là, nếu là những danh môn tránh phái kia, căn bản cũng không hội thu tư chất như vậy kém môn nhân. Vương Sùng nhớ tới vương tương dương yêu, còn có năm đó cái kia hùng bảo bảo mạc hổ nhi, những người này nếu là đứng đắn mà nói, đã là trong chăm chọn một thông minh hài đồng, nhưng nếu không phải có đại cơ duyên, người trong tiên đạo ở trước mặt thấy, cũng sẽ không sinh ra thu đổ đệ chi niệm. So với bọn hắn hoàn ưu tú một ít Những cái kia ba bốn lưu lạc môn phái, bằng môn hôn tạp tu thấy tiểu sẽ xem xét thu đồ đệ rồi, nhưng những thứ này hài đồng đều muốn đạo nhập thiên cương đều là mấy chục năm cất bước. Ví dụ như Yến Bắc Nhân, Thượng Văn Lễ, nếu là có thể quay lại còn nhỏ, chính là loại này tài tuấn. Về phần cao hơn một tầng thiên tài, 30 năm bên trong có thể vào thiên cương, đã là thật nhiều môn phái tranh giành muốn đoạt lấy chuyên nhân. Đây cũng là vì cái gì thế ra tu hành, hội càng ngày càng kém, đồ đệ hội chọn lựa tốt, hài tử sinh hạ Chẳng lẽ tư chất chưa đủ, cha mẹ tiểu cam lòng ném đi. Tư chất kém chút ít, cũng có chút truyền thụ đạo pháp, cũng có chút rục tốc bất đạt, làm sao có thể bảo trì truyền thừa. Vương Sùng nhớ tới, bản thân lăng hư trong hồ lô, còn có ba lao đồ đệ, không khỏi có phần ta thở dài, về phần triệu kiếm Long đều nhanh cho hắn đã quên, lúc này mới thuận tiện nhớ tới. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, trở về bắt bọn nó tiến đưa đại la đạo A. Chương 623, Đi đi. Tiểu phích lịch. Huyền Đức đạo nhân ngồi ngay ngắn ở Ngũ Linh Tiên phủ ở giữa, trái phải là Nga Mi đồng môn các sư huynh đệ, phía dưới là tam đại đệ tử, hôm nay Nga Mi còn không có tứ đại đệ tử. Hắn hơi có chút vui mừng nói, lần này đâu kiếm, rốt cuộc thu hồi Lôi đỉnh phích lịch tứ khẩu tiên kiếm, tuy rằng cũng thua mấy thứ bảo vật, nhưng đã do Nga Mi nam tông tiểu phích lịch bạch tháng trao, dĩ nhiên tính vào tất cả đều vui vẻ. Nga Mi tiên phủ cũng coi là khó được có chút vui sướng hớn hở. Huyền Đức ha ha cười cười, nói ra, nhất là Trọng ly tử động phủ đã đến xuất thế cơ duyên, bị ta thu đi qua, hôm nay muốn ban cho mấy vị đệ tử. Trong tam đại đệ tử, mỗi cái vui mừng, đã muốn biết, có thể có bảo bối gì ban thưởng. Huyền Đức rút pháp quyết, liền có tam món bảo vật treo trên bầu trời, một kiện là thúy ngọc ngọt núi, một kiện là trậu đồng, còn có một khẩu ngọc bích giống như đòn đao. Vương Sùng lấy đi trọng ly tử thiên tiên điểm tương kỳ, hổ dực xong móc câu cùng đạo thư, ngọc đô đạo nhân thu hồi bản thân năm đó tu vi. Nhưng chỗ này động phủ cuối cùng là là huyền Đức Đạo Nhân đoạt được. Huyền Đức Đạo Nhân chỉ một ngón tay tệ băng vân, nói ra, ngươi vì bản môn nữ đệ tử chân truyền, ta giấy phép đặc biệt ngươi khác mở biệt phủ, chuẩn ngươi thu đồ đệ. Chỗ này trọng ly tử năm đó bích ba đậu, tiểu ban cho ngươi. Huyền Đức đem thúy ngọc ngọn núi chỉ một cái, bay vào tề băng vân trước người, hơn nữa nói ra, trọng ly tử bích ba động tuy rằng huyền liền diệu, nhưng cuối cùng không bằng buồn môn đạo pháp. Ngươi được bảo vật này Muốn tại lượng giới kiển nguyên tu gì kim quang đại trận cao thấp chút ít công phu, ta sẽ kêu 5 vị sư thúc bá hỗ trợ, trợ một lần nữa tế luyện bảo vật này. Thế băng vân vội vàng đã cảm ơn huyền đức đạo nhân. Huyền đức đạo nhân chỉ một ngón tay bích thủy thần đao, đối với Yến Kim Linh nói ra, ngươi cũng không được một cái hảo phi kiếm, còn đây là vạn mô bích thủy biến thành, tuy rằng cùng bản môn công pháp không hợp, nhưng ngươi cầm lấy đi hộ thân, cũng cũng có rượu dụng Cuối cùng kim trậu trong tay vắt bóng bầy chuyển một cái. Huyền Đức đạo nhân ném cho Mạc Ngân Linh, nói ra: "Món bảo vật này có khác Huyền Huyễn Diệu, chính là hộ thân chí bảo, lại thêm có thể thu lấy những người khác phi kiếm pháp bảo, chống cự nhiều loại pháp thuật, ngươi cần phải hảo sinh quý trọng." Nga Mi Tam Đại lấy nhất tiên nhị Vân hai cái linh đang là sau cùng tôn, cho nên Huyền Đức ngoại trừ Thượng Hồng Vân bên ngoài, tam món bảo vật phân ban thưởng ba người, Thượng Hồng Vân đã sơm có Lôi Đình Phích Lịch tứ khẩu tiên kiếm, cũng là không tính thiên vị. Vệ phân tầng đang tiên, hôm nay vẫn còn cùng ứng Dương uyên nhất cùng một chỗ tận lực tìm kiếm vô ảnh kiếm, người không ở tại chỗ, tự nhiên cũng liền không có phần của hắn rồi. Tứ đại đệ tử chung còn lại hai vị, Lưu Linh cắt cùng Hứa Tinh Dương, hôm nay hơi có chút mẹ kế dưỡng hạ tiểu tam, chỉ có thể trợn mắt nhìn, lại không phân bảo số định mức. Đệ tử còn lại càng không cần phải nói, Liên Lưu Linh Cát cùng Hứa Tinh Dương đều không có, bọn hắn tự nhiên càng thêm không có phần. Huyền Đức đạo nhân phân ra bà bối, tiểu cười mỉm nói, hôm nay thứ tư trận đấu kiếm Thái ớt tông muốn lấy lượng phái bảo vật chấn phái là vào đầu. Ta ngôn từ cự tuyệt, thái Ất tông rồi lại không nên đánh cuộc. Cuối cùng hai nhà thương nghị, quyết định lấy 500 năm làm hạn định, thua nhà mượn một kiện trí bảo cấp người thắng. Ta cùng chư vị trưởng lão thương nghị, nhất trí đồng ý thỉnh ra buồn môn lão tổ bảo bối. Ai thắng, bảo vệ lão tổ bà bối, bảo vật này liền tính người này sở hữu. Nếu là thua, 500 năm sau lão tổ bảo bối trở về, người này liền không có duyên phận phân được. Vài thứ Nga mi trưởng lão hai mặt nhìn nhau Thật lâu mới có người hỏi, lần thứ tư đầu kiếm, chính là dương chân đẳng cấp, chúng ta Nga Mi nơi nào đến 10 vị dương chân. Huyền Đức cười tủm tìm nói, Huyền Cơ sư huynh cùng Bạch Vân sư tỷ hai vị tự nhiên muốn tham dự đầu kiếm, Nam Tông Âu Dương đổ cùng Bạch Thắng cũng có chút tính hai cái danh nghịch. Ta gần nhất có đột phá dương chân hiện ra, cũng hảo tính một vị, còn lại 5 cái danh nghịch, Dương tổ nhất mạch đáp ứng suất 3 người, còn có hai cái tiểu xem ai người có thể tại hơn 10 năm bên trong đột phá dương chân rồi. Nga Mi chư vị trưởng lão, từng cái một hai mặt nhìn nhau, đã cảm thấy trưởng giáo này cách làm không tốt. Chỉ là ai cũng đã minh bạch, đối mặt thái ớt tông đấu kiếm, không còn có biện pháp tốt hơn, vài thứ trưởng lão cũng không có nói có thể nói, huyền đức đạo nhân tự quát, chư vị môn nhân đệ tử, các vị trưởng lão, lần này thương nghị đã định, tự tản đi. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, tấn thành tiên tử nhịn không được hỏi, ngươi cử động như vậy hào sinh mạo hiểm, ba thứ hạng đầu trận đấu kiếm cũng đều thôi, thua đầu đều tại tiểu phích lịch trên thân chúng ta bản Sơn không có quá mức tổn thất, còn phải vài cái bảo bối. Nhưng Dương chân cảnh đầu kiếm, tiền đặt cược to lớn như thế, coi như là một trận chúng ta cũng thua không nổi. Huyền Đức cười nói, ngươi cho rằng Thái ớt Tông Tiểu thua lên. Bọn hắn tuy rằng có thể tiếp cận được rất tốt 10 vị Dương chân nhưng phần thắng cũng không lớn lắm, nếu không như thế nào sẽ đồng ý, chúng ta đầu thua 500 năm. Tấn Thành Tiên Tử vẫn còn có chút tâm thần bất định, cắn răng một cái nói ra, ta đây liền đi bế quan, vài chục năm rồi. Nói không chừng cũng có thể tấn thành dương chân. Huyền Đức cười nhẹ một tiếng. Nói ra, Nga Mi tuy rằng bấp bên, nhưng kinh cái này một phen đấu kiếm, rồi lại trấn phấn thanh danh, môn nhân đệ tử cũng cũng dần dần thành tài, so với trước kia tốt lên rất nhiều. Tấn thành tiên tử nhẹ nhàng thở dài, thực sự lại không nói gì. Phu quân một người đau khổ chống đỡ Nga Mi, thắt chặt không dễ dàng. Lúc này ở tiểu thanh hư đầu tiên, chính có mấy cái thái ớt tông môn nhân làm khách, hỏi lấy ba lượt đấu kiếm tặng thưởng. Bạch Thắng tuy rằng bế quan, nhưng là đã sớm an bài việc này, đem lúc trước cướp lấy tự thái ớt tông vài cái bảo vật ném cho tư đồ huy. Tư đồ huy lão luyện thành thủ, hắn những năm gần đây càng phát ra chữ trạc, tố cầm cũng đang giúp đỡ, nàng là hải hội đạo thánh nữ nhi, thái ớt tông người cũng biết nàng điều ngoa, cũng cũng không dám gây chuyện tư đồ huy, ngược lại tận lực kết giao. Nàng tông những người còn lại đều không có đi ra, đầu đem những chuyện này, đã ném cho bạch thắng hai cái đồ nhi. Thái ớt tông người lấy bảo vật cáo tử, Tư đổ huy mới nhẹ nhàng thở ra, đối với tố cầm nói ra, sư phụ đem chuyện lớn như vậy nhi phó thác cho ta, cuối cùng không phụ sư tôn làm cho làm. Tố cầm nhét miệng, nói ra, có đại sự gì? Bất quá là một ít, sư phụ theo thái ớt tông giành được đồ vật. Bất quá lần này sư phụ, cũng coi là ăn phải cái lô vốn vậy. Dù sao thắng không có phần của hắn, thua đồ vật đã do hắn tới xuất. Hải hội đạo thánh mấy năm này, cũng không ít hướng Nga mi Nam tông đưa chỗ tốt hơn. Hôm nay Tố Cẩm tính là chân chính vào Nga Mi Nam Tông môn hạ, chính là kiếm thuật đã cùng tư đồ huy cùng nhau học tập. Chỉ là Tố Cẩm từ nay về sau, cũng chỉ có thể hồi thái ớt tông thăm viếng, không thể trở về nữa rồi, dù sao nàng tính là chân chính Nga Mi đệ tử, cùng Thái ớt tông không còn quan hệ, ngày sau cũng không có thể truyền thụ Thái ớt tông đạo pháp cấp bất luận kẻ nào. Hai sư huynh muội đang tại nói chuyện phiếm, chẳng nghe được một tiếng kiếm thanh âm, có một thoải mái thanh âm quát, huy Nhi, Tố Cẩm!" Cùng làm sư phụ đi một chuyến nga mi bản sơn, ta muốn đi ăn, ăn nga mi bản sơn trà. Tư đồ huy thầm nghĩ, sư phụ quả nhiên là nổi giận, liên bế quan đã đi ra, không biết muốn như thế nào náo một chuyến nga mi ngũ linh tiến phủ. Huyền diệp thanh âm thản nhiên truyền đến, quá thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết không được tiểu thành, không thể ra sơn. Vương sủng túi người hành lễ, thân ảnh bỗng nhiên không có đi. Huyền diệp nhẹ nhàng kinh ngạc, thái bạch linh quang kiếm bay ra, bàn không khẽ quấn. Lại bị một đạo vô hình vô sắc vô tướng vô ảnh kiếm quang ngăn trở, không được tiến thêm. Huyền Diệp lãng tiếng cười dài, thì ra là thế. Đi đi. chương 624-30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nàng được ngũ hỏa thất cầm kiếm, ở bên ngoài ngây người không có nhiều mấy ngày, đêm này khẩu tiên kiếm tế luyện nhân kiếm hợp nhất, trở về vòng Nga My. Hôm nay trên người nàng cũng coi hỏa nhà, thanh diễm kiếm tất cả một cái, thúy ngọc ngọn núi một tòa. Kỳện bảo bối này thật sự rất giống tổ sư truyền lại Ngũ Linh Thúy Bích Sơn, cho nên cũng sẽ dựa theo Thúy Bích Sơn con đường một lần nữa tế luyện. Những thứ này đã không trọng yếu, trọng yếu là Tề Băng Vân biết rõ, bản thân vài thập niên bên trong là không có ly khai Ngũ Linh Tiên phụ rồi, bởi vì muốn tế luyện kiện bảo bối này. Cũng được, Tiêu không ra khỏi cửa, ta cũng có chút tại mấy chục năm bên trong đúc thành kim đan. Tề Băng Vân thu Thúy Ngọc Sơn, liền đi tìm mấy vị sư thúc bá rồi. Lưu Linh cắt bị hứa tinh dương lôi kéo, Hai người đi hứa tinh dương động phủ, đều là nga mi tứ đại đệ tử, tình huống của bọn hắn so với ứng dương còn kém, hai người trong lòng cũng là không thể nói nôn nóng, chỉ là phiền muộn khó tránh khỏi. Hứa tinh dương tự tay nấu nấu linh trà, khoản đãi lưu linh cát, động phủ của hắn bên cạnh có một chỗ linh điển, vừa đúng loại một loại linh thuyên danh gọi là Thúy Ngọc Loa. Cha này tựa như xanh biếc ốc biển, dùng linh tuyển tưới pha sau đó, kia hương sông vào mũi, mặc dù không có vũ hoa linh nhà, long đài kim lân bậ Tới pha sau đó dị triệu miên man, nhưng nhưng cũng là nhất đẳng linh trả, tư vị ngọn. Hứa tinh dương nhàn nhạt nói ra, ta muốn tu luyện lưỡng giới kinh. Lưu linh cắt thán đã, tiêu lên, nếu như ngươi là tu hành cái này kinh, chẳng phải là mấy trăm năm cũng không thể xuất thế. Lưỡng giới kinh cũng là Nga mi ngoại trừ Thái Thanh Bảo phụ lục cùng nửa cuốn tử phủ chân triện bên ngoài, 28 cuốn cấp phái điển tịch một trong, thậm chí vượt quá huyền diệp tu hành cửu tiêu kinh phía trên, là Nga mi ngoại trừ phần quan trọng bí truyền bên ngoài lợi hại nhất một bộ điện tịch. Cái này kinh có thể nói là có vài chục loại pháp thuật, cũng có thể nói chỉ có một loại, bởi vì nó ghi lại hơn 10 loại pháp thuật, cuối cùng hội tụ thành một tòa, lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trợ. Hứa tinh dương cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu không đây, ta cũng không phải là nói các trưởng bối thiên vị, nhưng dựa theo trước mắt xu thế, chỉ sợ mấy trăm năm về sau, huynh đệ chúng ta cũng đều là liên phi kiếm cũng không có một cái kẻ nghèo hẳn. Tối đa tựa như huyền hạc sư Bá Bản thân thu tụ ngũ kim trì tinh, tự luyện một cái hộ thân, uy lực cũng không bằng gì, hầu như gặp được cái gì lợi hại đối thủ, đều muốn nhận thua Nếu như không trông cậy được vào sư môn ban thường bảo, ta cũng bất cho là mình mấy trăm năm khổ công, có thể luyện ra pháp bảo gì lợi hại phi kiếm, còn không bằng tu luyện lượng giới kinh. Tốt xấu mấy trăm năm về sau, ta luyện thành cái này thuật, coi như là không phải tung hoành vô địch, không biết làm sao ta thế hệ cũng ít. Lưu Linh cắt trầm ngâm sau nửa ngày, thở dài, hỏi. Ngươi là hy vọng ta với ngươi cùng một chỗ, cũng tu luyện lượng giới kinh sao? Hứa tinh dương nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ lưu sư huynh tình huống của ngươi, cùng ta có thể có cái gì bất đồng? Đại môn giống nhau cảnh ngộ, nếu là ngươi ta liên thủ, riêng phần mình tu hành một nửa lượng giới kinh, tối đa 300 niên, có thể liên thủ bảy trận Một mình một người tu luyện, đều muốn xuất thế, thật có thể muốn 5 năm. Lưu Linh cắt thần sắc âm tình bất định, do dự thật lâu, rốt cuộc thở dài, nói ra, được rồi Ta với ngươi cùng một chỗ học Hứa tinh dương thỏ tay một phách lưu linh cắt bả vai Cười nói, ngũ 600 năm về sau Chúng ta 8-9 thành khả năng Đã trở thành dương chân đại tu Phối hợp lượng giới kiển nguyên tu di kim quang đại trợ Nghe cùng thế hệ bên trong Sẽ không có địch thủ rồi Coi như là ứng dương sư đệ cùng tần đăng tiên Thật sự tìm trở về vô ảnh kiếm Lại luyện thành thái thanh huyền môn Có vô ảnh kiếm bí quyết Cũng không có thể phá vỡ bổn môn đệ nhất hộ sơn trận pháp đạo cực tông Lục không phải là lấy một người thành trận danh dương thiên hạ. Đại thiên huyện thế cảnh khả xa xa không bằng chúng ta Nga Mi lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận. Chúng ta nếu là tu thành lưỡng giới kinh, như thế nào cũng sẽ không làm cho Lục Kiền Khôn giành riêng tên đẹp cùng trước. Lưu Linh cắt rốt cuộc động tâm, nghĩ ngợi nói, "Hứa sư đệ nói không sai, ta tuy rằng kiếm thuật cũng luyện tự hỏi có chút hòa hợp, nhưng cũng không biết cái gì thời đại, mới có thể có một lưỡi phi kiếm gần thân." Nói không chừng phải hơn đã thành kim đan sau đó, bản thân đi thu thập linh tài. Bản thân đi luyện kiếm Tuy rằng người tu đạo không sợ chịu khổ Nhưng nếu là theo cái này công phu Còn không bằng tu luyện lượng giới kinh rồi Lưu Linh Cất cũng nói Chúng ta cái này đi cầu trưởng giáo Chuyển thụ cái này điện tịch đi Hứa Tinh Dương cười nói Ở đâu có như thế vội vàng sao động Nếu như thương nghị đã định Chúng ta trước hết đi cầu tình riêng phần mình sư phụ Ba ngày về sau Lại làm cho sư phụ dẫn đầu Đi cầu trưởng giáo chân nhân Như thế mới là nghiêm chỉnh con đường Lưu Linh cắt biết mình lại phục xúc động rồi, hứa tinh dương nói không sai, việc này cần phải mời riêng phần mình sư phụ ra mặt, phương hướng có cơ hội đến mơ hồ trưởng giáo chân nhân cho phép. Lúc này dương, đã đã tìm được địa phương, cũng không có phí sự tình gì, tiểu thu hồi một cái vô ảnh kiếm, trong tay hắn bước, này khẩu tinh xảo đặc sắc phi kiếm, như có điều suy nghĩ. Tần Đăng Tiên lúc này vẻ mặt vệ vải, hắn máy móc, đã tìm ba chỗ địa phương, như cũng không có tìm được bất luận cái gì một cái tiên kiếm. Hắn thậm chí còn hồi đi thỉnh giáo sư phụ. Huyền Cơ trực tiếp đem hắn đuổi đi ra, tần đăng tiên lúc này có chút tuyệt vọng, nhịn không được kêu lên, không còn ngũ hòa thất cầm, liên vô ảnh kiếm cũng không cho một cái, ta ngày sau như thế nào chấn hưng Ngami? Như thế nào ngăn chặn một đám đồng môn? Như thế nào ngang trấn thiên hạ, làm cho các phái mọi người sợ ta? Huyền Nhất rồi lại đã sớm phiêu nhiên trở về Ngami, hắn trong tay áo vô ảnh kiếm không ngừng nhảy lên, hiển nhiên không phải chịu phục cái này chủ nhân mới, Huyền Nhất cũng không để ý tới. Hắn sau khi về núi, liên đồ đệ của mình cũng không có cách nhìn, liền trực tiếp bê quan đi, như cũ trước sau như một ít xuất hiện. Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng dẫn theo hai đồ đệ, đã tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ trước rơi xuống kiếm quang. Hôm nay Bạch Thắng, mặc dù là tam đại đệ tử, tính vào cái văn bối, nhưng Nga Mi bản sơn vị nào trưởng lao dám kinh thường. Người này dưới thân kiếm chém giết dương trần, tựa như mổ dưa khảm đồ ăn, tại Nam Đại Lục náo thái ớt tông đầy bụi đất, hôm nay hoàn đem nhân ra Hải hội đạo thánh nữ Nhi Thu làm môn hạ. Dựa vào đồ đệ thân phận, cứng rắn cùng thái ớt tông bốn vị đạo thánh đã thành ngang hàng. Tiểu lại càng không cần phải nói, vị này tiểu phích lịch nhất thời đuổi theo năm đó huyền diệp, Âu Dương đổ kiếm thuật rồi. Nhân vật như vậy, coi như là chỉ là nam tông một cái tam đại đệ tử, cũng không có ai dám kinh mạ. Huyền Đức tốt xấu là trưởng giáo, huyền cơ lại không coi ở đây, vì vậy là Bạch Vân tự mình dẫn theo mấy vị trưởng lão, nên tiếp đi ra. Vương Sùng nhìn này một đội Nga mi trưởng lão, không khỏi đấy lòng hơi có chút đắc ý. Hắn năm đó là bị chó nhà có tang giống như, làm cho người ta đuổi xuống núi, hôm nay nhưng là thòng rong trở về, đây là hương sư vẫn tội, rõ ràng cũng có nga mi các trưởng láo nên tiếp. Nhất là cầm đầu Bạch Vân, làm cho hắn rất có vài phần 30 năm Hà đồng 30 năm Hà Tây. Tiên tĩnh lửa gạt dâu bạc trắng công, không ai mãi mãi hèn Cuối cùng tu có ngày long xuyên vượng, a tín cả đời quần xuyên lung đủ loại cảm khái. Hắn nhìn chầm chầm vào nở nụ cười Bạch Vân, đáy lòng chỉ có một câu, Bạch Vân láo tạc nhì. Ngươi cũng có hôm nay. Cùng lao tử dáng tươi cười vẻ mặt tràn đầy, ngượng ngùng cẩn thận. Vương Sùng Liết Vân nhiều thêm vài lần, đặt ở Nga Mi tất cả trưởng lao trong mắt, thật là có chút kiêu ngạo, nhất là Vương Giã Linh, Lý Hư Trung mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút trưởng lão cũng nhịn không được trong bụng thầm mắng, này tiểu phích lịch, hết sức vô lễ. Xem ta bạch vân sư tỉ mỹ Mạo tiểu nhìn này hồi lâu, cũng bất đảo mắt châu. chương 625, tuyệt vời thời gian. Tiểu tặc ma ngây ngốc người Chu Hồng tụ cũng là thấy, nhưng không thể trách, Vương Sùng Thường xuyên bỗng nhiên tiểu nhìn nàng, bỗng nhiên cười ngây ngô, ngoại trừ con mắt đi theo nàng chuyện, không còn có mặt khác tỏ vẻ. Chu Hồng tụ tuy rằng vừa thẹn vừa giận, nhưng chung quy đáy lòng đây là ngạc nào. Nàng ở đâu hiểu được Vương Sùng là lo lắng, bản thân bỗng nhiên mà người, bị Chu Hồng tụ nhìn ra cái hở, cho mình thi triển một cái pháp thuật, chỉ cần đi thận rồi, pháp thuật tiểu sẽ tự nhiên phát động, làm cho hắn nhìn chầm chằm vào Chu Hồng tụ, cũng không tệ lắm con mắt. Thật giống như Bị Chu Hồng Tụ Mỹ Mạo sợ ngây người giống như Vương Sùng đợi đến Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng Bị Nga mi tất cả trưởng lão đón vào ngũ linh tiên phủ Sẽ thu hồi chú ý Cười hi hì, hì nói Những người kia rõ ràng còn tại đấu Pháp Mấy ngày nay mỗi ngày xem Đã nhìn mất mặt như rồi Chu Hồng Tụ cáo giận nói Vì vậy, ngươi nhìn ta, Tiểu rất thú vị sao Vương Sùng cười nói Tự nhiên, nhà ta Tiểu Hồng Tụ Quả thực Mỹ Mạo Mỗi lần nhìn xem nhìn, Tiểu kim Lòng không được Ham sâu trong đó Rút đã không rút ra được. Chu Hồng Tụ phun hắn một cái, nói ra, ta hôm nay cũng đúc thành kim đang rồi, y định ly khai nơi này. Ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ, đây là như thế nào? Vương Sùng cười nói, tự nhiên là với ngươi cùng một chỗ. Chu Hồng Tụ sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng, nói ra, ta hải ngoại có một thủ mặt giao gần nhất muốn qua 800 tuổi đại thọ, ngươi cùng ta cùng đi chúc mừng đi. Vương Sùng có chút làm khó, nói ra, ta ngược lại là không có gì, chỉ là thân phận xấu hổ cũng không thể lấy thôn Hải Huyền tông quý quan ưn khuôn mặt đi a. Chu Hồng tụ an an cười cười, nói ra, cũng là. Ngươi còn muốn tại thôn Hải Huyền tông ngốc vài năm đấy. Như vậy rừng, ngươi đây là giả mạo cái bổn môn trưởng lão Ngô Chí Tín đệ tử a. Vương Sùng lần trước tại tiếp thiên quan, giả mạo qua một lần vị này Ngô trưởng lão đệ tử, lần này một lần nữa giả mạo, cũng là quen việc dễ làm. Ngô Chí Tín trưởng lão vẫn luôn không có ở đây vạn ma đường, độc thân tại cực Tây Tri địa đại tuyết sơn tiềm tu. Môn hạ có hơn 10 cái loại này xuất thân lai lịch ma rõ ràng ma bạch đồ đệ, trong đó cựu thành cửu hắn đã liếc cũng chưa từng thấy qua. Chu hồng tụ cấp vương sùng tiểu tác can bài, hắn cựu thay đổi một thân phận khác, sở trường về đạo pháp cũng thành thiên ma đại thủ hấn cùng đại thiên ma đao. Trước đó lần thứ nhất vương sùng giả mạo chính là cô hồng tử con riêng, cho nên sở trường về bổ thiên kiếp thủ, đối ngoại có thể tuyên bố là xâm la đại ơn pháp. Lần này thay đổi thân phận, tự nhiên cũng có chút thay đổi pháp quyết. Chu Hồng Tụ đã tin tưởng Vương Sùng xuất thân lai lịch, thiên ma đại thủ hấn cùng đại thiên ma đào chính là là ma môn đã từng phát môn, không riêng gì thái thượng ma tông, ma thực tông cùng thiên ma tông, cũng đều có truyền thừa, cho nên nhập lại không keo kiệt, trực tiếp truyền Vương Sùng, làm cho hắn có thể vận dụng này hai môn pháp thuật. Vương Sùng đã thật lâu không có tẩy luyện công pháp, lúc này thúc dục ngũ thức ma quyển, thử mấy lần, rõ ràng không cách nào đem Sơn Hải Kinh Tu thành tiên thiên ngũ khí kim đan đánh nát, đưa vào thiên địa chi khiếu. Hán cuối cùng chỉ có thể đem nguyên vẹn hư đan, đưa vào thiên địa chi khiếu, chẳng qua là khi hư đan nhập khiếu trong tích tắc, hắn 36 chỗ thiên địa chi khiếu đã liền đã thành một cái chính thể, cũng vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một quả hư đan. Vương Sùng cũng là kinh cái này thứ nhất, mới hiểu được rồi, kim đan cảnh phía dưới, ngũ thức ma quyền uy lực còn không lộ ra, đã đến kim đan cảnh trở lên, trên lý luận một chỗ thiên địa chi khiếu có thể dung nạp một quả kim đan, 36 chỗ thiên địa chi khiếu có thể dung nạp 36 miếng kim đan có thể thay đổi 36 môn đạo pháp. Đây cũng là ngũ thức ma quyển cực hạn Sơn Hải kinh đúc thành tiên thiên ngũ khí kim đan, nguyên khí thực sự quá rồi rào, lại là hư đăng cảnh, không có cách nào khắc kiểm chế bành trướng nguyên khí, cho nên một quả hư đăng tiểu chất đầy 36 chỗ thiên địa chi khiếu. Nếu là ngày đó sau đúc thành chân chính tiên thiên ngũ khí kim đan, có thể đem nguyên khí co rút lại, lại có thể đem ngũ thức ma quyển cũng tu luyện đến kim đăng cảnh, mới có thể làm cho thiên địa chi khiếu rộng rãi đến cực hạn chỉ dùng một phiếu, liền có thể đem chi dung nạp. Vương sùng này rất nhiều niên, đều không có thay đổi qua công pháp, này là mấy chục năm qua, lần thứ nhất chuyển hóa sơn hải kinh công lực, cũng không khỏi đến có chút mới lạ. Hắn 36 chỗ thiên địa chi khiếu bên trong, bị bức đi ra thiên địa nguyên khí, tràn đầy khiếu huyệt, nếu không có hắn dùng tự luyện thanh liên hoa hóa thân, băng ly hóa thân, bính hỏa linh xà hóa thân đem mạnh hành động dung nạp, chỉ sợ những thứ này nguyên khí tăng vọt ra, đủ để đem mấy ngọn núi san thành bình địa. Chu hồng tụ cười hì hì nhìn xem vương sùng, mặt mày hủ rũ tu luyện thiên ma đại thủ hấn cùng đại thiên ma đao, nàng cũng không biết tiểu tặc ma khổ sở như vậy, là chân khí trong cơ thể quá mức tràn đầy điều hành dâng lên khó khăn vô cùng. Còn tưởng rằng hắn bị này hai môn công pháp làng khó. Vương sùng khó khăn thu bó trong cơ thể thiên địa nguyên khí, này mới bắt đầu tu luyện lên này hai môn ma môn bí pháp. Không thể không nói, Sơn Hải Kinh tu hành, không hổ là khó khăn đệ nhất. Thay đổi pháp môn, vương sùng một canh giờ. Công lực cũng nặng ngồi đại diễn, thất ngày sau, tự phá vỡ kim đan cảnh. Trong cơ thể kết thành một quả Thiên Ma Kim Đan, hai tay một lấy, liền có một đôi Thiên Ma đại thủ, chỉ là hư nhuật ngưng tụ không thật, dù sao hắn tu hành không có mấy ngày, này một đôi Thiên Ma đại thủ hấn còn chưa đủ cô đọng. Về phần đại Thiên Ma đao, đối với Vương Sùng quả thực không có khó khăn, tùy tâm ứng biến, thì có cũng Thiên Ma đao ý trên trời, hóa thành sáng lạn kim quang, ngưng tụ là che kín Thiên Ma thực triển dao vòng. Vương Sùng liên tục hơn 10 ngày Đều là tận lực tu hành, Chu Hồng Tụ bắt đầu hoàn chỉ điểm hắn một phen, tới về sau, chỉ là phụng bồi hắn, cười mỉm nhìn xem bản thân vị hôn phu làng khó, cũng không chịu mở miệng. Thẳng đến hơn 20 ngày, Vương Sùng mới xem như miễn cương nắm giữ thiên ma đại thủ ấn cùng đại thiên ma đao, hắn cũng coi là mới vào kim đan, so với trước kia dùng kim đan cảnh yêu thân, lại tự bất động. Vương Sùng thậm chí còn thử, phế công trùng tu hai lần. Hắn đã có tu luyện thiên ma tâm pháp kinh nghiệm, mỗi một lần trùng tu. Đúc thành thiên ma kim đan đã thoáng hoàn mỹ. Thiên ma kim đan chính là là ma môn sau cùng thông hành kim đan pháp môn, giống như đạo môn cựu phẩm tử văn vạn thọ kim đan giống như, cũng phân là là cựu phẩm, có thể từng bước một mái ruốc, đạt đến hoàn mỹ. Vương sùng đầu hai lần đúc thành kim đan, đều là đan thành bát phẩm, phẩm chất cực kém, lần thứ ba trợn rượu triệt để huyền cơ, đúc thành kim đan là thứ năm phẩm, vậy cũng là một loại vật khí, chính là nhiều hơn nữa thử mấy lần, cũng chưa chắc có cái này thành tựu dù sao Vương sùng lúc này Bất quá là dùng bình thường thiên ma tâm pháp, không phải thượng thừa nhất công phu. Vương Sùng thay đổi pháp môn, cùng chu Hồng Tụ bên này cùng một chỗ ly khai thập vạn Đại Sơn, chuẩn bị đi dự tiệc hội thời điểm. Nguyên thần thứ hai tại Nga My cũng ở hồi lâu, một ngày này, vừa vạn dạo bước tại lúc trước ăn cắp nguyên dương kiếm vách núi trước. Lúc này mặt trời sáng tỏ. Đại sư Bạch Vân cùng Huyền Đức cũng vừa đúng có rảnh, làm bạn ở bên, lân cận Nga mi môn nhân rất nhiều, vạn chúng nhìn chừng trừng. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ. Tính vào thời gian, bên này là lương thần mỹ cảnh, cắt tường thời gian, lại có Nga Mi bản sơn trưởng lão, tam đại môn nhân làm đứng ngoài quan sát, ta vất vả khổ cực mưu đổ lâu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao. Như thế tuyệt vời thời gian, như thế vây xem rất nhiều, hả có bất trang bức chi lý. chương 626, Nguyên Dương tới rồi. Nga Mi tất cả trưởng lão, một đám môn nhân, đồng nhiên thấy tiểu phích lịch bạch thắng thủ phủ một khối thách bích, đồng nhiên hai mắt rơi lệ đi ra, tự đủ. Năm đó nghe nói sư phụ ta, liền tự do này khối giới thạch bích một thân một mình luyện kiếm, dặn dò quát ta, như có cơ duyên hồi Nga mi liếc mắt nhìn, cần phải tới đây. Bạch Vân huyền Đức bọn người nghe được không phải là tư vị. Huyền Diệp ở riêng sự tình, tại Nga Mi mà nói, chính là một kiện đại thủ sự tình. Năm đó huyền cơ chính là mang nghệ theo thầy học, cũng bất thường sự tình Nga Mi rõ ràng không muốn quản sự nhi. Huyền cơ phía dưới, muốn đến phiên huyền Diệp. Theo như vốn nói. Hắn cũng là âm định hưu tự mình chăm sóc cái thứ nhất đồ đệ, không có mang nghệ theo thầy học huyền cơ, chính là việc đáng làm thì phải làm nga mi đại đệ tử. Huyền Diệp đạo nhân cũng là chính xác xuất sắc, bất luận là đạo pháp kiếm thuật, nhiều loại pháp thuật, cùng người tranh giành pháp đấu kiếm, hay hoặc là giải quyết các phái hỗn loạn, không, có có một cái không xuất sắc. Chính là huyền cơ đã từng thừa nhận, nếu là thật sự cái đấu kiếm, ta 89 phần 10 không phải huyền diệp sư đệ đối thủ. Ngay lúc đó huyền cơ có ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết gần thân. Có ngũ hỏa thất cầm kiếm nơi tay. Lúc kia Huyền Diệp còn không có học Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết đây, cũng chỉ được một cái Thái Bạch Linh quan kiếm, kiếm quyết phi kiếm tất cả đều thua xa. Về phần Huyền Cơ bên ngoài, liền tính vào xuất sắc nhất đại sư Bạch Vân, đã từng đấu kiếm thua cùng Âu Dương Đổ, chớ đừng nói chi là cùng Huyền Diệp làm sự so sánh rồi. Lúc đương thời năm trưởng lão đi theo Huyền Diệp rời đi, liền là vì thực không phục. Âm Định Hưu coi như là truyền ngôi Huyền Cơ, cũng không có đến mấy người trị phụ. Chuyến ngôi những người khác, càng là không ai cảm thấy công bằng, về phần huyền đức, lúc ấy mới là cái thứ gì. Không phải nói huyền diệp, coi như là Âu Dương Đồ đều có thể nhất kiếm đánh bại vị này tiểu sư thúc. Nhưng âm định hưu chính là một phong giản rán, đem trưởng giáo vị trí cùng hầu như bảy thành trở lên bảo vật, chuyển cho huyền đức, vội vàng kiên quyết ngôi lên phi thăng, nói cái gì cũng không có lưu lại. Huyền diệp coi như là đều muốn đi theo sư phụ nói một câu đạo lý, cũng không được biện pháp, trừ phi hắn có bản lĩnh cũng phi thăng cựu Huyền Diệp ở riêng sau đó, Nga Mi tiểu ngày càng suy yếu, Nga Mi thiếu chút nữa đã bị tiêu diêu phủ đồ thiên liệt hòa đại trận luyện, Nga Mi cao thấp đã coi đây là cảm thấy thẹn. Chẳng qua là khi lúc, Nga Mi cao thấp, cũng liền không có ai có thể kiêm chọn gánh nặng, huyền đức đạo nhân thậm chí hạ phong sơn chi lệnh, cũng không cho Nga Mi đệ tử xuống núi du lịch. Nga Mi cao thấp tất cả mọi người, đã coi là Nga Mi đều muốn trùng hứng, không có mấy trăm năm gian khổ khi lập nghiệp, tận lực chịu đựng, tuyệt không một chút hy vọng Lão tổ nói nhất tiên nhị Vân hai cái linh đang có thể rầm rộ Ngami, nhưng này ngũ người đệ tử đều là mười bái nhập sư môn, thậm chí ngoại trừ Tề Băng Vân, còn lại tứ người đệ tử tại Lao tổ phi thăng thời điểm, còn chưa tìm được. Coi như là mỗi cái đều là tuyệt thế thiên tài, đều muốn tu hành đến kim đan, cũng có chút mây trăm năm, về phần Dương Chân càng không biết muốn phải bao lâu. Ngami cao thấp, kỳ thật có phần có một chút tuyệt vọng. Chỉ là người nào cũng không ngờ được, chính là trước mắt người này. Ngami nam tông tiểu phích lịch bại thắng. Đột nhiên ngang trời xuất thế, kiếm quét thiên hạ, xuất thế thời điểm đây là Kim Đan, hôm nay đã là Dương Chân đại tu. Đồng dạng là Dương Chân, huyền cơ cùng Bạch Vân tu đạo mấy gần ngàn năm, tất cả chiến tích cộng lại, cũng không bằng trước mắt người này ngắn ngủi mấy chục năm. Nga Mi tiểu phích lịch, thật đúng như giống như sao băng quật khởi, sáng lạn chói mắt, nhất thời đuổi theo năm đó sau cùng cường thịnh thời điểm Huyền liên Diệp, sau cùng dầm rĩ điên quần Âu Dương Đồ, sau cùng tiêu Nga Mi bạn sơn tất cả trưởng lão, không có xuất phân rõ phải trái chính là Bạch Thắng xuất thế không bao lâu, vốn là huyền diệp chứng nhận tiểu thái ớt bất tử chi thân, sau đó là bị nhốt kim đan nhiều năm, cũng có lưu lạc hướng tới Âu Dương Đổ cũng đột phá Dương chân Nga Mi bản sơn vẫn như cũ, nhưng Nga Mi Nam Tông rồi lại thật sự có chung hương hiện ra rồi. Đầu nhìn Bạch Thắng đối mặt một khối vô danh thạch bích, cảm hoài bi thường Nga Mi mọi người cũng bị cuốn hút, nhớ tới Nga Mi ở riêng, Tông môn đệ tử lưu lạc, cũng không thấy có chút buồn bã. Thậm chí vài thứ so sánh chung thực thế hệ thứ hai Đã âm thầm suy nghĩ, Bạch Thắng như thế nhụ màn, không biết là có hay không có thể đem hắn kéo về bộ tông. Sư phụ của hắn là Bạch Yêu, đã sớm lưu phản Nam tông, hôm nay cũng không mặt mũi đi gặp về Diệp, nếu là chúng ta nói động Huyền Đức sư đệ, Bạch Vân sư tỷ, khoan dung Bạch Kiêu, chẳng phải là có thể làm cho Nga Mi Nam tông tiểu phích lịch biến thành bản sơn phích lịch vậy. Thậm chí có người đem nhãn đi nhìn thượng Hồng Vân, tuy rằng Thượng Hồng Vân cũng có phích lịch nhi tên hiệu, nhưng Nga Mi bạn sơn cũng được, còn lại ngoại phái người cũng được. Ai cũng cảm thấy cái tức hiệu này cấp bạch thắng mới phù hợp. Huyền Diệp thậm chí mỗi lần xưng hô bạch thắng. Cũng gọi làm phích lịch nhi, chưa bao giờ gọi hắn tiểu phích lịch. Lý hư chung nhịn không được nói ra, nghe nói bạch sư Điệt Nhi cũng tinh tu lôi đình phích lịch kiếm quyết. Vương Sùng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, này, khả có chút không đúng rồi. Chẳng lẽ Nga Mi bản Sơn đều muốn đem lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm cho ta. Tân thành tiên tử như thế nào không rõ cái này sư huynh ý tưởng Nàng thế nhưng là đối với Thượng Hồng Vân bảo bối khẩn, vội vàng một bước bước ra, nói ra, lúc trước Bạch Thắng Sư Điệt Nhi hoảng chỉ điểm qua Hồng Vân, lôi đình phích lịch kiếm quyết tu luyện tất nhiên là cao minh. Về sau Bạch Thắng chất nhi nếu có nhàn hạ, nhất định phải nhiều chỉ điểm người Hồng Vân. Bạch Thắng thở dài, biết mình cùng lôi đình phích lịch tứ khẩu tiên kiếm đây là không có duyên phận, hắn vô cùng phấn chấn một cái tinh thần, đắc, Hồng Vân tính tình cương liệt, xác thực cùng buồn môn lôi đình phích lịch kiếm quyết tương hợp chỉ là lôi đỉnh chi h Tu để trong đầy trời mây đen, mới có thể rung động lắc lư khiếu huyệt, về sau nhiều mài rua tính tình, cũng có phần quan trọng hơn. Thương Hồng Vân ngược lại là còn nhớ rõ, năm đó Bạch Thắng Sư Huynh chỉ điểm mình, hướng chi nàng cùng Yến Kim Linh, Thề Băng Vân đã là Bạch Thắng tự tay cứu, cũng vẫn luôn khắc sâu trong lòng nội phủ Vội vàng tới đây cấp Vương Sùng trào, ta ơn vị Sư Huynh này chỉ điểm. Vương Sùng thò tay khẽ vướt thạch bích, đồng nhiên cả kinh nói, ta như thế nào cảm động và nhớ nhung đến giả tổ tại nói với ta nói. Này là hảo Sinh kỳ diệu một bộ kiếm quyết. Vương Sùng ngựa đầu hướng lên trời, lộ ra trầm mê vẻ, tựa hồ lâm vào đốn ngộ, toàn thân chân khí mãnh liệt mãnh liệt như lửa, thật lâu không có sử dụng qua Nguyên Dương kiếm quyết, bỗng nhiên tiểu phá thể mà ra. Vương Sùng này là nguyên thần thứ hai, hôm nay 49 đầu cương mạch, đã có 39 đầu luyện vào bản mệnh pháp thuật. Ngoại trừ Nga Mi lục lộ nhập môn kiếm quyết, Dương kiếm quyết, Huyền Âm kiếm quyết, Tiểu Thanh kiếm quyết, Tiểu hư kiếm pháp, Tiểu Ngũ hành kiếm quyết, Phi Lôi kiếm bí quyết, lại có là từ huyền diệp trong tay học được thái thanh kiếm quyết cùng thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, cùng với chính hắn luyện nhập thái nguyên tiên đô lôi pháp cùng nguyên dương kiếm quyết. Lúc này chính tông nguyên dương kiếm quyết triển lộ, sớm mấy ngày bị Vương Sùng ném vào này đầu cựu đường hành lang nguyên dương kiếm, lập tức sinh ra cảm ứng, hóa thành một đầu xích lân lớn rồng lớn, tuy vốn cong nhưng có khí thế bay lên không, bay ra thật kích, vòng quanh Vương Sùng nhiều loại bàn xoay. Vương Sùng thò tay chỉ nhẹ nhẹ một chút, nguyên dương kiếm lập tức phát ra réo rắt kêu Mặc cho ai đã nghe được đi ra, này lượi phi kiếm sung sướng. Tiểu tặc ma dương dương đắc ý, nhìn quanh trái phải, đang tại Nga mi một đám trưởng lão, mười mấy tên tam đại đệ tử mặt, dùng sau cùng thản nhiên ngựa khí nói ra, tổ sư có ban thưởng. Bạch Thắng không dám cự tuyệt, kiếm này cùng ta hảo sinh hữu duyên. Hắn lời còn chưa dứt, bầu trời tiểu một cái lôi đỉnh văn rội. Tiếng sâm ủ ủ, kiếm quang huy hoàng, ngược lại là phụ trợ tiểu tặc ma hảo sinh khí thế. Chương 627, không. Ngươi chết trước có thể làm cho ta trốn xa một chút. Phá châu tử, này có phải hay không âm định hưu đang nhắc nhở ta điểm chuyện gì? Phá châu tử. Ngươi xác định hắn chỉ có thể ở phía trên xét đánh, sợ mặt đi. Phá châu tử. Diễn tiên châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tê liệt, không nên liên lụy ta. Vương sùng mặt lộ mỉm cười, kiếm quang huy hoàng lượn quanh thân. Qua thật lâu, hắn mới xác định, bản thân vừa rồi trăng bước, viên mãn thành công, âm định hưu cũng không có xuống đánh chết hắn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, lần sau trang loại này. Mời, đặc biệt sao tại đạo quân về sau? Vương Sùng mỉm cười, hỏi, đạo quân có thể ngăn cản âm định hưu tái nhập trần thế sao? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, bất. Ngươi chết trước có thể làm cho ta trốn xa một chút. Vương Sùng đấy lòng thoá mạ này phá châu tử vô số câu nói, trên mặt rồi lại cười mỉm đem nguyên dương kiếm vừa thu lại, đánh cho một cái chắp tay, cười nói, bực này đại hỷ sự. Ta cần phải trở về núi đi bẩm báo Huyền Diệp sư bá một tiếng. Lần này tới Nga Mi bản sơn, nhiều hơn quấy rầy, như vậy cáo tử. Vương Sùng Nguyên Dương kiếm cùng thân tương hợp, hóa thành xích hồng ngũ trôi. Huyền Đức chỉ tới kịp kêu một tiếng, hơn 10 năm về sau, cùng Thái ất tông đấu kiếm, đạo hữu nhất định phải nhớ kỹ. Vương Sùng lãng tiếng cười dài, sẽ không còn có lần thứ tư đấu kiếm rồi. Ta đây liền đi Thái ất tông, đem sở hưu Thái ất tông dương chân tu sĩ đã chọn một lượn, lượm bọn người kia thua sạch sẽ triệt để cũng nghiêm chỉnh tới đông đại lục, thừa mong chịu một lần nhục nhã. Vương Sùng hiện tại khả thật là, liền có hai ba cái thái ớt cảnh đạo thánh, Lao Tử cũng vui mừng không sợ khí khái rồi. Về phần có phải hay không thổi phồng, hắn cũng trong nội tâm không có đáy nhi. Lao Tử là dương chân cảnh đại tu, có nguyên dương kiếm, có vô ảnh kiếm, có nguyên dương kiếm, có thái thanh huyền môn, có vô ảnh kiếm bí quyết. Ta vẫn thật là không tin, bình thường đạo thánh có thể. ngăn được ta trốn chạy để khỏi chết. Vương Sùng vui dạo dược thoải mái rào rạng, đã bay hảo vài ngàn dặm, cũng không nhớ ra được, bản thân thật là vui, rõ ràng đem hai cái đồ đệ nhét vào Nga Mi Bản Sơn. Lao nhân ra người, này sẽ đã triệt để đã quên, mình còn có lưỡng đồ đệ. Tư đồ huy cùng tố cầm hai cái nhìn mình sư phụ giả bộ bức liền đi, toàn bộ người đã hôn mê rồi, hai sư huynh muội xì xào bàn tán hảo một hồi, không quá chắc chắc sư phụ đây là vài thứ ý tứ. Là để cho bọn họ sư huynh muội trước tiên ở Nga Mi Bản Sơn chơi hai ngày. Đây là tranh thủ thời gian đuổi theo sư phụ, hay hoặc là để cho bọn họ làm theo ý mình, tùy tiện tiêu xái phóng phi tử ngã. Nga mi bản Sơn không có tứ đại đệ tử, nhưng tư đồ huy cùng tố cầm bái sư tiểu phích lịch bạch thắng, nhưng là thật Nga mi tứ đại đệ tử. Hai cái này khổ hoa nhi, thấy ai cũng muốn hướng một tiếng sư bá sư thúc, đã liền mạc hổ nhi này hùng bảo bảo, đã so với hắn đại nhất thế hệ nhi. May được mạc hổ nhi còn chưa trên chân núi, cái đồ chơi này bị huyền hạc giải ra. Du lịch khắp nơi rồi, cũng không biết hắn lúc nào có thể đạo nhập thiên cương, tính thành cái nghiêm chỉnh người tu đạo. Đây là tư đồ uy kinh nghiệm phong phú một ít, đối với bị huyền đức chỉ định, tới chiếu cố bọn họ Tạ Linh Tốn nói ra, sư phụ hắn sốt ruột trở về núi, đi báo cáo Huyền Diệp Tổ sư, ta cùng sư muội mấy ngày nay muốn làm phiền Tạ sư thuốc. Tạ Linh Tốn liên đạo bất phiền nhiễu, hắn cũng có phần ưa thích này hai văn bối. Hôm nay Tạ Linh Tốn cũng nói nhập thiên cương, chỉ là khoảng cách tu thành đại diễn, còn không biết phải bao lâu. Công lực ngược lại thua kém tư đồ huy cùng tố cầm hai sư huynh muội vì vậy cũng bất xuất ra trưởng bối huy nghiêm. Tư đồ huy nói khẽ với sư muội nói ra, chúng ta ngay tại bản sơn hảo sinh tu luyện, bậc sư phụ tới bảo chúng ta trở về. Tố cầm cũng là không biết làm sao, nàng trong nhà là bực nào hảo bá chủ. Bái sư Nga Mi Nam Tông, tuy rằng thu liệm tính khí, nhưng tốt xấu là bản thân sư môn, phụ thân có chịu vừa, đưa hảo vài thứ, cầu tình, huyền diệp cũng coi là có chút trong non, sinh hoạt vẫn là tính vào tự do. Khả tại Nga Mi Bản Sơn, khắp nơi đều là quy củ, nàng lại là cái ngoại nhân, thời gian này chắc hẳn tiểu khổ sở rồi. Tố Cầm cũng không dám phát ngày xưa đại tiểu thư tính khí, hủy hủy khuất khuất đáp ứng, túi đầu rủ xuống lông mày cùng theo bản thân sư minh, đáy lòng hảo sinh đủ rũ. Nga Mi Nam Tông theo huyền diệp đến Âu Dương Đồ, lại đến sư phụ nàng tiểu phích lịch bạch thắng, đều là hung thần ác sát giống như, đã liền nàng coi là dựa vào phụ thân còn không sợ. Tố Cầm tiên tử ngược lại là dưỡng thành rồi Mọi chuyện đã nghe sư huynh tư đổ uy thói quen tốt. Nguyên thần thứ hai là thật trở về tiểu thanh hư động thiên rồi. Tốt như vậy chuyện này, nếu không đi nói với Huyền Diệp, cùng chung quanh sư bá cộng vui vui mừng mừng vui cười, chẳng phải là cầm ý liễu ra hành, không ai cho hiến vật quý. Vương Sùng chạy về tiểu thanh hư động thiên. Tự nhiên có Huyền Diệp đem hắn tiếp dẫn tiến vào. Huyền Diệp vì không nên bị cửu ra tìm đến tận cửa, thường ngày đã đem động thiên che giấu, chỉ có buồn môn đệ tử phát ra tín hiệu. Hắn mới sẽ đích thân thao túng tiểu thanh hư đầu tiên, giữ cửa người tiếp về nhà. Huyền Diệp tự nhiên biết rõ, vị này sư điệt nhi đã từng đều là một cái bính linh kiếm, trừ phi gặp được đại địch, mới có thể đem tam khẩu bính linh kiếm bay ra. Nhưng hôm nay này đạo kiếm quang huy hoàng như mặt trời, khác hẳn không bính linh kiếm có thể so sánh, không khỏi cũng sinh ra hiếu kỳ, Phiêu Nhiên hiện thân, hỏi, như thế nào đi không, có mấy ngày sẽ trở lại. Vương Sùng vui dạo dự đáp, đệ tử đi nga mi bản sơn một chuyến, đương nhiên được gấm lão tổ coi trọng. Ban thưởng một lưỡi phi kiếm, đặc biệt tới cùng sư bá khoe khoang. Huyền Diệp mỉm cười, thò tay một lấy, bắt được Vương sủng cả người mang kiếm đã cấp ném ra rồi. Vị này Nam Tông trưởng giáo ném đi tiểu phích lịch, liền đem sơn cửa đóng, máng, đồ hôn trướng. Không biết Lao Tổ không chào đón người sư bá sao. Ta tại Lao Tổ môn hạ học nghệ hơn 1.000 năm, cũng không có một cái hảo phi kiếm cho ta. Chúng ta Nam Tông vài thập niên trước, hoàn tổng cộng cũng chỉ có một lưỡi phi kiếm. Ai đi ra cửa sẽ cầm, thay nhau qua tay Ngươi, nay tiểu hôn trướng, rõ ràng cố ý tới cùng ta khoe khoang. Vương sùng trên không trung vắt bóng bẩy dạo qua một vòng, ổn định đột quang, chật nghe đến trong hư không có tiếng thanh âm đầu lay động, đồ hôn trướng, phạt ngươi đi tích góp từng tí một ba vạn sáu kim bách luyện huyền thiết, là ngày sau môn hạ đệ tử luyện kiếm. Vương sùng lại càng hoảng sợ, têu lên, sư bá. Bách luyện huyền thiết này trung linh tài, tối đa bất quá có thể tế luyện một lần luyện hình phi kiếm, không bằng đổi ngũ kim tinh A phân lượng cũng xét giảm đến 1.000 cân như thế nào. Huyền Diệp càng là tức giận, thầm nghĩ, này đồ hôn trướng, rõ ràng lại cùng ta khoe khoang, không nhìn chúng bách luyện huyền thiết rồi. Vị này Nga Mi Nam Tông trưởng giáo, quất ngũ kim chi tinh, muốn 3.000 cân, 1 cân cũng không thể thiếu. Vương Sùng cũng không biết, ở đâu mà đắc tội với vị này trưởng giáo sư bá, hán dạo qua một vòng, chính muốn ly khai, chật nhớ tới, bản thân còn giống như có hai cái đồ đệ. Nay cả kinh phi thường nhỏ khả, thì thầm một câu, Ta cái kia hai cái hôn trướng đồ đệ vắt ở nơi nào? Đúng rồi, ta tiểuu nhét vào Nga Mi Bản Sơn, thời điểm ra đi đã quên mang. Hắn vội vàng đề khí kêu lên, Sư bá, ta theo Nga Mi Bản Sơn thời điểm ra đi vội vàng, đem tư đồ huy cùng tố cầm để vào bản sơn rồi. Ta cũng nghiêm chỉnh trở về, ngươi làm cho Âu Dương Đồ sư huynh giúp ta đem đồ đệ mang về chứ? Huyên Di mắng, vắt tại đó, tự sinh tự diệt tốt rồi. Mắng câu này, tiểuu không bao giờ để ý tới hắn. Vương Sùng lo nghĩ. Thầm nghĩ, đem hai cái đồ đệ ném ở Nga Mi Bản Sơn, lại có người giúp ta chỉ điểm, lại không cần phải xen vào ăn cơm mặc quần áo, cũng coi là công việc tốt, là hơn ném vài năm a chương 628, muốn mặt mũi hay là muốn phu nhân? Vương Sùng ngay ngắn chu hồng tụ cùng một chỗ, sánh vai khống chế kiếm quang, đống nhiên mỉm cười, nguyên thần thứ hai đã vượt qua không trở về, chìm vào thức hải ở trong. Tiểu Tạc Ma đây là nguyên thần thứ hai đạo hạnh kiếm thuật đại thành đến nay, lần đầu hai cái hợp nhất. Trước kia đều là nguyên thần thứ hai tại Nga Mi Nam Tông, hắn bản thân mình tại thôn Hải Huyền Tông, chia nhau bận rộn, người nào cũng không thể nhàng rối. Ngẫu nhiên nguyên thần thứ hai tới cứu cái trận, tiểu lại muốn vội vàng ly khai, cũng không nửa khắc nhàn hạ. Hôm nay nguyên thần thứ hai bị huyền diệp trục xuất, làm cho tiểu phích lịch bạch thắng đi tìm 3.000 cân ngũ kim trí tinh, rốt cuộc đã có cơ hội, có thể tự do hành động. Triệu hồi nguyên thần thứ hai, vương sùng tinh thần đột nhiên chấn động, hiện tại hắn coi như là gặp gỡ lương xấu Ngọc Nghĩ đến đây, Vương Sùng âm thầm xì một tiếng khinh miệt nói, coi như là gặp gỡ thái ớt cảnh đạo thánh, lao tử cũng đều có dũng khí, lương xấu ngọc cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là một cái kim đan, lại có thể được coi là cái gì. Ngày ấy tiểu phích lịch vừa ra trận, kiếm phá 18 thiên ma thủ, nếu không có cái kia người đàn bà tranh chua chạy nhanh, đã dưới thân kiếm chém đầu. Vương Sùng đống nhiên tựu tinh thần có chút phấn khởi, Chu Hồng Tụ quá kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên tiểu khoái hoạt dâng lên Vương Sùng cười cười hì hì kéo một phát chu hồng tụ bàn tay nhỏ bé, nói ra, ta bỗng nhiên diệu hiểu một tầng huyền cơ, một nam một nữ hai người cùng một chỗ, cũng nên có một cái không phải muốn mặt. Chu hồng tụ ngã hai người, không có đem tiểu tặc ma thủ vùng thoát khỏi, khuôn mặt tường đỏ, thực sự bất vùng ấy, chỉ nói nói, như vậy quá mức không biết xấu hổ. Vương sủng cười hì hì nói, có bản gọi là đại đà Lan Ni Hư không giấu vô cấu minh vương kinh phía trên có một chuyện xưa nói, mỗi người sau khi chết, đều có một Phật đà hỏi hắn. Muốn mặt hay là muốn vợ, nếu là muốn vợ đấy, tiêu chuyển thế gửi hồn người sống đi người bình thường nhà, ngày sau kết hôn sinh tử, vợ chồng tốt đẹp. Nếu là muốn mặt sẽ chuyển thế gửi hồn người sống đi làm hòa thượng, hay hoặc là đi làm cái phá châu tử. Chu Hồng Tụ Phốc cười nhạo nói, ta cũng đọc qua một vài Phật gia kinh điển lại chưa từng nghe thấy cái gì Đại Đà Lan Nhi hư không giấu vô cấu minh vương kinh, cũng chưa từng nghe qua bực này hoang đường không bị trói buộc chuyện xưa, chớ để không phải mình là à. Húng chi? Khi cùng còn cũng thì thôi, làm cái phá châu tử là cái gì quỷ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, hắn là bố trí ta đây. Vương Sùng biết rõ Chu Hồng Tụ cũng nghe không được Diễn Thiên Châu phân ướt, một mặt cười ứng đối Chu Hồng Tụ, một mặt phân thần đối với Diễn Thiên Châu nói ra, ta đây cũng không phải là vì nịnh nọ Hồng Tụ nhi, hảo có thể làm cho nàng giúp ta tiếp cận lương xấu ngọc, lấy được thổ hệ linh vật sao. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ngươi không bằng bậc 300 niên. Vương Sùng lập tức liền mắng một câu phá châu tử, lại không để ý tới. Chu Hồng tụ bị Vương Sùng nắm bàn tay nhỏ bé, bị rực cung bay, dần dần có chút ngượng ngủng, thầm nghĩ, nếu là bị người chứng kiến, cái kia thành bộ dáng gì nữa. Nàng đối với Vương Sùng nói ra, đem người cái kia xả nhi đổi đi ra A. Vương Sùng gấp gấp nói, cái kia xả bốn phía rêu dao người người cũng biết là thôn Hải huyền tông quý quan đương dấu hiệu, bị người khám phá cỡ nào không tốt. Không bằng chúng ta đổi một kiện phi độn chi bảo. Chu hồng tụ chứa cười hỏi, ngươi còn có cái gì phi độn chi bảo. Vương Sùng lấy ra một quả khăn gấm, nhìn chơi một vắt, biến thành một đoàn hỏa vân, cười nói, vật ấy tốt chứ. Lúc trước hắn luyện càn ly hỏa vân kỳ, bị hóa giải tứ phía đô thiên liệt hỏa kỳ có chút còn sót lại phụ lục, kết thành một phương khăn gấm, chính là vật ấy. Lúc trước hắn vốn định đưa cho yêu nguyệt, lại cảm thấy thái bần hàn, tự đưa, hôm nay rồi lại phái lên công dụng Hắn to như hôm nay đại đa số pháp bảo, đều có thể thấy thiên quan rồi cũng không cần phải dùng tại nơi này, thân phận giả thượng ngược lại đem quang minh chính đại bảo bối biến thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chu Hồng tụ bước lên hỏa vân, thoáng điều tra, cười nói, có chút tiêu diêu phủ thủ pháp, nhưng hảo sinh lộn xộn, này pháp bảo là luyện phế đi a. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, xác thực. Tứ phía Đô Thiên Liệt Hỏa Kỳ chất liệu vốn không tầm thường, mặc dù lớn nửa tinh hoa đã là Vương Sùng lấy đi, tế luyện càn ly hỏa vân kỳ, nhưng còn dư lại linh tải cũng có thể nói thượng đẳng. Chu Hồng Tụ đưa vào chân khí, hơi chút điều tra, nói ra, vật ấy cùng ta a Ta giúp ngươi luyện lần nữa một phen. Vương Sùng cười nói, thứ này đến phù hợp nữ hài tử, ta nếu không phải với ngươi cùng một chỗ, cũng đã xấu hổ lấy ra dùng. Ngươi nếu không phải ghét bỏ thô lậu, cầm lấy đi chính là, không cần nói cái gì ta và ngươi. Chu Hồng Tụ vốn là thấy món pháp bảo này, tế luyện thủ pháp thô giáp. Nàng nào biết đâu, đây là tế luyện cản lý hỏa vân kỳ còn dư lại phế liệu cho nên mới muốn giúp Vương Sùng một lần nữa tế luyện một phen, thành một kiện đắc dụng pháp bảo. Nghe được Vương Sùng như thế hào phóng, không khỏi trong lòng vui mừng, nghĩ ngợi nói coi như hắn có chút lương tâm. Chu Hồng tụ cân nhắc, như thế nào một lần nữa tế luyện phương này khan lẫm, Vương Sùng khống chế món pháp bảo này, một đường phi độn, tốc độ ngược lại cũng không chậm. Vương Sùng tuy rằng thói quen hóa hồng quay lại, nhưng lúc này lại không có việc gì nhi, chậm chế chậm một chút cũng không phải quan tâm. Hắn trên đường tùy hỏi tới, Chú Hồng Tụ vị kia thủ mạt dao là nhân vật nào? chu Hồng Tụ trầm ngâm một lát, nói ra, cũng không tốt giải thích cho người, chỉ là người muốn cách xa nàng một ít, không nên cho ta chiêu Tam nhập tứ. Vương Sùng Tiểu gọi lên đụng thiên khuất, hắn thật đúng là không có gì hứng thú, đi túi dựng Chú Hồng Tụ thủ mạt dao. Chu Hồng Tụ đối với hắn nói ra, ta cái này hay đệ tử cũng là ma môn nhánh bên, gọi là tiểu dao phi tử chi bằng ý. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta biết do nữ nhân này. Vương Sùng tại chu hồng tụ trong miệng, không vấn đề xuất cái gì, dĩ nhiên là hỏi, ngươi biết cái gì? Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, nữ nhân này bất là vật gì tốt? Vốn nếu không có ngươi làm bựa, huyền diệp cùng Âu Dương đổ đã không qua được kiếp số, Nga Mi Nam Tông muốn bẻo giạt mây trôi. Trong đó một vị kêu thiên sơn kiếm khách đen lôi, bị chi bằng ý túi dựng thượng lấy bí pháp đi nguyên tình, một thân công lực toàn bộ tán, cái chết thảm không nói nổi. Vương Sùng cả kinh nói, hắn làm sao sẽ rơi vào cái này cảm ấy cũng không có người cho hắn báo thù sao. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, chi bằng ý thế nhưng là tiểu giao tử, cái đồ chơi này dễ dàng nhất bồi dưỡng, cho nên ma môn thật nhiều chi đều có, đen lôi một cái chảy gỗ, bị người lừa gạt cỡ nào bình thường. Khi đó Nga Mi Nam Tông đã tản, bản sơn Úc còn không mang nổi mình Úc, người nào cho hắn báo thù. Vương Sùng lập tức trầm mặt không nói, đen lôi tại âm định hưu môn phái bài danh thứ 10, hắn ngược lại là cùng vị này sư bá quan hệ không tệ Vị này sư bá thật có chút quật tưởng ngoại trừ huyền diệp mà nói, nói ra nói cũng không chịu nghe. Một khi trong nhân gia mỹ thuật, có hay không cái hảo hữu nhắc nhở, chỉ sợ thật muốn càng lún càng sâu. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, chi bằng ý khả là ma môn tiểu giao tử ở bên trong, thành tiểu cao nhất thế hệ, nàng trước sau lấy ra hơn 10 tên chính ma hai nhà kìm đan cảnh cao nhân nguyên tinh, hoàn đột phá dương chân. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, giống như chết ở trong tay ai tới hay sao. Ừ Nàng khi đó, còn giống như không chết, vẫn là thập phần hoặc dược, dưới vây chai đi được, vô số. Vương Sùng cũng không biết, lúc kia, là cái nào thời điểm, dù sao hắn đối với vị này tiểu giao phi tử chi bằng ý, ấn tượng vô cùng chi không tốt. chương 629, Mỹ nhân tâm là gan tá linh dược. Tiểu giao phi tử chi bằng ý là hải ngoại phong vân tông tông chủ. Phong vân tông là thái thượng ma tông nhánh bên, cho nên cũng ở đây hư nhuận vượt sâu lục châu, chỉ là bởi vì tông môn nhỏ yếu không thể chiếm, cứ hư nhuật vượt sâu lục châu danh sơn sung rộng, tại hư nhuật vượt sâu biển lớn chung nhặt được một cái phong quang coi như tháng ý hồn đạo. Lập phái cũng có 7800 niên, có hai đời tông môn truyền thừa, trên một đời phong vân tông chủ, tại kim đan cảnh tiểu ngăn cản không được ma nhiễm, thiên ma đoạt đạo thời điểm, bị thiên ma đoạt phách, thân tử đạo tiêu. Chi bằng ý là đời trước tông chủ thứ 6 đệ tử, cùng mười mấy tên đồng môn đấu trí so dũng khí, bên trong cửa nhiều loại tranh đấu, lại phục riêng phần mình dẫn ra ngoại nhân. Canh trừng vân tông làm cái chướng khí mù mịt gần trăm năm, nàng này mới trổ hết tài năng, đã thành thế hệ thứ hai tông chủ. Tiểu giao phi tử chi bằng ý chấp trưởng phong vân tông sau đó, tiểu đại lực cải cách, rõ ràng đem một môn phái nhỏ chỉnh đốn phát triển không ngừng, chẳng những bên trong cửa có chút đoàn kết, hoàn cùng hơn 10 nhà tông môn giao hảo, dần dần đứng vững vàng góp chân. Lần này chi bằng ý 800 tuổi đại thọ, tới chúc mừng khách và bạn, đại đa số là tán tù, non nửa là ma môn nhánh bên, nhưng là có mấy cái chính đạo đệ tử Tổng cộng 200-300 tên tân khách, ngược lại là thập phần náo nhiệt. Chu hồng tụ địa vị, hầu như chính là cao nhất, dù sao nàng là cửu huyền ma quân đệ tử thân truyền, lại là mới kim Đan tông sư. Vừa tới đến ở trên đảo, chi bằng ý tiểu dẫn theo hơn 10 người trước tới đón tiếp. Vị này tiểu giao phi tử thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi, cử chỉ ổn trọng đoan trang, chẳng những không có cái gì tiểu giao hướng tới, ngược lại có chút thời mở hào sảng, làm cho người ta vừa thấy tiểu dễ dàng sinh ra hào cảm tới. Nàng chẳng những lễ nghi rất là chu đáo cẩn thận, thậm chí còn thấu thêm vài phần thân mật. Bước lên hỏa vân sau đó, tiểu kéo lại Chu Hồng tụ bàn tay như ngọc trắng, nói không hết thể mình nói. Vương Sùng đi theo Chu Hồng tụ bên người, vốn cũng nghĩ không ra cái gì đó đâu, nhưng lúc Chu Hồng tụ bị tiểu giao phi tử lôi kéo, cùng một chỗ hướng phong vân tông chỗ lưu vân ở trên đảo bay đi, hắn vừa muốn đi theo, đã bị vài thứ ma môn nữ tu tún tụm đi lên, cười mỉm đã cùng hắn đáp lời. Vương Sùng lập tức trong nội tâm tiểu là mỉm cười. Tiểu giao phi tử chi bằng ý, lại muốn muốn dùng những thủ đoạn này, đem hắn cùng chu hồng tụ tách ra, nhưng là xem nhẹ hắn. Tiểu tắc ma đối với mấy cái này ma môn nữ tu, ứng phò ung dung, hắn vốn chính là trong cái này lão luyện, giam ba câu tiểu âm thầm hù dọa những thứ này mà nữ một phen, làm cho các nàng bất dám dây dưa rồi. Vương sùng thủ pháp đơn giản thô bạo rất, chỉ là khỏa thân ám chỉ, bản thân tu hành ma pháp có chút không thỏa đáng, thói quen yêu lấy mỹ nhân tâm lá gan điều tá linh dược dùng để chữa thương. Không đợi hắn nói vài lời chi tiết, những thứ này ma môn nữ tu tiểu một dô dành tản. Vương Sùng Thu Hỏa Vân Khăn, mắt nhìn bản thân rõ ràng được một mình ném vào trên biển, cũng không có không biết làm sao, chỉ có thể ngự không phi đột, lấy bình thường ngự khí thuật, thẳng đến lưu vân đảo. Hôm nay hắn là ma môn thân phận, các loại thường dùng pháp thuật cũng không thể dùng, thiên ma đại thủ hấn cùng đại thiên ma đao dùng cho tranh đấu, cũng coi là đắc lực, nhưng rồi lại không phải là cái gì điều khiển độn chi thuật. Chu Hồng Tụ bị chi bằng ý lôi kéo Đã đến ở trên đảo, đã thấy vị này thủ mặt dao, cười mỉm nói, tỷ tỷ cũng coi là vì ngươi đắc tội với người rồi. Người này như thế nào dây dưa đi lên. Ta làm cho cái kia mấy người tỷ mội đi, các nàng đều là tu luyện mị thuật đấy. Nếu là người này bất quá là cái tham luyến sắc đẹp đồ, mấy ngày nay cũng không thể lại đến phiền ngươi. Chu Hồng tụ che miệng mà cười, nàng biết do chi bằng ý hiểu lầm, nhưng lại cũng không muốn giải thích, dù sao vương sùng thân phận vẫn là là bí mật, không thể lấy người nói lên. Nàng cùng Chi bằng ý quan hệ, tuy rằng cung cũng không tệ lắm, nhưng là chưa tới rồi, có thể làm cho Chu Hồng Tụ đem vị hôn phu tế bí mật nói thẳng ra. Kỳ thật Chu Hồng Tụ cũng muốn biết, Vương Sùng xử lý như thế nào tình như vậy hướng. Chi bằng ý mới đem Chu Hồng Tụ dẫn theo hồi bản thân đã sớm thay hảo hiệu an bài hạ quán dịch trạm vừa rồi nàng an bài tới ngăn trở Vương Sùng ma môn nữ tu tiểu từng cái một gấp hỏa hỏa chạy tới. Nhìn thấy Chi bằng ý, đã hoán giận nói, chớ để tỉ tỉ. Ngươi nói để cho chúng ta thay Hồng tụ tỷ tỷ ngăn trở cái kia Ma Tu, khả như thế nào chưa nói, hắn thói quen yêu ăn mỹ nhân tâm lá gan. Khả dọa giết chúng ta. Những thứ này Ma môn nữ tu 7 mồm 8 rưỡi mà thảo luận, đem Vương Sùng hình dung thập phần đáng ghê tởm, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, bằng không nhiều hơn nhiều chi tiết, cái gì thấy các nàng da mịn thịt mềm, tiểu lộ ra một cô âm bi thảm cười tà, còn có khẽ liếm bờ môi thói quen. Nhìn qua chi tuyệt không phải là cái gì người tốt nhi. Chu Hồng tụ đương nhiên biết rõ. Vương Sùng là người nào, hán tuyệt không có gì hay An mỹ nhân tâm là gan thói quen, càng sẽ không nhìn thấy những tỉ mội này, tiểu lộ ra cái gì buồn nôn đến cực điểm dáng tươi cười. Vương Sùng rõ ràng dễ dàng như vậy, tiêu tiến những thứ này mà môn nữa tu, thật ra khiến Chu Hồng Tụ cao hơn nhìn thoáng qua. Nàng đối với Chi bằng ý nói ra, vẫn là đem cái thằng kia an bài một chút đi. Dù sao cũng là kim đàn cảnh tông sư, cũng có chút lai lịch. Chu Hồng Tụ cũng không có lộ ra, bản thân cùng Vương Sùng quan hệ như thế nào. Chi bằng ý lại thêm coi là là một cái dây dưa bạn tốt mình dây xồng lập tức tiểu phân phó tùy thân hai người nữ đệ tử đi nên đón một cái vương sùngng chớ có làm cho người này mất mặt mũi Vương sùng vừa bay đến Lưu Vân ở trên đảo, chỉ thấy một cái 17 18 tuổi nữ áo xanh thị êm đẹp Đông nhiên tại chính mình trên mặt quần áo giật lấy một cái lộ ra cái lỗ hồng nhẹ vỗ một cái búi tóc làm cho sợi tóc thoảng qua lộn xộn trên mặt đẹp đông nhiên tiểu có vài phần buồn bã tựa hồ vừa bị người dây dưa lă lụ Sau đó vội vàng chuyển qua một chỗ rừng cây, tiêu đập lấy một cái rõ ràng xuất thân chính đạo nữ tu, nữ tu thấy nàng như thế bộ dáng, không cảm thấy động liêu nghi tâm, hỏi vài câu, nữ áo xanh thị rồi lại che che lấp lấp, cuối cùng che mặt mà đi, làm cho nữ tu càng là hồ y. Nàng bước nhanh đi về hướng bờ biển, chỗ đó chính có một người tuổi còn trẻ kiếm sĩ, ngồi ở trên một tảng đá lớn thả câu, vẻ mặt tươi cười, thỉnh thoảng nắm lên bên người hồ lô, tàn nhẫn rót một cái, khoái hoạt tùy tiện. Coi như là lấy vương sùng trí tuệ, cũng nhịn không được nhất kích sóng trường, thầm kêu một tiếng, rượu a Như vậy không lộ dấu vết, là có thể đem hai cái này nam nữ trẻ tuổi ly rán. Nhất là trẻ tuổi kiếm khách, vốn lại là hoan uổng, lại không thấy qua nữ áo xanh thị, bị cật hỏi tới, chỉ có thể nói thẳng chưa từng có những chuyện này. Cái này nữ tu lại là tận mắt nhìn thấy, vào trước là chủ, sao sẽ tin tưởng hắn cũng không có làm gì. Ta tôi phong vân tông, còn chưa thấy qua chi bằng ý bản lĩnh. Chỉ thấy đến như vậy đặc sắc tiết mục, Phong Vân Tông những thứ này nữa tu, quả nhiên có chút thú vị gây nên. Ta nếu như bị làm ra tới quá mức hiểu lầm, không nói hai lời, trước tiên đem Phong Vân Tông cao thấp giết một cái sạch sẽ, lại nghị biện pháp cùng Hồng Tụ Nhi giải thích. Vương Sùng đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên chỉ thấy hai cái thiếu nữ xinh đẹp, đã lộ ra lạnh lạnh mỹ lệ tư thế, phiêu nhiên như tiên. So với nghiêm trang nói môn nữ tiên hoàn nhiều mấy phần khí chất, rất xa gặp hắn, tiểu dịu ràng vạn phúc, kêu lên, vạn long nhất chân nhân Chủ nhân nhà ta thấy người cùng những tỷ mội kia nói chuyện vui mừng, tự dám quay dày chân nhân công việc tốt, phân phó chúng ta sư tỷ mội tại bậc này kỳ, nhìn xem chân nhân cần gì. Vương Sùng cười nói, giúp ta an bài chỗ ở A. Vương Sùng xuất cái gì ma môn, nhưng cùng người trong ma môn, thật đúng là không có gì cách giao, cho nên ngược lại là cảm thấy nhiều loại mới lạ. Chương 630, Kim Đan Dự Bị Vương Sùng hôm nay tại thôn Hải Huyền Tông, ngược lại hảo hữu không nhiều lắm, nhưng là có yêu nguyện phu nhân cùng với vài thứ đồng môn sư huynh sư tỷ đã quan hệ không tệ. Hán tại Nga Mi Nam Tông quả thực như bảo bối giống như, gần với Âu Dương Đồ, các loại sâu phu hy vọng của con người, đã liền Nga Mi bản sơn đệ tử, cũng bởi vì hắn đi Nam Đại Lục cứu người, đem Thái ớt Tông náo loạn một cái nghiêng trời lệ đất, về sau Nga Mi cùng Thái ớt Tông đấu kiếm đều là vương sùng xuất tạm thưởng, hoàn chủ trì hai trận đấu kiếm, quan hệ cũng tự không sai. Trừ lần đó ra, vương sùng tại Đông Hải cùng Kim Sa Đảo, 14 đảo cự đầu Long Vương thiên hoa đảo đều có giao tỉnh, mặt khác mấy môn phái, thậm chí bao gồm đại náo một trận thái Ất tông, cũng đều có bằng hữu Ngược lại tại ma môn, vẫn thật là ngoại trừ hàng niên, chu hồng tụ, giải rác hai người bên ngoài, hầu như không có lấy người có chút giao tình Vương Sùng được an bài tại một chỗ tương đối thanh tĩnh địa phương, hắn cũng không so đo, nơi này vắng vẻ, tiện tay lấy hai bình lăng hư động thiên bên trong hạ phó dùng để uống linh trà, một lọ bách hoa thanh lộ tiểu, đưa cho chi bằng ý hai cái đồ đệ cười nói Đa tạ hai vị dẫn đường, một chút tiểu đồ chơi, không thành tính ý. Tiêu hồn phi tử chi bằng ý hai cái nữ đồ đệ, bởi vì mỹ mạo, lại là môn chủ thân truyền, cho nên thường xuyên có người đưa chút ít lễ vật, rất nhiều hoàn có phần chân quý, cho nên cũng không lớn coi vương sùng lễ vật, chỉ là mỉm cười thu, liền nên ngang rời đi. Vương sùng tống xuất tiểu lễ vật, rồi lại không phải là bởi vì đều muốn nịnh nọt hai cô gái này, hai cô gái này còn không đáng khi hắn đi nịnh nọt, mà là ma môn quy củ vốn là như thế. Hắn nếu là làm làm ra một bộ mặt lạnh khí khái, không khỏi muốn lộ ra chân tướng. Dù sao cũng là chút ít thứ không đáng giá, Vương Sùng cũng không kéo kiệt. Tiểu tắc ma lần này, thật đúng là cùng đi Chu Hồng tụ vội tới Chi Bằng Ý Trúc Thọ, thực sự không phải là tới nháo sự nhi, tuy rằng bởi vì hiểu lầm, bị Chi Bằng Ý xếp đặt một đạo, nhưng Chi Bằng Ý làm chuyển hướng, Vương Sùng cũng không sao cả tức giận. Hắn tại quán dịch chạm chung ngồi xuống trong chốc lát, chẳng nghe được bên ngoài ổn ảo, trong lòng hiếu kỳ, tiểu gọi quán dịch chạm chung ma phó Hỏi, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Quán dịch trạm ma phó, lập tức tiểu cung kính đáp, là ngọc lâu quan phi long kiếm chương trùng cùng buồn môn ký danh đệ tử lưu tiêm tiêm có chút xung đột, không quan trọng chuyện này, khách quý khả không cần đi quản chỉ qua lập tức hảo. Vương Sùng đem thật lâu không có sử dụng qua hát hồn nha thả ra một đầu, trôi qua một lát, hát hồn nha trong đôi mắt, tiệu chuyển đến một nam một nữ. Nữ đúng là hắn vừa rồi nhìn thấy, xé vơ bản thân quần áo thanh y thì thị nữ chắc hẳn chính là phong vân tông ký danh đệ tử lưu tiêm tiêm rồi. Về phần tên nam tử kia, nhưng là ngay thẳng đang câu cá, phóng khoáng trẻ chén thiếu niên kiếm khách, lại không nghĩ rằng có một phi long kiếm tên hiệu, đây là Ngọc Lâu quan người. Ngọc Lâu quan cũng coi là danh môn chính phái, chỉ là vẫn luôn không có xuất hiện cái gì nhân vật rất giỏi, các thời kỳ tổ sư cao nhất cũng không quá đáng dương chân mới thôi, hôm nay trưởng giáo trương pháp đạo nhân cũng không quá đáng là một cái kim đàn. Trương trùng bầu không khí cái gì cũng giống như... Đang tại ép hỏi Lưu Tiêm Tiêm vì sao bại xấu tên của mình đầu. Lưu Tiêm Tiêm chỉ là khóc như hoa đào gặp mưa, cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là nhất vị xin lỗi, thậm chí bị buộc tàn nhẫn rồi, tiêu quy trên mặt đất phanh phanh dập đầu, cái hót đã dập đầu ra huyết, càng thấy đến đáng thương. Hai người bên cạnh còn ẩn tàng một cái thiếu nữ, vương sùng hơi chút hình dung, như cũ hỏi bên người ma phó. Vừa rồi trả lời ma phó ngược lại là bác văn cường ký, tinh thông đủ loại sách, lập tức tiểu mỉm cười đáp cái này là hải ngoại tán tu dư ra một cái nữ hải nhi. Ngọc Lâu quan trương lão đạo thay bản thân đồ nhi làm ai, dư ra cũng nghe xong, cái này chính là trường trùng vị hôn thê kêu dư rượu san. Vương Sùng hạc hạc cười cười, nói ra, thì ra là thế. Vương Sùng đem tùy thị ma phó đã tiến xuống dưới, chỉ còn hắn một thân một mình. Tiểu tắc ma chợt nhớ tới, mình ở thiên tâm quan 5 tháng, quả nhiên là từng bước kinh tâm, từng đồng môn, từng trưởng láo đều hại người, một bước vô ý muốn vạn kiếp bất phục Hắn ly khai thiên tâm quan thật lâu, đã sớm đã quên chuyện năm đó nhì, nhưng lúc này ở lưu vân đảo kiến thức, ngược lại làm cho hắn nhớ tới không bao lâu năm tháng. Vương Sùng cũng không có ra tay cho mõm vào nhi ý định, vị này lưu tiêm tiêm chỉ sợ đây là tông môn có lệnh, không nên câu dẫn cái chính đạo nam đệ tử, mới có thể cho phép nhập môn. Ngọc Lâu quan cùng nghiêm chỉnh tán tu, tuyệt đối không có khả năng không biết phong vân tông này đây mỹ thuật lập nghiệp, với tư cách ma môn nhánh bên, cũng không có gì hay người, hoàn chạy tới lưu vân đảo chúc họ. Đó chính là bọn họ bản thân nguyện ý bên trên xui xẻo. Nhân ra một cái nguyện đả một cái nguyện chịu đựng, hai bên trái nhà tình nguyện chuyện này, hắn đi quản cái gì nhàn sự vậy. Vương sùng trước tiên đem thiên ma kim đan đưa vào linh trì kiếm, hắn tu thành thiên ma kim đan, xa không bằng tiên thiên ngũ khí kim đan, cho nên chỉ chiếm linh chỉ kiếm Tam chỗ thiên địa chi khiếu. Hắn đối với thiên ma bị pháp, cũng không có gì hứng thú, cho nên nếu như không cần phải tu hành sơn hải kinh, hắn liền đem thiên phủ thư một lần nữa nhặt lên Diễn Thiên Châu không muốn cho hắn cướp lấy thiên phụ thư cùng Chu Thiên Đạo Ấn, cái này tất nhiên thâm ý sâu sắc, vương sùng tu tập thiên phụ thư, cũng là kinh nghiệm phong phú, mặc dù nhiều niên chưa từng cầm làm cho, như cũ bắt đầu cực nhanh. Đầu là chân khí chuyển một cái, thứ hai luyện hình thuật liền tự đại thành, thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, thập nhị thú hình bí quyết tựu quán thông toàn thân, đột phá thiên cương càng là tùy tiện, sau đó chính là một cái một cái luyện mở cương mạch. Nửa đêm, 36 đầu cương mạch đã đã sáng lập ra Sau đó Vương Sùng tiểu nhảy lên đột phá đại diễn cảnh giới. Nay vốn chính là hắn đạt tới cảnh giới, cho nên một chút cũng không có trở ngại, một đường tu hành thế như trẻ che. Đợi đến đại diễn cảnh 13 đầu cương mạch luyện mở, Vương Sùng mới chọn đích Ma Kim Quang chú tắc là thứ nhất đạo bản mệnh pháp thuật, tế luyện đi tới. Phương pháp này có thể rèn luyện cương mạch, làm cho lấy cương mạch làm điểm tựa âm dương thiên phủ kiếm thấy đổi sắc bén vô cùng, có đứng đắn tiên ra phi kiếm luyện cầm cố hào diệu. Cho nên Vương Sùng chọn lựa đầu tiên chính là phương pháp này. Thứ hai môn pháp thuật, hắn chọn chiêu nhiếc bắt Long chi thuật. Cái này thuật không phải thiên cương cảnh cùng đại diễn cảnh có thể tu luyện pháp thuật, cần phải kim đan trở lên tu vi mới có thể vận dụng, cùng loại tiên thiên nhất khí đại cầm nã các loại, chân khí pháp lực không phải biến ảo đại thủ, biến ảo bát tỏi vàng Long uy năng vô chú. Vương Sùng lựa chọn cái này thuật, liền là vì cái này thuật nếu là luyện thành, một đạo kiếm quang liền có bát tỏi vàng lòng đối với tùy, đấu pháp thời điểm, không biết muốn chiếm bao nhiêu ti Về phần kim đàn cảnh phía dưới không dùng được, vậy có bất là đại sự gì, hắn có rất nhiều đối địch bản lĩnh, cũng bất trông chờ thiền phụ thư tu vi. Vương Sùng dựa theo thiết lê lão tổ truyền lại pháp môn, chỉ là thay thế mất mấy môn hắn không phải cần pháp thuật, đổi thành tiểu thanh, thái thanh cùng thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết. Vương Sùng lúc này cũng hiểu rõ, kiếm quyết quý tinh, mà không tại nhiều. Cố mà không có đem sở học kiếm quyết đã lẫn vào trong đó, chỉ đem này lợi hại nhất một môn đã luyện thành bản mệnh pháp thuật Điều chỉnh tốt 49 môn bản mệnh pháp thuật, Vương Sùng đã nghĩ muốn thử liền một mạch, lấy thiên phủ thư pháp môn trùng kích kim đan. Hắn ra mắt triệu kiếm long đúc thành kim đan, lúc ấy tiểu có cảm giác, bản thân nếu không có bị Sơn Hải Kinh ngăn chặn, đầu sợ cũng có cơ hội đúc thành thiên phủ kim đan, dù sao công lực của hắn đã đầy đủ rồi. Chương 631, Đầu xuất kim đan Vương Sùng nếu bàn về tích gót, không phải nói đại diễn cảnh, coi như là kim đan cảnh cũng không có mấy người so ra mà vừa rồi. Chỉ là bởi vì Sơn Hải Kinh trên tu hành thủ quá mức khó khăn, lại cần ngũ hành linh vật, lúc này mới chỉ có thể đạt đến hư đang cảnh. Vương Sùng nếu không có lần này cùng Chu Hồng Tụ đi ra ngoài, cần phải che lớp tu vi, căn bản cũng không hội lại tẩy luyện công lực. Tất nhiên hội thẳng đến phá tan kim đang cảnh, mới có thể cân nhắc thiên phủ thư công pháp. Nhưng lúc này đây tẩy luyện công lực lượng, hắn phát hiện một sự kiện nhỏ, cái tiêu chính là kim đăng đúc thành sau đó, công lực sẽ không đi bị đánh nát, khôi phục thành thiên địa nguyên khí mà là cả dịch chuyển đến thiên địa chi khiếu. Về sau hắn đều muốn hoán đổi công lực, chỉ cần nhất nghiệm, không ra dùng bế quan tận lực tu luyện, đã như vậy, hắn còn khách khí làm gì? Trước hết để cho bản thân đột phá kim đan rồi hay nói? Vương Sùng toàn lực chuẩn bị, đột phá kim đan. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, ngươi thực nhất định phải đột phá kim đan sao? Vương Sùng căn bản không có đáp lại, trôi qua một lát, Diễn Thiên Châu lại tống suất một đạo cảm giác mát, đem ngươi lục kiểu vân xa pháp bị thay thế Đem án sắc phong thần chú cũng bị thay thế. Sẽ đem cái kia mấy môn kiếm quyết cũng bị thay thế, ta mặt khác chuyển cho ngươi 6 môn huyền thiên cấm pháp. Vương Sùng có chút không tình nguyện, hỏi: "Đổi cái kia mấy môn cấm pháp cũng thì thôi, vì sao phải đổi kiếm quyết?" Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, "Ngươi cho rằng Thiết lê sáng chế âm dương thiên phủ kiếm là vì quá mức. Đợi đến ngươi chứng nhận tiểu Dương chân, có thể tìm hiểu Chu Thiên đạo ấn thời điểm, tiểu sẽ phát hiện mỗi mấy môn cấm pháp tổ hợp cùng một chỗ đã đối ứng một môn đạo ấn." Ngươi lúc này loạn đổi một môn cấm pháp, ngày sau có thể thúc dục đạo ân muôn thiếu một đạo." Vương Sùng hơi kinh ngạc, hỏi: "Thiết Lê lão tổ rõ ràng cũng giấu giếm rồi." Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, "Hắn ở đâu là giấu giếm? Những thứ này pháp môn Thiết Lê muốn mấy trăm năm sau mới có thể cân nhắc minh bạch, ta đây là sớm dạy ngươi rồi." Vương Sùng còn có chút không nỡ bỏ Thái Thanh Huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giác mát, "Ngươi Sơn Hải Kình công pháp có thể bao dung cái này nhất kiếm thuật." lại lấy thiên phủ thư tâm pháp tu hành, chính là dư thừa. Diễn Thiên Châu lại tống xuất một đạo cảm giác mát, Huyền Thiên cấm pháp lấy đâu xuất chân truyền làm căn cơ, Người đem thái thanh nhất mạch đạo pháp luyện nhập, công lực sẽ không đủ hòa hợp, chính là tệ lớn hơn lợi sự tình. Vương Sùng cũng chỉ có thể nghe được Diễn Thiên Châu mà nói, đem 49 đạo cương mạch bản mệnh pháp thuật đã đổi thành Huyền Thiên cấm pháp, trong đó 6 môn đây là Diễn Thiên Châu truyền lại. 49 môn bản mệnh pháp thuật luyện vào cương mạch, Vương Sùng trước tiên đem nguyên thần thứ 2 thả ra, Lúc này mới thúc dục một thân công lực, bắt đầu đúc thành Thiên Phủ Kim Đan. Vương Sùng cộ động chân khí, hung hăng thúc bức, 49 đạo cương mạch cùng một chỗ nứt vỡ, sở hữu bản mệnh pháp thuật hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn được chứng kiến Triệu Kiếm Long đúc thành Thiên Phủ Kim Đan, cho nên cũng cũng có chuẩn bị, một tầng một tầng Huyền Thiên Phù lục từ hư không ra đời, Thiên Vạn Đạo Phù lục chồng lên, hóa thành một đoàn viên tầng tầng, quang diễm diễm năm màu viên đang ngưng tụ. Vương Sùng biết là đã đến thời điểm, há miệng chính là khẽ hấp, lại không nghĩ rằng chán trọng yếu Nuốt Hút không. Tiểu Tặc Ma thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Chẳng lẽ ta công lực chưa đủ? Ta rõ ràng so với Triệu Kiếm Long càng mạnh hơn nữa một ít, vì sao tiểu Nuốt Hút không? Vương Sùng đang đoán, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, đem chân khí đã chuyển vận đi tới. Vương Sùng theo lời đem tự thân chân khí trong cơ thể, thiên địa chi khiếu chúng có thể rút ra nguyên khí, thậm chí linh chỉ trong kiếm tích góp nguyên khí, đã một tiêu ý thức đưa vào này cái năm màu kim đan. Vốn nên là phút chốc đúc thành thiên phù kim đan. Lúc này nhưng có một tầng một tầng huyền thiên phụ lục từ hư không ra đời, thiên vạn đạo phụ lục trồng lên đến tròn tầng tầng, quang diễm diễm 5 màu viên đan dược trên. Theo vương sùng chân khí quan trú, này cái viên đan dược dần dần theo diễm sinh năm màu, thay đổi tinh xảo đặc sắc, vô số phụ lục bay vào, đã hóa ở vô hình. Vương sùng chỉ cảm thấy, bản thân quả kim đan này nuốt hút thiên địa nguyên khí, chỉ sợ cũng không so với tiên thiên ngũ khí kim đan kém, này mới cảm giác được này cái viên đan dược trong, đống nhiên nhẹ nhàng chấn động Một tòa bất quá hạt gạo lớn nhỏ, nhưng nhỏ nhưng đầy đủ thiên cung giữa không sinh có, xuất hiện viên đan dược hạch tâm. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, thiết lê người này. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, thiết lê người này rõ ràng sáng chế lợi hại như vậy công pháp, ta như thế nào không hiểu được. Này căn bản không phải thiên phủ kim đan, đây là đâu xuất kim đan. Cùng thiên thiên ngũ khí kim đan giống như, đều là thiên ngoại chi phẩm. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giác mát, ta đã biết, hắn sợ ta đi làm thịt Vì vậy đặc biệt sao giả bộ mấy trăm năm cháu trai. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, thiết lê này hôn trướng, rõ ràng ngay trước mặt ta giả ngu, hoàn đem ta lừa hảo mấy trăm năm, cũng chính là lao tử hiện tại làm hắn không chết, bằng không thì ta tiểu cho hắn biết." Này Phá Châu tử nói nhỏ, Vương Sủng cũng đã không có tâm tư nghe được, bởi vì bỗng nhiên lúc này, chẳng những cảm thấy bản thân đúc thành viên đan dược sinh ra biến hóa, hữu liên thân thể của mình đều đã có bất khả tư nghị biến hóa. Cái mông của hắn đằng sau, Đồng nhiên tiểu vèo một tiếng, dài ra một cái có vừa thô lại dài đấy. Cái đuôi Vương Sùng thầm than thở, như thế nào? Đạo hóa. Hắn vừa định muốn đem cái đuôi cắt xuống, Diễn Thiên Châu tiểu điên quổng tống xuất từng đạo cảm giác mát, không nên lộn xộn cái đuôi Vội vàng đem đầu suất kim đàn thu nhập trong cơ thể. Vương Sùng nghiến răng, dựa theo Diễn Thiên Châu chỉ thị, há miệng một ướt, vốn như núi loan, như bầu trời, như sao thần giống như, nguy ngạc hùng. Trọng yếu không có cách nào khác thu nhập trong cơ thể sáng long lanh viên đang hăng dược, rồi lại như như vậy hứng ứng, lân lân đã rơi vào vương sùng trong bụng. Kim đan vào bụng, vương sùng nhịn không được kêu lên, kim đan thành rồi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, mau niệm bài thơ, tăng lên một cái trang bước Vương sùng bình thường cũng tự phụ thi tải, nhưng lúc này ở đâu có tâm tư gì niệm thơ. Hắn một mặt vận chuyển nuốt vào trong bụng kim đan, một mặt thể cảm giác thân thể biến hóa, quả nhiên không được một lát, lại là một cái vừa thô lại dài đấy cái đôi. Theo trên mông đít dài đi ra. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, không cần lo cho cái đuôi Nhanh chút cùng kim đan hợp nhất. Vương Sùng mặt cầm định đạo tâm, không cho tâm tình chấn động, đối mặt đạo tâm mất nhất định, rút cuộc khống chế không nổi thân thể, biến thành cái gì vật cổ quái. Một mặt lại nhịn không được đối với Diễn Thiên Châu mang to, những thứ này cái đuôi thật thô thật dài, không ra ý tưởng làm, cái mông của ta sẽ không đủ nha. Vương Sùng tiếng nói vừa rước, tựu lại có một cái vừa thô lại dài cái đuôi dài đi ra. Liên tục dài ra tam đầu cái đôi to, Vương Sùng lúc thật là có chút tuyệt vọng, đâu xuất kim đan trong người thống để ý ước vạn khí cơ, một lần nữa cùng hắn một thân công lực kết hợp, nhưng tựa hồ quả kim đan này, mỗi lần cùng thân thể của hắn làm ra nhất kết hợp, cái mông của hắn thượng lại bắt đầu ngỡ. Vương Sùng tuy rằng sợ hãi, nhưng làm ra lựa chọn chính xác nhất, nếu không có lại đi quản trên mông đít tam đầu cái đuôi điều lý trong cơ thể nhiều loại khí cơ làm cho Kim Đan sớm một bước cùng thân thể tương hợp. Theo đầu xuất Kim Đan cùng Vương Sủng công lực, một lần nữa kết hợp nhất thể, chân khí toàn thân đã hoạt bát dâng lên, Vương sùng trên mông đít kỳ quái ngứa cảm giác đạt đến đỉnh phong, rút cuộc khống chế không nổi, phốc phốc hai tiếng, lại phục xuất hiện hai cây vừa thô lại dài. Cái đôi. Chương 632: này đồ bỏ đi Kim Đan gặp vài thứ huyền hạt. Vương sùng thở hổn hển một mực câu chửi thể, nghe được Diễn Thiên Châu nói liên miên cảnh nhẫn, một đạo một đạo cảm rất mát, đóng băng ngốt của hắn nhưng vui vẻ vô cùng. Hán cuối cùng đúc thành kim đan, hơn nữa tuy rằng dài quá ngũ đầu cái đuôi, nhưng cũng không có đạo hóa. Vương Sùng đuốt cái mông của mình, nhắc tới, hoàn hảo hoàn hảo, lão tử ở quá mức vỉnh lên, ngũ đầu cái đuôi còn rất dài đến mở, nếu là lại đến một hai điều, đó là thực không chịu nổi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, ngươi lại đuôi dài rồi. Vương Sùng lại càng hoàng sợ, tranh thủ thời gian nhiều sờ soạn vài cái, phát hiện cái mông của mình hoàn là chỉ có ngũ đầu cái đuôi, lúc này mới mắng không nên hủ dọa người, dễ dàng đem lão tử hù chết. Diễn Thiên Châu tung xuất một đạo cảm rất mát, ngươi lại đuôi giải á. Vương Sùng là thật không còn khí lực cùng này phá châu tử đấu khí rồi, bị Diễn Thiên Châu một đạo tiếp một đạo cảm rất mát, đông lạnh đến cái hốt tté, cũng không cãi lại, chỉ là ẩn nấp vận công lực lượng, đều muốn đem ngũ đầu cái đuôi thu lại. Cũng may thu hồi đạo hóa thân thể pháp tướng, tất cả nhà các phái đều có, cũng không phải là cái gì gian khổ pháp môn. Vương Sùng đang bế quan khổ tu thời điểm, Bị yêu nguyệt dồn ép độc nhiều hảo vài thứ, lúc này vừa vặn cần dùng đến. Hắn ẩn nấp vận công lực lượng, bỏ ra nửa canh hình trên mông đít cái đuôi mới vẻo thiếu đi một cái, đã có thành công kinh nghiệm, vương sùng lại phục hao tốn một nén nhang công phu, lại đem đầu thứ hai cái đuôi thu. Lúc này vương sùng đã quen tay làm nhanh, chỉ chốc lát, liền đem còn dư lại tam đầu cái đuôi cũng thu, dãn ra gân cốt, thoáng thử, không khỏi mắng một tiếng, quả nhiên độc này lòng tự đạo pháp đều là giống như, ta cũng không còn bản mệnh pháp thuật Độc Long tự đạo pháp, tại đúc thành kim đan thời điểm, lấy bản mệnh pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng kim đan, cho nên thành đan cực nhanh, nhưng bởi vì đã mất đi bản mệnh pháp thuật, muốn có vài chục năm suy yếu thời kỳ. Vương Sùng cũng bản mệnh pháp thuật mất sạch, như Triệu Kiếm Long giống như, tiến nhập suy yếu thời kỳ. Hắn và Triệu Kiếm Long đương nhiên bất đồng, dù sao Vương Sùng còn có rất nhiều đạo pháp, hắn có thể trực tiếp đem Tiên Tiên Ngũ Khí Kim Đan đổi đi ra, coi như là không đổi đi ra, hắn cũng có thể có mấy môn kiếm thuật ứng phó nhu cầu bức thiết cũng cũng không phải là bản mệnh pháp thuật, huy lực kém chút ít. Diễn Thiên Châu Tống xuất một đạo cảm giấc mát, người đây là tranh thủ thời gian nhiều luyện một chút ngũ thức ma quyển đi. Không ra luyện, thiên địa chi khiếu chưa đủ dùng. Vương Sùng nhất thời đã không thế nào dám tu luyện ma môn tâm pháp, nhưng lúc này xác thực không có biện pháp, tiên thiên ngũ khí kim đàn cũng đã đem 36 chỗ thiên địa chi khiếu nhất đầy, nếu không phải tu luyện một phen, làm chút ít khai thác, chỉ sợ phiền thoái rất nhiều. Hán bê quan khổ tu ngũ thức ma quyển Ngược lại là chân không bước ra khỏi nhà, trong lúc nhất thời lộ ra yên tĩnh vô cùng. Chu Hồng tụ vốn đang nghĩ đến Vương Sủng, nhưng mà chi bằng ý môn nhân, tỏ vẻ cái này người tới ở trên đảo, mà bắt đầu bế quan tu hành, nhập lại không cái gì cử động, nàng cũng liền thả tâm. Kỳ thật Chu Hồng tụ cũng ứa thích Vương Sủng, có thể một mực lấy quán chi, vất vả tu hành. Dù sao Ma môn quá nặng thực lực, Vương Sùng nếu là pháp lực không thành, ngày sau gặp được khó khăn chỗ, như thế nào giải quyết? Chính là Chu Hồng tụ bản thân cũng bởi vì Long Cắt cắt sớm một bước, đột phá kim đan, xanh xanh bị ức hiếp vài thập niên, nếu không có nàng đi thập vạn đại sơn bế quan, cũng đột phá cảnh giới, cuộc sống sau này còn muốn càng khó qua. Coi như là Cửu Uyên có thể che chở nhất thời, nhưng Cửu Uyên cũng là người trong ma môn, hắn thu những thứ này đồ đệ, chính là hy vọng đồ đệ đám có tiền đồ, Chu Hồng tụ nếu là không triển vọng, vị này ma môn xưa nhất người, cũng bất kiêng kỵ tiểu đổi vài thứ đồ đệ. Chu Hồng tụ làm cho Vương Sùng cùng nàng tới chúc tỏ. Vốn cũng không có cái mục đích gì, chẳng qua là có lòng yêu người đồng hành, đấy lòng tiểu thoải mái chút ít. Lúc này Vương Sùng quá mức nghe lời, nàng cũng liền không để ý tới rồi, mỗi ngày cùng vài thứ trong ma môn hảo hữu, không phải ăn uống thịt rượu, chính là vui đùa. Nàng bế quan thật lâu sau, cũng cần thoáng phóng thích áp lực. Chi bằng ý nhưng dần dần đối với Vương Sùng đã có chút hiếu kỳ, bắt đầu Chu Hồng tụ cũng không có lộ ra cái gì cái hở, nhưng bởi vì quan tâm, liên tục mấy ngày đã hỏi tới Vương Sùng. Cái này làm cho vị này tiêu hồn phi tử biết rõ, cái này không biết kỳ danh, lai lịch cũng hàm hồ ma môn kim đan, nhất định cùng chu hồng tụ có chút quan hệ, không phải là như vậy làm bất hòa. Chi bằng ý rút sạch phái ra đệ tử, đều muốn thăm dò vương sủng không biết làm sao vương sùng bế quan khổ tu, chỉ dùng để nguyên thần thứ hai phong cấm, chớ có nói nàng vài thứ đồ đệ, coi như là chi bằng ý bản thân đi, cũng không phá được cấm chế. Vị này tiêu hồn phi tử cũng không chịu hết hy vọng, biến ảo thủ pháp, thăm dò hơn 10 dưới. Như cũ không có cách nào khác nhìn thấy vương sùng, lúc này mới đông nhiên tỉnh nộ lại, với cái gia hỏa này chỉ sợ lai lịch thực nghiêm trọng. Bình thường ma môn kim đàn, ở đâu có như vậy kiên nhẫn, ở đâu có như vậy pháp lực. Chu hồng tụ tới quá mức sớm, cho nên vương sủng bế quan hơn 10 ngày, cuối cùng đem ngũ thức ma quyển một hơi đột phá đã đến tầng thứ tư, cũng đủ để so sánh đại diễn cảnh, lúc này mới cương ép đẻ lại tu vi. hắn mặt na thức đã lái đến đệ tứ trọng, huyền mệnh chi khiếu cũng đột phá đã đến đệ nhất trọng. Hai cái minh xà ở trong đó, vui chơi thỏa thích càng thêm tùy tiện. Vương Sùng đã không dùng đến này hai đầu yêu vật, nhưng nhớ kỹ nuôi nhiều năm, cũng sẽ không có giết chết, như cũ lưu lại ở trong đó. Cái kia hàng thức cũng tu luyện tới đệ tứ trọng, lại phục khai hai nơi kiển nguyên chi khiếu. Đệ luật thức, đa la thức, ba di thức, cũng tận số tu luyện đến xứng đôi đại diễn cảnh. Âm dương chi khiếu khai bảy chỗ, thiên địa chi khiếu kinh cái này một phen tu luyện, chỉ cần hơn 10 chỗ khiếu huyệt là có thể đem tiên thiên ngũ khí kim đan hư đan dung nạp, cất giữ thiên địa nguyên khí, cũng khuyết trương gấp mấy lần. Nhân vật thần chi hiếu, Vương Sùng tiểu không sao cả tu luyện, vẫn như cũng là giữ vững luyện mở 29 châu bộ dáng. Kinh cái này hơn 10 ngày bế quan, Vương Sùng cuối cùng đem đầu xuất kim đan đưa vào thiên địa chi hiếu, hắn này cái đan châu tế luyện viên mãn không dưới, không phải là hư đan, cho nên tuy rằng ẩn chứa chân khí cũng không kém tiên thiên ngũ khí kim đan, lại có thể đưa nhập một châu thiên địa chi hiếu. Thu này cái đâu xuất kim đan, Vương Sùng lúc này mới đem thiên ma kim đan thu hồi trong cơ thể. Cảm giác một phen thứ năm phẩm thiên ma kim đan, Vương Sùng chỉ có một câu đều muốn nói, loại này đồ bỏ đi kim đan cũng đã làm cho vài thứ huyền hạc, lao tử tiện tay có thể giết một đống. Về phần tiện tay luyện hai môn pháp thuật, Vương Sùng càng là không nhìn trung nhãn, hắn đã thành thói quen lấy phi kiếm nối địch, này cái gì thiên ma đại thủ ấn, mặc dù đang lương xấu ngọc trong tay, cũng có chút ý lực, nhưng vẫn cựu bất vì hắn cho vui. Đại thiên ma đao thì càng được rồi. Vương sùng mặt thổ dánh, một mặt thu hồi nguyên thần thứ hai, đem ma phó triệu hoán tới đây, hỏi, mặt tông chủ ngày sinh tại khi nào? Ta có hay không bỏ qua? Ma phó vẻ mặt xấu hổ, thầm nghĩ, với tư cách lữ khách, ngươi chỉ là tới ăn trực đấy sao? Liên tông chủ ngày sinh đã không nhớ rõ. Nhưng mà hắn một cái nho nhỏ ma phó, nào dám thổ dánh lữ khách, vội vàng đáp, tông chủ ngày sinh tại 9 ngày về sau, hôm nay chúc thọ lữ khách. Phần lớn đã mỗi ngày đi ở trên đảo Lưu Vân Đài ăn uống tịt rượu. Chúng ta phong vân Tông cũng là sợ lữ khách cô đơn lạnh leo, vì vậy Lưu Vân trên đài, ngày ngày đều có mở yến hội, càng có ca múa trợ hứng, cũng có chút những khách nhân đánh cuộc, quyền làm một lần tiêu khiển. Diễn Thiên Châu Tông xuất một đạo cảm giác mát, hỏi một chút có cái gì không yếu thị nhất Lưu Đại Hội, nếu là không có cũng không cần đi. chương 633, Lưu Vân Đài Vương Sùng kém một mực vắt vắt, tiêu mắng to một tiếng, nhất thời mâu tặc Người này phá châu tử chớ không phải là hãm hại ta. Chu Hồng Tụ cũng ở đây lâu rồi, thật muốn có loại này đại hội, Vương Sùng như thế nào dám đi. Hai người quan hệ sụp đổ cũng thế mà thôi rồi, chỉ sợ Chu Hồng Tụ chạy về sân đi, cùng sư phụ cửu huyền khóc lóc kể lệ một phen, đó mới là thật sự muốn xong đời. Vương Sùng hỏi ma phó vài câu, ngược lại cũng hiểu được Lưu Vân Đài là một cái nghiêm chỉnh địa phương, tiểu run dậy tinh thần, phiêu nhiên mà đi. Năm đó Thuần Dương Đại Thánh luận kiếm đại hội, Kỳ thật cũng không an bài cái gì tiết mục tất cả mọi người là tự hành ru ngoạn, hoặc là cùng hảo hữu nói chuyện phim thôi. Nhưng lần này tiêu hồn phi tử chi bằng ý, rồi lại là muốn mượn nhờ bản thân 800 tuổi ngày sinh, cùng các phái giao hảo, cho nên chiêu đãi thập phần nóng bỏng, lưu vân đại khai lưu thủy bữa tiệc, chỉ cần có người lữ khách đi, liền có một bàn. Người trong ma môn vốn là xa vào hưởng lạc, cả ngày giá ăn uống tiệc rượu, cũng đều là đã từng. Vương Sùng Chân đạp một cái lớn hát thủ, lâng lâng, sái sái thoát khỏi cũng là thật sự có ma nhà tình hình nay đầu đại háp thủ là hắn tế luyện thiên ma đại thủ ấn một mình xuất hành vừa vặn lấy ở đâu coi như đội pháp dùng Vương sùng dung mạo là một cái thân hình cao lớn khuôn mặt cương nghị rồi lại mang có vài phần tà ý đại Hán hơn nữa chân đạp thiên ma đại thủ ấn trên đường đi cũng không có ai dám cùng hắn nói chuyện xa xa đều muốn né tránh Mặc dù đang vương sủng chu hưởng tụ thậm chí tiêu hồn phi tử chi bằng ý trong mắt bình thường Kim Đan cũng bất quá chỉ như vậy nhưng Kim đang cảnhông sư Lúc này giới đã được coi là cực cao thành cựu, cần phải mấy trăm năm khổ tu không thể, đều là độc bá nhất phương nhân vật. Lần này tới dự tiệc hai ba trăm tên tân khách, tối đa cũng bất quá hơn 10 tên kim Đan xa xa không bằng thuần dương đại thánh năm đó luận kiếm đại hội, thậm chí so với cự đầu Long vương hải thị cũng kém chi tương đối xa. Vương Sùng cũng là nhìn thấy vài thứ cùng đường người, thấy những người này tu vi, hơi có chút điệu môi, trong lòng nghĩ ngợi nói, quả nhiên bất quá là bình thường tiểu phái tông chủ thọ thần sinh nhật tới đều là bát nháo mặt mũi. Mắt nhìn đã đến Lưu Vân Đài, hắn đang muốn điều khiển độn đi tới, thì có mấy ngày trước đây ra mắt chi bằng ý môn nhân kêu lên, vạn lòng nhất chân nhân. Mau cấp chút ít mặt mũi, chớ có như thế rầm dĩ điên cuồng, nơi đây khách quá nhiều người, phi hành không phải thuận tiện. Vương Sùng cũng không có liều linh ý tứ, mỉm cười, Thu Thiên Ma đại thủ ấn, đã thấy này Lưu Vân Đài cũng có phần phi phái, phân có bảy tầng, đất bằng nổi lên 10 trượng căn cơ, mỗi một tầng đều có tu sĩ tại ăn uống thịt rượu càng có nhiều ma nữ tại ca múa. Vương Sùng cũng không muốn những thứ này, hắn thấy Chu Hồng tụ đang cùng Chi Bằng ý cùng một chỗ, còn có 6 7 nữ tu, tiểu Dơ tay lên tiếng chào hỏi. Chu Hồng tụ gặp hắn tìm đến mình, khẽ nhướng mày lông mày, lấy Thiên Ma bí pháp truyền âm nói, đi tùy tiện tìm một chỗ, chúng ta những tỷ muội này nói chuyện hiếm, không hợp ngươi tới chiều lòng. Vương Sùng thấy Chu Hồng tụ bên kia cũng không có mặt khác nam tử, thật cũng không có kiên trì, tùy tiện chọn một chỗ yên lặng địa phương. Lập tức liền có Phong Vân Tông ma phó tới đây, tiên cửa hàng dày đặc sặc hàng, sau đó mới triển khai một cái bản án, rất nhanh đã có người lên rượu và thức ăn. Vương Sùng tự rót uống một mình trong chốc lát, mọi nơi dò xét, hắn chọn chỗ này địa phương, chỉ có 6 7 cái cái bản, một cái người và vỡ, khí thế như muốn hổ, chính theo án ăn liên tục, ăn gió cuốn mây tan. Một cái chán nạn thư sinh, bên người thả một cái cổ kiếm, vỏ kiếm đã khắp nơi tổn hại, Vương Sùng cũng nhìn không ra, cây kiếm này có hay không tiên gia phi kiếm. Lúc này hắn một thân Thiên Ma Tâm Pháp, tổng cộng tiểu hai môn pháp thuật, ánh mắt phải kém dáng vẻ hơn. Lại có một cái lao giả mang cái cháu gái, lão giả nửa có ngủ hay không? Tiểu nữ Hải Nhi rồi lại quá mức tinh linh, thấy Vương Sùng nhìn nàng, cũng nhìn đi qua, hoàn gì rộm cười cười, rất là đáng yêu. Vương Sùng cũng hiểu được thú vị nhỏ, hắc hạc cười cười, tiện tay dựng lên một cái tư thế, tiểu đã đánh mất một vò tử bách hoa thanh biểu lộ qua, kêu lên, "Ka ka mời ngươi uống rượu." Tiểu nữ Hải Nhi cười hì hì thân thủ một phách liền đem vỏ rượu bùn phong đánh nát bàn tay nhỏ bé một lần hành động mắt lạnh rượu hóa thành một đạo Bạch tuyến nhất thời xuyên vào cổ họng trong khoảnh khắc liền đem một vò tử hơn 10 cân rượu ngon quát cái tinh quang Vương sùng lại ném đi hai cái bình bách hoa thanh biểu lộ qua tiểu nữ hài nhi rồi lại khoát tay háo tiêu lên đa tạ đại ca ca caca thưởng rượu cái này tư vị không tệ ta cấp cho ra ra giữ lại tiêu không uống khí thế như nuốt hổ người và vỡ đồng nhiên trận mắt nhìn tiêu lên vì sao không mời ta uống rượu Vương Sùng cười nói, nếu như ngươi là cũng có Kim Đan cảnh tu vi, ta mời người uống một ly cũng có thể. Đại hán hổ gầm một tiếng, hư hư nhất bắt, thì có hùng hồn khí kình hóa thành hổ trảo, nhất thời hướng Vương Sùng đánh tới. Vương Sùng nhận ra được tiểu nữ Hải Nhi chính là Kim Đan cảnh, mới là mở miệng mời đối phương uống rượu. Đại hán này tuy rằng bên ngoài giò người, nhưng kỳ thật mới bất quá thiên cương cảnh, chiêu thức ấy nửa võ công nửa pháp thuật hổ trảo siêu hồn thủ, quả thực lên không nổi mặt bàn. Cái này thuật muốn tìm trong núi sâu đã có thành tựu hổ tinh, giết sau đó lấy kia tinh phách tới tu luyện, hổ tinh tu vi càng thâm hậu, đánh chết hổ tinh càng nhiều, này một môn công phu lại càng mạnh mẽ. Khả cuối cùng cũng chỉ là thiên cương đại diễn cảnh bản lĩnh, đại phái đệ tử coi như là đại diễn cảnh cũng không lớn hội dùng, dù sao đại môn coi như là không có phi kiếm, cũng ít nhiều ai có chút pháp bảo gần thân rồi, tay không tốc sát lấy người đấu pháp đích đạo lý. Vương Sùng rút pháp quyết, một mực đạo ánh đao chém ra, lập tức tiểu chém vỡ hùng hồn khí kình biến thành hổ trảo. Đại thiên ma đao tốt xấu là thiên ma chính tông, ở đâu là đại hán này bằng môn pháp thuật có thể định nổi. Cho nên vương sùng đại thiên ma đao vừa ra, tuy rằng cố ý lưu thủ, đây là trực tiếp đem cái này người vạm vỡ trên thân hổ tinh mãnh liệt phách cấp cùng nhau chém chết, chẳng khác gì là phá hán pháp thuật này. ngày sau cần phải tận lực tu hành, mới có thể một lần nữa luyện trở về. Đại hán sợ hãi vô cùng, một mực nhảy dựng lên, từ hông lúc giữa rút ra một cái cương đao, một đao tiểu bổ về phía vương sùng, hổ trào siêu hồn thủ bị phá Hắn xấu hổ cùng đến, đã là ác hướng gan bên cạnh sinh, muốn giết người cho hạ dợ rồi. Chỉ là kinh sợ phía dưới, ở đâu nghĩ đến đối phương là không phải so với chính mình lợi hại hơn, chính mình mờ hờ ư vậy xung động có phải hay không muốn chết. Vương Sùng vừa muốn ra tay giết người này, chật nghe đến tiểu cô nương kêu lên, đại ca ca xem ta chút tình mọn, chớ để muốn giết hắn. Vương Sùng ha ha cười cười, tản đau ý, đã thấy tiểu nữ bắt tay một chảo, cũng không thấy cái gì làm bộ, người vạm vỡ đã bị bằng không nắm lên. Tiểu cô nương hư hư bắt tay vừa rơi xuống, liền đem người vạm vỡ ném trên mặt đất, quát: "Nếu không có với ngươi sư trưởng có giao tình, cũng không cứu ngươi này nô hàng. Hỏi ngươi lấy rượu không thành, tiểu muốn động thủ, động thủ ăn phải cái lô vốn, còn không biết cao thấp, không nên lấy người dốc sức liều mạng, ngươi có mấy cái mệnh tới." Đại hán trên mặt đất vẫn không phục, máng, "Tiểu tặc này dám giết ta. Ta thế nhưng là Hôn Nguyên môn đệ tử, là Hôn thiên đạo chi mạch." Tiểu cô nương hơi có chút không nói gì, hướng về phía Vương Sùng chấp tay. Nói ra, ta chính là hôn thiên đạo người, này nô hàng quả thực có chút không biết tốt xấu, nhưng đạo hữu cũng chớ để hướng đáy lòng đi. Tiểu cô nương thỏ tay một chút, tiêu cấm đại hán thanh âm, chỉ có thể ở trên mặt đất ốn qua ốn lại dây ruột. Vương Sùng đống nhiên liền nhớ lại tới mạc hổ nhi này hùng bà bảo, không cảm thấy mỉm cười, nói ra, ta là thái thượng ma tông người. Chương 634, Ngọc Tỳ Trà Bên cạnh một cái cái bàn ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai người nhìn nhau liếc, lặng lẽ rời đi chỗ ngồi. Không bao lâu liền có ma phó đi lên, đem cái bản cùng canh thừa triệt hồi, Hiển nhiên không phải là đi đi ngoài nhập kính, mà là thấy bên này quá mức nguy hiểm, trực tiếp vòng cái đài. Chỉ có cái kia chán nản thư sinh không có đi, ngược lại vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vương sủng cùng tiểu cô nương thông báo tông môn, hai nhà ma tông mặc dù có chút xung đột, nhưng cũng chính là bình thường đệ tử ở giữa thù hận, lên cao không đến tông môn cấp độ, cho nên ngược lại có chút thân cận. Vương Sùng tự xưng vạn long nhất, tiểu cô nương này tự giới thiệu, nhưng là hồn thiên đạo hơi có chút danh khí một vị tu sĩ, gọi là Ngọc Tì Trà. Vương Sùng hôm nay cũng tu đạo mấy thập niên, cũng biết một ít các phái ngăn cản nhân vật, Ngọc Tì Trà đạo hạnh pháp thuật cũng không thấy đến như thế nào, nhưng có hai cái đặc sắc, vì kia dư tu sĩ làm cho vô. Cái thứ nhất chính là vĩnh viễn như nữ đồng, thứ hai chính là nàng tùy thân láo giả kia, chính là nàng tế luyện một kiện pháp bảo, cũng không biết khẩu vị là sao như thế quá gì. Ngọc Tì Trà tuy rằng nhìn xem hoạt bát đáng yêu, vừa rồi cũng biểu hiện có vẻ rộng lượng, nhưng là ma môn chứ danh sát tính rất nặng nhân vật, như không phải là hôn thiên đạo hữu người áp chế, nàng ra tay có thể bị diệt một mực thành một mực hương, chưa bao giờ đem sinh linh đổ thán lúc làm chuyện gì đây nhỏ. Ngọc Tì Trà cười mỉm miệng nói ca ca, vương sùng cũng nhìn không ra tới nữ ma đầu này tính tình, hắn nâng chén hai lần, tính vào kính qua, tựu cho chuyện lên phụ cận khả có cái gì thú vị nhỏ chuyện này. về phần vị kia hôn môn người và vỡ Sớm đã được ngọc tỷ trà làm cho người ta kêu người này đồng môn tới đây, đem chi dẫn theo xuống dưới. Cái này người vạm vỡ tính tình thu bạo, bị đồng môn mang đi, trên thân cấm pháp cũng bị trệt hồi, tiểu nhảy lên nhảy dựng lên, nhìn qua xa xa vương sùng thân ảnh, âm bi thẳng nói, nhất định một ngày, ta muốn cho ngươi như một con chó giống như, tại trước mặt của ta quỷ, cầu ta tha cho ngươi một cái ti tiện mệnh. Người này cũng coi là hôn nguyên môn so sánh nhân vật nổi tiếng, bằng không cũng sẽ không tiến đến vương sùng cái kia một bên. Vương sùng không có quá mức cảm giác, nhưng hắn chọn địa phương chính là đẳng cấp cao tu sĩ ăn uống tiệc rượu chi địa. Hắn vài thứ đồng môn đã hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng, dù sao cái này người vạm vỡ ngày thường tiểu hung ác ngang ngược, đồng môn bên trong, người người đều bị ước hiếp qua, lại cũng không có người dám lịch. Vàng không hắn một cái tiểu tông môn xuất thân đệ tử, cũng sẽ không dưỡng thành như vậy tính tình, đơn giản là vương sùng không có mời hắn uống rượu, tiểu bạo khởi loạn. Người vạm vỡ miệng phun thô bạo nói như vậy, hoàn cảm thấy không phải lanh ho Trở về phía Vương Sùng Tự phun, hoàn hung hăng ác mắng nhiều câu. Cái này người vạm vỡ mắng đã đủ rồi, đang muốn đi mặt khác tìm một nơi uống rượu, chỉ thấy đến một đầu kim lân sáng lạn tiểu sà xuất hiện, hắn chính thầm nghĩ, ai vậy nhà linh sủng? Đáng tiếc của ta hổ trảo siêu hồn thủ bị cái kia tặc tư phá, bằng không thì nhất định trọng tới, xem có hay không có thể hầm cách thủy rồi, bổ ích nguyên khí. Hắn cái này ý niệm trong đầu còn chưa rơi, tiểu sà tiểu đột nhiên tăng vọt, đại há miệng, đem người này sinh nuốt xuống, miệng khổng lồ hợp lại. Tiểu miệng đầy huyết tương, này đầu ma vật nhìn lướt qua vài thứ hốn nguyên môn đệ tử, vừa muốn xính lên hung hoan, chợt nghe đến một thanh ầm kêu lên, chớ có loạn ăn cái gì, chủ nhân hội không hoan hỉ. Mấy người các ngươi cút nhanh lên rồi, dám lớn tiếng kêu la cùng nhau đã ăn. Kim lân tiểu xà cái đôi chặt lại, tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Vài thứ hốn nguyên môn đệ tử nào dám lên tiếng, đã tưởng rằng cái nào ma môn đại lao dưỡng linh vật, đi ngang qua nơi đây thuận miệng ăn người và mỡ, cả đám đều câm như hến vội vàng ngươi đẩy ta táng ly khai. Vương Sùng trong bụng cười lạnh một tiếng, như cũ uống rượu, trước mặt hắn rượu ngon đã sớm thay đổi, tên là Xích Dương Hỏa. Chính là bạch thảo cất rượu sau đó, nhỏ tại một ít bính hỏa linh tinh. Hắn luyện một cái xưa nhất bính hỏa linh xà, có một cái bính hỏa linh tinh luyện vào hỏa nha kiếm, còn có một đầu bị bạch liên hoa đồng tử lấy đi. Hôm nay trong tay còn có bốn đầu bính linh hỏa xà cùng hai cái bính hỏa linh tinh. Mấy thứ này chính là thai ngén linh thức chi vật, bình thường lấy chút ít tinh hoa chỉ cần thoáng tu luyện có thể phục hồi như cũ. Này xích dương hỏa lẫn lộn bính hỏa linh tinh, người bình thường cũng uống không được, không phải là hỏa hệ đạo pháp tu luyện đến ta một cấp độ mới có thể hưởng dụng. Vương Sùng đem tiên thiên ngũ khí kim đan, canh giữ ở thiên địa chi khiếu trong, kỳ thật cũng uống không được như vậy đẳng cấp rượu ngon, hắn cũng chính là đổ ra chăng bước, kỳ thật đổ vào trong miệng rượu đã bị hắn đưa cho bốn đầu bính hỏa linh xà đi. Ngọc Ti trà đôi mi thanh tú cao lại, nàng cũng là tu sĩ kim đan. Người vạm vỡ bị khó hiểu cấm pháp sau đó, cãi lại thổ thô bạo ác ngôn, tự nhiên là nghe vào mà bên trong. Nàng thật đúng là xem tại hai nhà trưởng bối giao tình thượng. Mới ra khỏi miệng cứu người này, nhưng không có nghĩ đến, ra hỏa này rồi lại không chấp nhận giáo hấn. Chuyện kế tiếp nhỏ, Ngọc Tì Trà cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, dù sao thay đổi nàng, chỉ sợ cũng chịu đựng không được loại bọn tiểu bối này, dù sao tất cả mọi người là ma môn, người nào còn không phải cái lòng dạ độc ác, thói quen yêu giết vài thứ hùng bạo bảo. bảo. Ngọc tì trà thầm nghĩ, rõ ràng là bản thân gây chuyện nhỏ, hoàn muốn báo thủ, ngươi muốn lấy cũng thì thôi, còn có thể gần như vậy tiểu lớn tiếng kêu la, cái chết cũng coi là đáng đời. Nàng thấy vương sùng thay đổi một loại rượu ngon, dừng dực như lửa, đột nhiên hỏi, rượu này khả năng cho ta một ly. Vương sùng cười nói, còn đây là hỏa tình, ngươi lấy một ly không sao, nhưng nếu là uống sẽ ra chuyện, tu không được trách ta. Vương sùng lấy một chi chén rượu, ngược lại xích dương hỏa, tiểu phi ném tới. Ngọc Tì trà nhẹ nhàng người một cái, hoàn thật không dám uống, chuyển một cái thủ tiểu đã thu vào trong túi pháp bảo. Ngay tại vương sùng bên này ăn uống tiệc rượu thời điểm, một cái bóng đen theo trong biển rộng trôi ra, từng bước một đi về hướng lưu vân đảo. Trên mặt hắn đều là tiểu tụy, thở dài, nói ra, nghe nói tiêu hồn phi tử cũng là tiêu hồn tử, dưới tay nàng cũng không biết nuôi dưỡng vài thứ ma tử, nếu là không ra đủ. Người đến chính là lang phi, hắn lúc trước đã thua bởi vương sùng cùng ứng dương. Về sau ma cực đại điển thượng hắn tiểu ra tay, chỉ lo lấy được bắt những cái kia tiêu hồn tử. Chỉ là hắn phải cứu người, thương thế thật sự quá nặng, những cái kia tiêu hồn tử trọng yếu chưa đủ dùng, đều chết hết cũng không thể đem người đã cứu, chỉ là nhiều kéo dài mệnh mấy năm. Lăng phi chạy tới Lưu Vân Đảo, đương nhiên không phải là vì tiêu hồn phi tử ngày sinh, hắn tiểu là muốn nắm phong vân tông cao thấp, lửa đi ra tu thành âm dương tạo hóa chi thuật tiêu hồn tử, một kia ý thức đi làm cứu người lại dược. Vương sùng ra tay giết người Chu Hồng tụ cũng là nhìn tại trong mắt, thầm nghĩ, nói không cần tiểu hoàng xả, chỉ là dùng này đầu linh sủng. Cũng may cũng không ai biết rõ thân phận của hắn, sẽ không làm cái này liên tưởng, chỉ là hắn liên âm thầm giết người, cũng không có đến mặt khác bản lĩnh, rõ ràng cho thấy kỹ cùng rồi. Nghe nói Thiên Hận Ma quân cửa đối diện đồ, rất nhiều khắc khe, khe khát, xa không bằng Cửu Điện lão sư hào sảng. Ta trở về truyền hắn mấy môn đạo pháp, miễn cho hắn không có gì pháp thuật có thể dùng. Hắn học được Thiên Ma huyền bí Nên cùng đại sư tỷ giống như, nhiều thông bách ra mới đúng. Vương Sùng cũng không biết, hắn chính là đồ cái thuận tiện, rồi lại chu hồng tụ nhìn ở trong mắt, âm thầm thay hắn mưu tính tiền đồ. Chương 635, Linh chỉ dư nghiệt. Một tòa trên núi hoang, có hơn 10 tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam nữ, trong đó người cầm đầu, nhưng là một cái vươn người ngọc lập thiếu niên thư sinh, những người này đều là mặt sắc mặt ngừng trọng, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Đột nhiên một tiếng rít lên. Hơn 10 tên ma khí ngập trời ma nhân từ trên trời răng xuống, thấy những người này, liền có một cái ma nhân châm chọc nói, linh chỉ phái cũng chỉ còn lại có những thứ này chết thừa loại sao. Thiếu niên thư sinh hai mắt lóe lên, cái này ma nhân sẽ không biết tung tích, giống như bị bằng không xóa đi, không đấu vết. Ma nhân thủ lĩnh nhịn không được quát lệnh, chúng ta tôn linh chỉ lao tổ chi mệnh, cố ý chuyển xuống tiên chủ, các ngươi không muốn lại thấy ánh mặt trời linh chỉ phái sao. Nhanh chút đem A Kỳ ni phong xuất, chớ có tự ngộ. Thiếu niên thư sinh nhàn nhạt nói ra, ta phải lao tổ chính là kiếp tiên, coi như là cho các ngươi chuyển xuống tiên chủ, cũng sẽ không tùy ý bọn ngươi vũ nhục buồn môn đệ tử. Cái kia ma nhân nói năng vô lễ, đã bị ta dùng linh đồ kinh hóa đi rồi, ngươi muốn cũng dễ dàng, chỉ là tuyệt không phải là nguyên lai like cái kia. Hắn tự tay một vòng, vừa rồi biến mất ma nhân tiểu tái xuất hiện, chỉ là vẻ mặt đạo ý, nhìn thấy thiếu niên thư sinh tựu đồng bình hạ bái, miệng nói tôn chủ, rồi lại đối với những cái kia ma nhân lại không để ý tới. Ma nhân thủ lĩnh hơi sinh ra xấu hổ, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì, thiếu niên này thư sinh đạo pháp sâu không lường được, hắn cũng không muốn thử. Ma nhân thủ lĩnh quát: "Hôm nay Nga Mi trùng hưng, cùng Thiên Đạo vận chuyển chi linh cơ có sống tới, ngươi cần phải đã diệt Nga Mi tam chi, là được đến hồi linh chỉ phái kinh điển." Thiếu niên thư sinh cười lạnh một tiếng, nói ra: "Không có linh chỉ phái điển tịch, ta tuyệt sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi, làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, nếu là lấy không đi ra linh chỉ phái kinh điển, Các người hôm nay tiểu cũng không muốn rời đi. Những thứ này ma người nhất thời tức giận, đã có người quát, người dám bất tôn linh chỉ lao tổ hiệu lệnh sao. Thiếu niên thư sinh hai mắt vầng sáng lõe lên, cái này ma nhân liền bị xanh xanh xóa đi, ma nhân thủ lĩnh xấu hổ cùng đến, quắc, người coi như là giết ta, cũng lấy không trở về linh chỉ phái điện tịch. Thiếu niên thư sinh nhàn nhạt nói ra, coi như là lấy không trở về, cũng liền lấy không trở về rồi. Linh chỉ phái vốn là không còn, cũng sẽ không càng kém. Trên đời sự t Xấu nhất bất quá một cái tham chữ. Chỉ cần không tham lam làm người làm việc tiểu cũng không càng kém, tổng sẽ từ từ biến hảo. Ngươi nói mình là phụng linh chỉ láo tổ chi mệnh, rồi lại không có gì tín vật, chỉ muốn muốn bằng miệng lưỡi lợi hại, tiểu để cho chúng ta đi theo Nga mi chém giết, ngươi dô dành chúng ta đảng tiểu hài từ đây. Ma nhân thủ lĩnh đột nhiên cảm giác được toàn thân xếp chặt, không khỏi hoàng hốt, kêu lên, chậm đã động thủ, ta đem linh đổ kinh cho ngươi. Ma nhân thủ lĩnh dương một tay lên, bay ra hơn 10 cuốn hòa đồ. Thiếu niên thư sinh hư hư nhất bắt, hơi chút thăm dò, lúc này mới hai mắt thần quang vừa thu lại, nhưng đã có sáu bảy ma nhân bị hắn bằng không xóa đi rồi. Ma nhân thủ lĩnh lòng còn sợ hãi, quắc, cầm lại tông môn điện tịch, phải làm tin tưởng, ta chính là phụng quý phái lao tổ chi mệnh rồi a Thiếu niên thư sinh nhàn nhạt hỏi, còn kém hơn 10 cuốn linh đồ, đi đâu? Ma nhân thủ lĩnh nhìn có chút hả hê nói, đều là Nga mi Nam Tông, huyền diệp đạo trong tay người, người nếu không phải tín, có thể đi hỏi hắn. Thiếu niên thư sinh nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút ý động Ma nhân thủ lĩnh quát, đã diệt Nga Mi Tam Trì, chính là thượng giới kiếp tiên cộng áp làm chủ. Người nếu không phải tuân theo, quý phái lao tổ nổi giận, trách phạt xuống, khả không là các ngươi có mấy người có thể đảm đương. Thiếu niên thư sinh thở dài, nói ra, thiên ngoại ma nhân mà nói, ta là một câu cũng không chịu tín. Nếu là lao tổ chính xác hội tức giận, hội đánh xuống trách phạt, vì sao năm đó bất cứu buồn môn, làm cho linh chỉ phái bị diệt. Ma nhân thủ lĩnh đang muốn cãi lại, thiếu niên thư sinh trong mắt lóe lên, cuối cùng vài tên ma nhân cũng bị bằng không xóa đi. Hơn 10 tên linh chỉ phái môn nhân, thấy thiếu niên thư sinh giết những thứ này ma nhân, không khỏi kinh ngạc, có một lao giả tâm thần bất định mà hỏi, môn chủ. Vạn nhất những thứ này ma nhân nói rất đúng thực, phải làm như thế nào? Thiếu niên thư sinh âm ú đáp, thiên ngoại ma nhân lúc nào, hội cùng tu sĩ chúng ta nói thật ra rồi hả? Lao giả nhịn không được nhắc nhở, thế nhưng là những cái kia linh đổ cũng không giả. Nếu là Nga mi Nam Tông cầm chúng ta chấn phái bà bối, lượng bọn hắn cũng không chịu trả lại, coi như là không có cái này tổ sư tiên chủ, chúng ta cũng có chút cùng Nga mi đấu trên một trận Thiếu niên thư sinh thở dài, nói ra, ta cũng không biết, vì sao những thứ này linh đổ sẽ ở thiên ngoại ma trong tay người, càng không biết còn giữ lại mấy quân có hay không tại Nga mi Nam Tông. Bất quá gặp phải ma nhân, giết tóm lại là không có sai, tần trưởng lao chớ có đã quên, linh chỉ phái năm đó chính là diệt vong cùng ma nhân thủ. Thiếu niên thư sinh uy vọng rất nặng, cho nên còn lại linh chỉ phái môn mọi người không ra phản bác, hắn ngẩn đầu trăng rằm, thật lâu mới âm u nói ra, bất quá. Nga mi Nam Tông ta vẫn còn muốn đi một chuyến, đã sớm nghe nói huyền diệp tấn thành đại thánh, đạo lực phi phạm, bốn môn chủ cũng muốn hội hắn một hồi. Một cái con đeo hổ lô độc trần tên ăn mày, đồng nhiên nói ra, môn chủ đến trở về hơn 10 cuốn linh đồ, sao không bế quan khổ tu mấy năm, đem những bảo bối này luyện hóa. Đi Nga mi Nam Tông cũng không phải là nhất định phải đấu pháp, mau để cho ta đi tìm hiểu một phen, tin tức này là thật cũng không. Nếu là hư giả, liền không cần đi cùng Nga Mi đánh nhau, nếu là bổn môn trí bảo thực rơi vào Nga Mi, môn chủ công lực đại tiến, tái đi hỏi tội không mượn, cũng nhiều một ít nắm chắc. Thiếu niên thư sinh nhẹ gật đầu, nhưng cũng có chút lo lắng, nói ra, Lý trưởng lão, người hôm nay bất quá dương chân cảnh, chưa hẳn có thể đấu qua được liền Diệp. Nghe nói Nga Mi Nam Tông còn có hai người tử, một cái gọi là Âu Dương Đồ Một cái tên là cái gì tiểu phích lịch bạch thắng, cũng đều là Dương chân cảnh tu sĩ, nghe nói kiếm thuật lợi hại, không thể khinh thường. Ngươi cũng tu cẩn thận cái này hai người. Quang đeo hồ lô độc chân tên ăn mày cười nói, ta nhập Dương chân đã hơn 200 niên, lục nan đã qua thứ 5, chẳng lẽ còn sợ hai cái như Dương Trân còn chưa 50 năm, một mực nan cũng không qua tiểu bối. Húng chi ta cũng sẽ không đi theo chân bọn họ chính diện độc thủ, chuyến này đầu lấy dùng trí, ta đã sớm nghe nói Nga mi Nam Tông Âu Dương đồ Cùng thôn Hải Huyền tông Quý Quan Nương chính là là sinh tử chi giao. Cái kia Quý Quan Nương mới bất quá là đại diễn cảnh, tuy rằng riêng có đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiền tên tuổi, nhưng gặp được ta lao lý, còn không phải thuốc thủ chịu chói. Chỉ cần lấy Quý Quan Nương làm mồi nhử, lừa cái kia cái gì tiểu phích lịch ly khai Nga Mi Nam tông, chui đầu vô lưới, việc này nhất định hài hòa. Thiếu niên thư sinh nhẹ gật đầu, Linh Chỉ phái chính là thiên mấy năm trước đại phái đệ nhất, trong môn truyền thừa đạo pháp quả thực lợi hại, thật đúng là không sợ nhân tài mới xuất hiện Nga Mi con đeo hồ lô độc chân tên ăn mày chỉ một ngón tay hai người thiếu niên, nói ra, hai người các ngươi hãy cùng sư thúc đi một chuyến đi. Chúng ta linh chỉ phải những thứ này cô hồn dã quỷ, bế quan khổ tu mấy trăm năm, cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức, người trẻ tuổi cũng ít rèn luyện, lúc này đây, các ngươi cũng cùng lao lý ta tới kiến thức một phen, thiên hạ anh hùng hào kiệt. Cái kia quý Quan đường, ta tiểu không ra tay rồi, hai người các ngươi đến lúc đó, hoặc là đơn đấu, hoặc là sa luân, hoặc là liên thủ cũng đi thử một chút cái này giới đại diễn cảnh đệ nhất nhân tỷ lệ. Tại phía xa lưu vân đảo vương sủng, đồng nhiên đã liền đánh cho tam nhảy mũi, cảm thấy hoàn có chút kỳ quái, bản thân tu đạo thành công, nóng lạnh bất xâm, như thế nào còn có hát xì. Tiểu tặc ma thầm nghĩ, chớ không phải là tiểu vân nhi, yêu nguyệt tỷ tỷ, hay hoặc là hàn yên tại nhớ ta. chương 636, bắt giữ mạc như ý, ác đấu ngọc tỷ trà. Mạc như ý cùng trong chốc lát bạn tốt của mình, liền ý định đi ra ngoài đổi một thân quần áo Đi theo mấy vị kim đàn cảnh tông sư nói vài lời nói, có thể tới nàng 800 tuổi thọ Yến người, cao nhất cũng chính là mấy vị kia kim đàn rồi, tu không thể vắng vẻ. Nàng tại kiến tạo Lưu Vân Đài thời điểm, 7 tầng Lưu Vân Đài, câu lan đầu góc, khúc chiến hành lang hồi, chàng trị đã thành hơn 10 cái độc lập lại phục thống nhất không chung sân nhỏ. Vị này tiêu hồn phi tử cũng coi là có chút tài cán thế hệ, xếp đặt thiết kế Lưu Vân Đài rất có trùng hợp suy nghĩ, cũng cũng có tình hình, nàng cho mình an bài hơn 10 chỗ tư nhân phòng tối chuyên vì lại thêm thay quần áo chi dụ mặc như ý cho tới bây giờ đã không cho phép bản thân trong vòng một ngày đem đồng dạng vân thường mặc vào ba cánh giờ muốn bản thân từng giây từng phút đã lấy bất đồng diện diệnmạo xuất hiện nàng bình sinh hận nhất một sự kiện, kiệnểu là không thể bái sư tại thiên hận ma quân môn hạ học tập thiên ma huyên biến chi thuật mặc như ý cùng trên đường đi gặp phải tu sĩ đã là hơi cười thẳng nhiên tại đổi qua mấy lần hành lang gấp ũc tầng tầng trận pháp phía dưới sẽ thấy cũng không ai có thể nhìn thấy nàng Vị này tiêu hồn phi tử trực tiếp đi vào một mặt vách tường, rồi lại không có chút nào trở ngại, này là một loại huyền thuật, người bình thường chính là thò tay chạm đến, đều chỉ hội cảm giác chạm tới vách tường, nhưng trên thực tế nơi này cái gì ngăn cản cũng không. Mạc Như ý về tới cho mình chuẩn bị tư nhân phòng tối, lập tức cảm thấy toàn thân buông lòng, tiến đá thoát khỏi vân dày, thoát khỏi vớ lưới, chân trần đạp trên mặt đất, nhẹ nhàng dạo qua một vòng, quần áo bay lên, lập tức rơi lả tả trên đất. Nàng chỗ này tư nhân phòng tối Xung quanh có trận pháp ngăn cản, nhưng phòng tối bản thân nhưng không có vết tường, chỉ có huyễn thuật, cho nên theo bên trong có thể nhìn ra xa lưu vân đại các nơi, nếu là có đạo hạnh cao thâm thế hệ, cũng có thể đem nơi đây nhìn một phát là thấy hết. Trung quanh Phong Vân tông chủ, cười mỉm thỏa thích gian ra tứ chi, đôi mắt đẹp nhìn quanh, làm ra vô cùng mỹ thái. Nếu là có ngưỡng mộ nàng nam tử nhìn thấy như vậy hoa sắc sinh hương, chỉ sợ lập tức muốn biến thành hổ lang đổ, cho hề hết đường. Mạc Như ý tại chính mình trong phòng tối, chọn lựa trong chốc lát, Mới chọn một bộ quần áo, vừa mới mặc nguyên vẹn, đang muốn chọn một đôi giày, chật nghe được một thanh âm, lạnh lùng nói ra, bản thân Lang Phi, có chút việc nhỏ, cần phải mượn tông chủ tính mạng dùng một lát, mong rằng không nên keo kiệt. Tiêu hồn Phi tử chấn động, bàn tay trắng non một chút, tựu có một đạo hồng quang bay ra, nhưng bị một cái đoạn đao ngăn trở. Lang Phi cười mỉm quát, một chút tiểu thuật, cần gì tiếc đối. Hắn cũng lo lắng đêm dài lắm ngộng, cố mà một khi ra tay, chính là sư tử vô thỏ, dùng toàn lực, ngoài thân quần áo bạo tán lập tức hóa thành nữ tướng. Lăng phi này ưu bà đàng kinh, chính là ma cực tông bí chuyển, huyền huyền thiên sách chứa đựng, bí pháp lợi hại. Mặc Như ý lúc ấy ở giữa mịch la hương, sinh ra thần hồn điên đảo cảm giác, nàng chỉ vào lang phi, lộ ra vẻ mê say, kêu lên, đây là ưu bà đàn kinh, ngươi dạy ta có được hay không? Trên đời như thế còn có cảng hơn thiên ma huyền biến chi thuật, tất nhiên là này ưu bà đàn kinh. Ngươi nếu là có thể truyền ta cái này thuật, ta có thể dùng hết thệ để đổi, bao gồm phong vân tông. Lăng Phi thỏ tay một trường, tiêu phong ấn mặc như ý kinh mạch toàn thân khiếu huyệt, nhìn thấy vị này nữ tu ngọc dung mê ly, nhớ tới vừa rồi hương diễm tình cảnh, không khỏi hơi sinh khô nóng. Chỉ là hắn thủy chung lo lắng người nọ thương thế, đè xuống đáy lòng tiểu diễm, kêu lên, đem ngươi trong môn sở hữu luyện tiểu âm dương tạo hóa chi thuật người, đã nói với ta đi ra. Mặc như ý lập tức đã nói hơn 10 tên, thậm chí còn bao gồm vạn lòng nhất. Lăng Phi cũng không nghĩ tới, bản thân vừa ra tay, đã bị mịch la hương làm cho nhiếp biểu hiện thần hồn điên đảo mạc Như Ý, rõ ràng còn có thể chơi chiêu thức ấy hoa văn. Mạc Như Ý chẳng những nói những thứ này môn nhân đệ tử tên, hoàn chỉ điểm bọn hắn đều tại lưu vân ở trên bục cái gì vị trí, như thế nào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể từng cái bắt được. Lang Phi cũng là hơi chủ quan, lại phục tự tin bản thân đạo pháp vô địch, bắt Mạc Như Ý, tiểu thối lui ra khỏi phòng tối, ỷ vào quỷ dị thân pháp, không trở tay kịp tiểu liên tiếp làm cho thất bại hai vị Mạc Như Ý môn đồ. Rõ ràng cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn người thứ ba chọn, vừa vận tiểu chọn chúng vương sùng. Tiểu tặc ma ở đâu liệu, rõ ràng còn có thai họa từ trời rơi xuống. Hôm nay hắn chỗ này, chỉ còn lại có chán nạn thư sinh, cùng với Ngọc Tì Trà cùng pháp bảo của nàng ra ra, chán nạn thư sinh vẫn luôn không nói lời nào, hắn và Ngọc Tì Trà cũng là coi như nói chuyện vui sướng. Ngọc Tì Trà mấy lần cũng muốn hỏi lên hắn chân truyền sư phụ, tuy nhiên cung cấp vương sùng xào rượu tránh đi. Hắn cũng không muốn đem vị kiêng nô trưởng lao nói ra, ngoại nhân đạo cũng được rồi, dễ dàng lừa gạt, người trong ma môn người nào không biết loại này nuôi một đống không biết lai lịch đổ đệ ma môn trưởng lão Đều là mấy thứ gì đó mặt mũi. Vương Sùng đem xích dương hỏa, hóa thành từng đạo hỏa dây xích một cái nuốt toàn bộ, làm ra phóng khoáng bộ dạng. Ngọc Tì Trà không biết tiểu tạc ma, chính là chỗ này mở hờ ư vậy hạ đường tói quen, còn tưởng rằng hắn đối với chính mình có chút ý tứ, thầm nghĩ, sớm nghe người ta truyền thuyết. Người này dây dưa lên chu hồng tụ, tuy rằng hắn cũng coi là không tầm thường, nhưng như thế nào con xứng được với ma quân chân truyền. Về phần ta sao? Nếu là hắn thực có vài phần tâm tư, ngược lại cũng không phải là không thể cho hắn một cái cơ hội, chỉ là cần phải người này đứt gây đối với chu hồng tụ y mướn, bằng không thì chẳng phải là đã thành cùng ma quân đệ tử đoạt nam nhân. Ngọc Tì Trà đang tại tồn tại mướn, đồng nhiên sau đầu sinh phong, vội vàng nắm lên bên người ra ra, tiểu thanh toán đi ra ngoài. Lâm Phi cũng chưa từng gặp qua Ngọc Tì Trà, hắn còn muốn vây ngụy cứu triệu, lấy Ngọc Tì Trà huy hiếp vị kia tuổi già tu sĩ, đợi đến nhiều loạn tình cảnh, tiểu đối với vương sùng ra tay. Ở đâu liệu Ngọc Tì Trà mới là tàn nhẫn nhân vật? Cái này nữ đồng đem mình ra ra thanh toán đi ra ngoài, tiểu rôi chừng một chút, phiêu nhiên bay lên không, hai tay răng ra, 10 cái nho nhỏ ngón tay, toát ra hơn 10 căn hồng tuyến, lao thẳng tới Lâm Phi. Lăng Phi lắc bắp kinh hãi, thầm nghĩ, rõ ràng cũng là ma môn kim đan. Hán tiện tay bay ra một kiện bảo vật, chính là ưu bà đàn kinh thiên long bảo. Bảo vật này vừa ra, hãy cùng Ngọc Tì Trà ra ra thay đổi, Ngọc Tì Trà trong tay không hiểu nhiều hơn một cái Ngọc Long, điều khiển, rõ ràng thuận buồm xôi gió, nhưng mà nàng tận lực tế luyện nhiều năm ra ra rồi lại đã mất đi cảm ứng. May được vị này nữ đồng cũng là hồn thiên đạo người, đến có chân truyền, cũng biết ma thực tông thiên ma vạn hóa huyền biến kinh, biết rõ đây là huyền huyền thiên sách chứa được ưu bà đàn kinh, không dám đối địch, cũng không dám thao túng Ngọc Long chỉ là quát to một tiếng, Tiểu nhất thời hướng lên thiên không. Tiên ma hai nhà đấu pháp, nếu không thể phán đoán chính xác địch nhân thực lực, giอม phá địch nhân pháp thuật huyền liền diệu, đã chọn kéo ra khoảng cách. Ngọc Tỳ trà độc thân chạy mất, cũng không muốn Vương sùng sẽ như thế nào, hai người bất quá bèo nước gặp nhau, lại là mới gặp gỡ, người nào hội bận tâm người nào. Vương Sủng rồi lại đã sớm khám phá Lăng Phi lai lịch, dù sao đấu pháp muốn hiển hóa nữ tướng, lại có huyền diệu như thế bản lĩnh, ngoại trừ tiểu tử này lại có thể có ai người Hắn mắt thấy Lăng Phi dùng một chương vải đỏ, chính là thiên hương diệu Lăng Bảo, bao lấy ba mỹ mạo nữ tử, một cái trong đó đây là tiêu hồn phi tử mạc như ý, tiểu đoán được tiểu tử này lai ý. Hắn là có đều muốn bắt cái gì tiêu hồn tử rồi, khả hướng về phía ta tới làm chi? Ta đặc biệt sao cũng không phải là tiêu hồn tử A chương 637, người đã đùa bỡn qua cái gì? Lăng Phi vốn cũng không phải là hướng về phía Ngọc Tì Trà, cho nên vị này hôn thiên đạo Kim Đan Tông Sư rời đi, hắn cũng bất truy kích. Đoản đao hóa thành điện mang kích xạ, lao thẳng tới Vương Sùng. Vương Sùng nào dám vô lễ? Hắn cũng là Kim đàn, Lăng Phi cũng là Kim Đan, hắn lúc này trên thân chính là bình thường Thiên Ma Tâm Pháp, Lăng Phi tu hành Ma Cực tông chí cao tâm pháp, vừa xa tinh quân thần sách, từ phụ bí kiếp huyền huyền thiên sách chứa đựng ưu bà đan kinh. Một cái tay không tất sát, một cái có đoạn đao nơi tay, cũng là một cái không tầm thường phi kiếm. Vương Sùng cũng không muốn chết, ở đâu còn có thể chơi cái gì che lấp thân phận? Hắn hét lớn một tiếng, kêu lên. Lăng Phi. Ta chính là thôn hải huyền tông quý quan ương, cố ý giết vạn long nhất, đỡ đòn thân phận của hắn tới đây chờ ngươi. Hàn Yên biết rõ quý quan ương bên ngoài, bạch thắng thân phận, Chu hồng tụ rồi lại chỉ biết là, quý quan ương bên ngoài thiền tâm quan vương sủng thân phận, cho nên tiểu tặc ma đang tại Chu hồng tụ cũng không tốt bại lộ tiểu phích lịch, chỉ có thể lấy bản thân ra tay. Chỉ bất quá hắn ngược lại là tự phụ, coi như là lấy quý quan ương thân phận thực lực, cũng đủ để bắt lại lang Phi. Thiên ma kim đàn trước tiên. Đã bị vương sùng ném vào linh trì kiếm, tiên thiên ngũ khí kim đan trở về, mặc dù chỉ là hư đan, như cũng làm cho hắn tin tưởng 10 phần, linh chỉ kiếm hóa thành bạc hồng cùng Lăng phi chính diện liệu mạng một cái. Lăng phi cơ hội là trước tiên tiểu tình lộ đến, bản thân trong kế sách, hắn thầm nghĩ, vừa rồi tiêu hồn phi tử chỉ điểm mấy người, cố ý đem người này tính toán ở bên trong, chẳng lẽ đã sớm biết ta một tới, cho nên ăn bài phục kích. Lăng phi cùng tiểu phích lịch bạch thắng, ứng dương đã giao thủ. Nhưng thật đúng là không cùng Vương Sùng đã giao thủ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới Bạch Thắng cùng Vương Sùng quan hệ đi tới, đầu hoài nghi là chi bằng ý mời người muốn chôn giết bản thân. Hắn lại thêm cùng Vương Sùng liều mạng một cái, tiêu cảm ứng được bản thân thiên hương rượu lăng bạo đột nhiên bị người kiếm phá, chi bằng ý bắt hai cái cửa đồ, quần áo đồng bền, hướng bay lên, giọng dịu dàng xinh đẹp cười, quắc, nghe qua ma môn đệ nhất lãng tử lãng phi đại danh, lần sau tìm đến tỷ tỷ, quang minh chính đại chính là, không cần lén lén lút lút. Lăng Phi chỉ một ngón tay, Thiên Hương rượu lăng bảo bày ra, cuốn hướng chi bằng ý hai chân, vị này Tiêu hồn phi tử một đôi chân ngọc, để Trần không lấy vớ dày, mảnh khảnh ngón chân xảo rượu nhẹ nhẹ một chút, Thiên Hương rượu lăng bảo giống như bị vào đầu chém một đao độc xà, đột nhiên tiểu rụt trở về. Chi bằng ý nhõng mèo cười liên tục, còn lấy bí pháp truyền âm nói, nếu là ngươi lần sau dẫn theo yêu bà đàng kinh, ta ngược lại là có thể giữ cửa hạ sở hữu luyện tiểu âm dương tạo hóa chi thuật môn nhân đều đưa ngươi thị như thế nào. Chúng ta tỷ đệ giữa Cái gì cũng có thể nói, đại không cần đánh đánh dết dết. Lang Phi đối mặt như vậy tình cảnh, ngược lại là không chút kinh hoàng tiên bay ra một kiện vô ưu Linh Châu Bảo, lấy tăng trưởng công lực, thay đổi vương sùng đối với Linh Chỉ Kiếm không chế, thu hồi đoàn đao, nhân đao hợp nhất, trực tiếp tiểu trốn chạy rồi. Một kích không trúng, vạn dặm chuyển xa. Lúc này mới nghiêm chỉnh ma môn thích khách bản lĩnh. Vương sùng thầm mắng một tiếng, vội vàng thay đổi một cái Linh Chỉ Kiếm, lấy tay bắt lấy cái kia khẩu đã mất đi khống chế không kiếm cũng là phá không bay đi. Hắn đã bại lộ thân phận, bực này ma môn tụ hội, hoàn lưu lại làm chi. Chi bằng ý nhìn bầu trời lóe lên rồi biến mất hai đạo đột quang, trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đồng nhiên lộ ra một cái rào hoặc mỉm cười, vươn tay một phách, thởi bỏ hai cái cửa đồ cấm chế trên người. Nàng cũng không để ý tới hai cái cửa người, trần chùi hai chân, phong độ tư thái chập trần đi trước mặt khác một chỗ phòng tối, thay đổi một bộ vân thường, rồi mới từ dung đi ra Như cũ đi tìm những cái kia tới chúc mừng Kim Đan tông sư mời rượu. Chu hồng tụ thấy vương sùng đống nhiên bị người đánh trộm, lại thấy hắn lộ ra vốn thân phận, đống nhiên đã đi, cũng không khỏi đến thoảng qua lo lắng, vội vàng bắn lên đột quang, tiểu nhất thời đuổi theo. Những người còn lại mắt nhìn chu hồng tụ ra tay, cũng đều coi là, nàng là muốn cấp khăn tay của mình giao ra khí thế. Ngọc tì trà là qua sau nửa ngày, mới phiêu nhiên rơi xuống đất, một chút thao túng bản thân ra ra, lại phục thuận buồm xuôi gió, lúc này mới thầm mắng một câu. Hảo sinh biến thái ưu bà đản kinh. Lăng Phi độn quang nhanh bừng nào. Nhưng mà hắn liều mạng phi độn, cũng ném bất thoát khỏi tiểu tặc ma, trong lòng âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, chi bằng ý tính vào cái thứ gì. Rõ ràng có thể mời được như thế cao thủ lợi hại. Vương sùng đuổi theo ra ngàn dặm, liền cảm thấy không có cái ý tứ, hắn và Lăng Phi vừa không có thù hận. Hơn nữa Diễn Thiên Châu vẫn luôn khuyên bảo hắn, bất muốn giết tiểu tử này, tiểu tặc ma tại cảm thấy được Chu Hồng tụ độn quang thời điểm, liền buông tha Lăng Phi theo như kiếm trên trời, đợi trở vị này ma môn nữ tu. Chu Hồng Tụ thấy Vương Sùng mặt nghiêm túc, nhìn không được kêu lên, người muốn làm quá mức. Vương Sùng nên ngang nói, ta bình sinh còn chưa đùa bỡn qua Thái Thượng Ma Tông Tiểu Mỹ Nhân, hôm nay thấy cái mình thích là thèm, muốn bắt sống, đối đãi trở về núi đi thoải mái một thoải mái. Chu Hồng Tụ tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, nói ra, nói cách khác, người đùa bỡn qua Ma thử Tông, Bộ Thiên Phái, Thiên Ma Tông, Cản Khôn Đạo, Hôn Thiên Đạo Nữ Tu rồi hả? Đây là nói ngươi ngoại trừ ma môn bên ngoài, hoàn chơi đùa Nga Mi, võ đàng, thái ớt, đạo thực, tiêu giao bậc các phái trì đẹp đẽ. Vương Sùng lập tức không dám tinh lịch rồi, vội vàng kêu lên, ở đâu có bực này chuyện này. Chớ có bằng không vu hoan người nhà trong sạch. Chu Hồng Tụ là bế quan quá sớm, hoàn thật không có biết rõ, Vương Sùng cùng cái gì Nga Mi tệ băng vân, thôn hải huyền tông yêu nguyệt, tên là Dương Tổ Nhất Mạch, thật là bổ thiên phái Hàn Yên, cùng với khác tất cả lưu lạc quanh quanh Yến Yến. Vì vậy cũng liền đã tin tưởng tiểu tặc ma. Chỉ là hư lạnh một tiếng, kêu lên, chúng ta thế nhưng là có hai nhà lão tổ làm mối chứng nhận, ngươi chớ có làm cho hoa hoa thảo thảo, bằng không thì ta đi tìm sư phụ cáo trạng. Vương Sùng Liên đạo không dám, Chu Hồng tụ lại nghĩ tới tới chuyện vừa rồi, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, hôn Thiên đạo ngọc tỷ chài như thế nào? Nếu như ngươi là coi trọng cái này khẩu vị, ta thay ngươi đi cùng hôn Thiên dưới đường xính, cho ngươi chiêu một cái thiết thất. Vương Sùng vội vàng giải thích, Ta cũng chỉ là bình thường đâu đáp, chẳng hề có tâm tư gì, ta thật là cái người đừng đắn, việc này lại cũng đừng nhắc. Chu Hồng Tụ Hảo Sinh nói hắn vài câu, lúc này mới hành quân lặng lẽ, nói ra, ta lễ vật đã sớm đưa, lại phục tại Lưu Vân Đảo thường chớ để tỉ tỉ mấy ngày, chính cuộc sống ngày sinh có ở đấy không cũng không quan hệ, cũng đừng có đi trở về. Người theo giúp ta đi bái kiến một vị hảo tỷ mùa đi. Chúng ta đã sớm hẹn rồi, ta phải giúp nàng tế luyện một kiện phát bảo. Hôm nay tính toán thời gian. Nàng cũng nên thu thập đủ toàn bộ linh tài, nhanh đến khai lò thời điểm. Vương Sùng nghĩ một lắc nhi, nhìn không được cười miệng nói, đây là giả mạo ngô trưởng lao đồ đệ sao? Chu Hồng tụ rỗi tay nâng chán, có chút khó có thể trả lời, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đây là đổi lại thân phận đi. Đổi lại có thể sử dụng lâu dài một chút, chớ có mỗi lần đều muốn đem ngô trưởng lao đồ đệ giết chết. Vương Sùng thầm nghĩ, này lại có thể trách ta sao? Cái tiếng ngô trưởng lao đồ đệ, vốn cũng không phải là vật còn sống Hàn Như tới món đó hỏa vân khăn, vội vàng lấy đi ra, đưa cho Chu Hồng tụ, nói ra, vốn muốn đem vật ấy đưa ngươi, kết quả ngày ấy bị Mạc tông chủ quấy rầy, rõ ràng không thể đưa đi ra ngoài. Chu Hồng tụ che miệng cười khẽ, nhớ tới chi bằng ý hiểu lầm đấy chuyện này, nhận lấy món pháp bảo này, trong lòng có chút toán khí cũng giải tán. Chương 638: Thiên hận môn hạ. Lăng Phi vốn đang lo lắng, lại có một cái lợi hại ra hỏa đuổi theo, lại không nghĩ rằng, cái gì thôn hải huyền tông quỷ con ư? Chợt dừng lại, Ngang kiếm trên trời, hiển nhiên là muốn cùng đuổi theo người nọ chém giết. Hắn thầm nghĩ, đã sớm nghe nói thôn Hải huyền tông quý quan ương, chính là đại diễn cảnh đệ nhất kiếm tiên. Ta vốn còn tưởng rằng là nói quá sự thật, nhưng đã giao thủ lúc này đây, thật ra khiến ta rõ ràng lai lịch của hắn. Chỉ sợ cần phải toàn lực ra tay, mới có thể chiến thắng. Lăng Phi cũng không biết, bản thân đoán trừng lầm to, xa xa không phải tiểu tặc ma bản lĩnh chân chính. Tâm hắn đầu có chuyện gì, cũng không muốn trì hoãn, lại sợ bị vương sùng lại đuổi theo. Độn quang gia tốc, tiểu đi nhanh lên rồi. Vì vậy Lăng Phi cũng không có thấy, cái tiêu đuổi theo kiếm quang cùng vương sùng hai người, căn bản là không có đánh nhau, ngược lại tình trạng ý tiếp nhiều loại hài hòa. Vương sùng vẻ mặt đau khổ, ngâm nghị thật lâu, mới lên tiếng, ta tiểu đổi lại thái thượng ma tông thân phận đi. hắn bị Lăng Phi tập kích, nếu không phải quyết định thật nhanh, đổi về một thân công lực, chỉ sợ muốn xui xẻo. Vì vậy lại không muốn dùng so sánh như thế pháp lực. Chu Hồng tụ khẽ gật đầu, Vương Sùng trước tiên đem tiểu hoàng Sa thả ra, bản thân đã trốn vào trong đó, liền đem hắc lệ yêu thân lấy đi ra. Hắn đã lâu không cần yêu thân rồi, bởi vì lại không có bất kỳ một cô yêu thân, có thể đuổi theo kịp bản thân hắn công lực. Vốn nhân yêu tương hóa chi thuật, tiểu là dùng để đấu pháp pháp thuật, hơn nữa cái này thuật thực dễ dàng tục xương. Một khi nhân yêu tương hóa, phạm tục chi thân cũng có thể thẳng vào kim đan. Cho nên năm đó thi thể lê quốc lưu độc vô cùng, quốc diệt sau đó, như cũng bất suy, còn có trọng ly giáo hiện thế. Nhưng cái này thuật nhược điểm lớn nhất, chính là yêu thân thực lực quá kém, kim đan cảnh đại yêu, cũng bù không được bình thường đại môn phái đại diễn. Húng chi yêu thân cũng không đáng đến tu hành. Đánh cho cách khác, có người đã coi yêu thân, 100 năm lúc giữa, bản thân mình tu hành dùng 50 năm, yêu thân dùng đi 50 năm, cao nhất cũng không quá đáng mới 50 năm công lực. So với toàn bộ thời gian đã dùng tại bản thân người tu hành, chính là cái xuẩn đệ đệ. Húng chi yêu quái có trời sinh hạn chế, coi như là như thế nào dốc sức liệu mạng khổ tu. Cũng khó qua kim đan, có ích tới tu luyện yêu thân thời gian dỗi, bản thân đạo pháp làm ra đột phá như thế nào sẽ không tốt. Vương Sùng là có thể đủ đem công lực tùy ý chuyển đổi, trọng yếu không cần từ đầu tu hành, dù vậy, hắn cũng không có tại yêu trên thân lãng phí bao nhiêu công phu. Nếu không có chu hồng tụ chính là nghiêm chỉnh ma môn nữ tu, làm bạn bên người nàng, dùng không được thôn hải huyền tông thân phận, Vương Sùng là thật không muốn lại dùng yêu thân rồi. Hắn nguyên lai yêu thân, ngoại trừ đưa cho đồ đệ, chính là phế bỏ. Chỉ còn lại có Kinh Thôn Hải, Cô Hồng Tử, Hắc Lễ, Từ Thịnh cùng Lưu Chiếu Lâm Ngũ Bộ, trong đó Kinh Thôn Hải cùng Tiêu Diêu Phủ Từ Thịnh yêu thân, cơ hội là lại không có cơ hội vận dụng. Cô Hồng Tử hắn vốn bồi dưỡng làm trận chiến thứ hai lực lượng, nhưng theo Bạch Thắng bị đã luyện thành nguyên thần thứ hai, lại đột phá cảnh giới, bản thân lại bắt đầu đúc thành kim đan, hoàn nuốt lấy A-La Giáo. Này là yêu thân không phải nói làm trận chiến thứ hai lực lượng, coi như là làm đồ chơi tác dụng tất cả đều không còn rồi. Vương Sùng thay đổi yêu thân sau đó, thôi vận ngũ thức ma quyển, một lần nữa phản lao hoàn đồng, dậy thì cao lớn. Hắc lễ thân thể chưa đủ thập toàn thập mỹ chỗ, bị đều sửa đổi, hình dạng chưa đủ tuấn rất chỗ, cũng đi chỗ thiếu hụt, vị này thiên hận ma quân chính quy đồ đệ, thân thể bên trong tu hành ma công có chỗ tổn thương chỗ, cũng toàn bộ chữa trị. Đợi đến Vương Sùng đem này là thân thể liên tục 4 lần phản lao hoàn đồng, trọng lại lớn lên, đã biến thành một tuấn mỹ vô cùng, vẻ mặt tràn đầy tà khí, có được chí mạng mị hoặc lực lượng rồi lại Trần trục phiêu nhiên giai công tử. Vương sùng thậm chí cấp cái thân phận này chọn lựa một kiện pháp bảo, Hán vốn đều muốn chọn hổ dược xong móc câu, nhưng suy nghĩ bảo vật này ngày sau hoặc là bản thân còn muốn dùng, tựu khác chọn kim liên kiếm. Kiếm này hoặc là Hàn yên có thể biết rõ lai lịch, nhưng vấn đề là cái thân phận này, vốn cũng không thể gạt được Hàn yên nhiều này một sơ hở, cũng liền không coi vào đâu. Kim liên kiếm cùng Lăng Phi đoàn đao giống như, đều là lấy luyện cẩm cố làm chủ kiếm khí, này khẩu kim liên kiếm luyện cẩm cố ba lượt. Đủ để liệu mạng đại đa số tiên gia phi kiếm Vương Sùng tự nghĩ đã có này là yêu thân Lại phối hợp kim liên kiếm Coi như là gặp được lăng phi chi lưu Cũng đủ để ứng phó rồi Hắn thậm chí còn đem linh trì trong kiếm thiên ma kim đan lấy ra Một cái nuốt xuống Bực này kim đan vốn chính là một loại linh tài Ma môn đạo gia đều lấy đan nguyên tế luyện pháp bảo Nuốt sống cũng có thể tăng trưởng công lực